Hắn đem viết xuống tâm pháp giao cho Yến Bác Nhân, nói ra, phương pháp này chính là thiên đại bí mật. Người cùng nữ nhi có thể cùng một chỗ tu hành, có thể nếu là nói cho người thứ ba biết rõ, liền có họa sát thân, phụ nữ đều không có thể miễn. Yến Bác Nhân vội vàng đáp, Yến mộ phụ nữ tất nhiên không dám nói cùng người bên ngoài. Vương Sùng lại phục dặn do một câu, nếu không phải là sống chết trước mắt, không thể dùng phương pháp này rồi lại địch, nhớ lấy nhớ lấy. Hắn nói nghiêm túc, cũng không phải sợ đây đối với phụ nữ không biết cao thấp.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 Nhưng không thấy được có thể được vài phần chỗ tốt mặt ngũi, bất quá là đầu góc cũng có cảm thấy thế nào ngu xuẩn vợ, ma môn khắp nơi đều có như thế phế hẳng, Vương Sùng trọng yếu nhìn chi không hơn. Yến Bác Nhân chỉ thiên thể, Yến mộ tuyệt không dám tùy tiện khoe khoang phương pháp này, nếu có vi phạm, thế giới ghét chi. Vương Sùng khoát tay áo, làm cho hai phụ nữ không cần phải đa lễ, cũng hơi hơi lộ ra chủ khách chi ý. Yến Bác Nhân không dám quấy giày, vội vàng cùng Vương Sùng bái biệt, dẫn theo nữ nhi vẻ mặt vui mừng đi. Tiên bác nhân phụ nữ vừa đi, Hồ Tô Nhi liền kìm nén không được, tiểu Hồ Ly nũng nịu nằm ở Vương Sùng bên người, ôn nu nói: "Công tử đều có thể truyền bọn hắn phụ nữ pháp thuật, vì sao không truyền ta một ít? Ta cùng công tử quan hệ, sao là bọn hắn phụ nữ có thể so sánh? Hồ Tô Nhi thế nhưng là công tử bên người người đâu." Tiểu Hồ Ly vẻ mặt làm nũng, Vương Sùng rồi lại cười lạnh một tiếng, nói ra: "Phương pháp này chính là Vân Thai Sơn bí chuyển, ngươi thực có can đảm hoặc không? Ngươi tu luyện phương pháp này, chỉ cần ra tay một lần, liền phải chờ đợi đệ nhất thiên hạ đến lúc đại phái, đem hết toàn lực đối giết. Tiểu hồ ly lắp bắp kinh hãi, nàng tuy rằng bất quá là dã nhà tiên, nhưng Vân Thai Sơn bực này trong thiên hạ cao cấp nhất đại môn phái, lại làm sao có thể không biết rõ. Nàng lắp bắp thật lâu, mới cụt hứng nói ra, "Ta không dám học. Công tử dạy ta chút ít cái khác đi." Vương sùng lại phục cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta còn có một cửa phi hỏa kích lôi đại pháp, ngươi lại có thể học không?" Hồ Tô Nhi nghe được lôi pháp hai chữ, toàn thân tóc gáy đều nổi. Nào dám nói tiếp. Nàng yêu tộc xuất thân, sau cùng sợ hãi lôi kiếp, như thế nào còn dám đi tu luyện lôi pháp. Vương Sùng thấy nàng không nói, bồi thêm một câu tàn nhận đấy, nói ra, người điều này cũng không học, vậy cũng không học, còn có thể học cái gì. Chẳng lẽ lại muốn học của ta bản lĩnh xuất chúng, sư môn đi chuyển. Hồ Tô Nhi còn có tiểu tâm tư, cũng biết Vương Sùng tuyệt sẽ không chuyển sư phụ nàng cửa hành quyết, xám xịt sẽ không dám nhiều lời. Vương Sùng là nửa điểm công phu cũng không chịu lạng phí đấy. Quát lớn Tiểu Hồ Ly, lại phục bóp một cái pháp quyết, đã bắt đầu tu hành. chương 60, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 15. Hồ Tô Nhi gặp hắn bắt đầu ngồi xuống, không dám sẽ đi qua ôm đùi giả bộ ngủ, lặng lẽ chạy ra ngoài, tại vương sùng trước mặt, nàng áp lực thập phần to lớn, càng ngày càng cảm giác mình thật sự giống như Tiểu Nha Hoàn. Tiểu Hồ Ly đã đi ra Tiểu Ý liên tình lâu, tức giận vẫn tự đủ, nếu là sợ bị Vân Thái Sơn người biết rõ, chính ngươi vì sao vừa học. Con dạy này đối với phụ tử. Rõ ràng là lừa gà ta, hết lần này tới lần khác buồn cô nương còn không dám phản bác. Hồ Tô Nhi tại trong vườn vòng vài vòng, đây là kìm nén không được, vây quanh yến bắt nhân phụ tử chỗ ở. Đây đối với phụ tử chỗ ở, là nàng tự mình an bài, khoảng cách tiểu ý liên tinh lâu không xa, vốn là một ít hạ nhân chỗ ở tào tu tỉnh chuyên môn an bài ổn thỏa người ở chỗ này, trông giữ tiểu ý liên tinh lâu, miễn cho đi lấy nước, đốt đi lầu một sách hay. Hôm nay những người này đều bị tạo ra tam tiểu thư mang đi, sẽ đem lúc này mấy gian phòng xá trong không. Hồ Tô Nhi là gan khá lớn, bằng không cũng không dám đi hồng diệp tự lấy khẩu che Nàng hơi hơi do dự, trong lòng cái kia to gan lớn mật ý niệm trong đầu, thủy trung vung lao không đi, dứt khoát khẽ tắn răng ngả, lớn hơn là gan, gõ đầy đối với phụ tử cửa phòng. Tiến bác nhân thấy là Hồ Tô Nhi, biết rõ nàng là vương sùng bên người thân cận người, cũng không có phòng bị, vẻ mặt nụ cười đem tiểu hồ ly đón đi vào. Tô Tô nhi sợ đêm dài lắm ngộng, cười mỉm nói: "Công tử nhà ta hảo tâm, để cho ta tới chỉ điểm các ngươi phụ tử tu hành Ngũ Sắc Hoa Mai Cương Sắt." Tiên bác nhân đang tại vào đầu, hắn một thân tốt võ công, cũng không thông đạo pháp, trọng yếu xem không hiểu Ngũ Sắc Hoa Mai Cương sát tu hành khẩu quyết, vô số đạo gia thuật ngữ, nhìn đến đầu hắn cũng lớn. Tiểu hồ ly này, làm cho Hiên bác nhân mừng rỡ như điên, lập tức liền lấy ra vương sủng tự viết Ngũ Sắc Hoa Mai Cương sát khẩu quyết, hỏi: "Lúc này điều hòa trì thủy ngân làm giải thích thế nào?" Tiểu hồ ly cười mỉm giải thích một lần, nàng nhãn trâu xoay động, nói ra, ta mau lấy chút ít văn chương thay ngươi chú giải một phen, miễn cho ta lần này đáp, ngươi quay đầu lại quên mất. Tiến bác nhân không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, hồ tô nhi vội vàng mà đi, quả nhiên ôm một trống giấy tuyên thành trở về, trải rộng ra sau đó, mỗi chữ mỗi câu sao chép ngũ sắc hoa mai cương sắt tâm pháp. Tiến bác nhân nhìn thấy chỗ nào không hiểu, chỉ cần chỉ ra, tiểu hồ ly liền chú giải ở bên cạnh, ghi kỹ càng đầy đủ Hồ Tô Nhi mặc dù là xuất thân giã nhà tiền, dù sao từ nhỏ theo Hồ Tam Nương học qua Đạo Pháp, tuy rằng học thô thiện, giải đọc bực này tâm pháp rồi lại dễ dàng. Tiến Bác nhân lâu đi ra hồ, bắt đầu còn tưởng rằng Vương Sùng thập phân bất Phàm cũng không quá đáng cùng bản thân giống nhau là chút khắp nơi dị nhân, ngũ sát hoa mai cương sát hắn xem không hiểu, cũng không có suy nghĩ nhiều, như cũ đã cho rằng là nội công tinh yếu một loại, chỉ là xuất từ đạo môn, cùng bản thân sở học không loại. Vương Sùng nói Phương pháp này chỉ có thể trị phân ngọn không thể trị tận gốc, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có bao nhiêu chân quý. Tiểu hồ ly mỗi chữ mỗi câu chú giải, làm cho Hiến Bác Nhân trong lòng càng ngày càng là rung động, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị công tử này lại là tu hành người trong. Chuyện của ta không phải nội công tâm pháp, nhưng là một bộ tu đạo khẩu quyết. Hiến Bác Nhân lâu đi giang hồ, như thế nào không biết tu hành người trong, tựa như thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, cho dù có thiên đại cơ duyên, ngậu nhiên ở trước mặt, cũng bởi vì mắt vụng về kiến thức nông cạn trọng yếu nhận không ra. Hắn cũng nghĩ qua tìm cao nhân, giải quyết xong trên người nữ nhi hắc khí, nhưng một cái chính thức đạo hạnh chi sĩ cũng không có đụng phải, tối đa thấy vài thứ hàng yêu bắt quỷ đạo sĩ, thực luận buồn sự, còn không bằng hắn. Vì vậy những năm này, Yến Bác Nhân thẩm tra theo hữu đạo chi sĩ tâm tư, cũng dần dần phai nhạt không nghĩ tới rõ ràng gặp được như thế kỳ duyên. Còn chiếm được hư hư thực thực đạo môn chân truyền khẩu quyết. Yến Bác Nhân trong lòng vui mừng không khỏi, Trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tiểu hồ ly cũng là cần cụ và thật thả, bận rộn một đêm, giúp đỡ hiến bác nhân chú giải ngũ sắc hoa mai cương sát, đợi đến sắc trời ánh sáng phát ra, nàng chú giải hoàn tất, thỏ tay đẩy chú giải tốt tâm quyết, đem nguyên là vương sùng viết xuống cái kia cuốn không có chú giải đã thu vào trong tay áo, nên ngang rời đi. Hiến bác nhân được rồi tiểu hồ ly chú giải đây là ngày tâm pháp, cũng là không quan tâm vương sùng tự viết cái kia một cuốn. Túng Chi hắn cũng không biết Hồ Tô Nhi có phải hay không phục mệnh mà đến, cũng không dám ngăn trở. Thật ra khiến tiểu hồ ly treo đầu dê bán thịt chó đang tại hắn trước mặt nhỏ, công khai lấy ngũ sắc hoa mai cương sát khẩu quyết. Tiên bác nhân nữ nhi yến kim linh, khó được có thể tại một trường tốt trên giường, xây mềm ấm bị tấm đệm, hảo sinh ngủ mở giấc, cho nên một đêm này, tiểu nữ Hải Nhi cũng không có để tỉnh, cũng không biết trong phòng còn đã xảy ra bực này chuyện này. Hồ Tô Nhi được rồi ngũ sắc hoa mai cương sát khẩu quyết, động bước đi một bước. Kích thước lưng áo đều bốn qua bốn lại, thật sự ổn định không nén được trong lòng kích động. Nàng thầm nghĩ, coi như là công tử không quan tâm ta, ta hiện tại chạy về trong nhà đi, bằng lúc này một cuốn khẩu quyết, cũng muốn làm một cái hồ ly đại tiên, mãi mãi cũng cao hơn liếc lấy ta một cái. Hồ Tam Nương Tử tuy rằng lo liệu một gia đình lớn, cao thấp mấy trăm hiệu hồ khẩu, Tu Vi lại cũng không tính cao thâm miễn cưỡng vào tiên thiên, có thai nguyên cảnh giới Tu Vi, rồi lại vô vọng tiên cương, pháp thuật cũng hiểu không nhiều lắm vài cái.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 Hồ Tô Nhi nghe được bầu trời tiếng sấm quần quận, thật là có chút ít sợ hãi, ngày thường bầu trời sẽ đánh, nàng đều là theo hồ Tam Nương cùng một chỗ, chui vào trong động đất đi tránh nẽ, còn thật không dám ánh sáng trời ban ngày ở lại đó. Tiểu Hồ Ly bước chân vội vàng, lên tầng cao nhất, gặp được Vương Sùng, lúc này mới trong lòng hơi ổn định, nàng tuy rằng không biết Vương Sùng đạo pháp như thế nào, nhưng cảm thấy trong người công tử bên người, trong lòng yên ổn vô cùng. Vương Sùng nhìn thấy lúc này đầu tiểu Hồ Ly, nhịn không được mỉm cười. Hắn đương nhiên biết rõ, suốt loại tu đạo, sợ nhất bầu trời sẽ đánh, nếu là bị lôi điện chi khí cảm ứng được yêu khí, một đạo lôi xuống, muốn đánh đã diệt mấy trăm năm tu vi. Dị loại tinh quái gặp được ngày mưa rông, không phải ở ẩn trong động chính là làm cái biện pháp gì tránh nẽ, tuyệt không dám như tiểu hồ ly như vậy đi lang thang quay lại. Hắn vây tay, quắc, mau tới bên cạnh ta. Hồ Tô Nhi vừa bu lại, liền có một đạo lôi tại tiểu ý liên tinh lâu trên không nổ tung, đã liền vương sủng cũng không dám kinh thường. Biết rõ đây là thiên lôi cảm ứng được yêu khí. Cũng may mà tiểu hồ ly đạo hạnh không sâu, cho nên thiên lôi cảm ứng chưa đủ tinh vi, nếu không lúc này một đạo lôi chính là đánh vào tiểu hồ ly trên người. Hắn bắt được hồ tô nhi bàn tay nhỏ bé, thả ra 72 luyện hình chân khí, đổ vào tiểu hồ ly trong cơ thể. Được rồi 72 luyện hình chân khí trợ rút, hồ tô nhi che lấp đi trên thân thiện bạc yêu khí, trên bầu trời lôi điện rút cuộc cảm ứng không đến mục tiêu, xoay một lát, liền từ đi nơi khác cầm ẩm rồi. Chương 61 Tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 16. Vương Sùng cũng không phải sợ sấm điện, chỉ là thời tiết dông tố, thiên địa nguyên khí nóng nảy, cũng không hợp thích lắm tu luyện. Hắn nghiêng nghiêng dựa vào tại trên lan can, rất xa nhìn ra xa hoa viên dẫn ra ngoài trôi mà qua cổ kênh đảo, trong lòng có vô số ý niệm trong đầu cuộn cuộn. Vương Sùng là thiên tâm quan đệ tử, bị sư môn phái đi Nga Mi đánh cắp tấm pháp. Dựa theo thiên tâm quan Nhu Đồ, chỉ một lúc sau, sẽ có người chạy tới núi Nga Mi, liên lạc Vương Sùng, cái này gian tế. Cũng bức bách hắn nhanh chút hành động, phun ra đoạt được Nga mi tâm pháp. Thiên tâm quan cao thấp nắm giữ Vương Sùng nược điểm, cũng không sợ hắn chẳng phải phạm. Chỉ là người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Vương Sùng vận khí không tốt, gặp bạch vân cái này tánh khí táo bạo Lao Ni cô, bắt hắn cho đuổi Hạ Sơn. Lại thêm sẽ không nghĩ tới, Vương Sùng bị đuổi ra Nga My, căn bản không có trở về thiên tâm quan, trực tiếp liền phản bội sư môn, một mình trốn. Đây là Vương Sùng trên thân một cái thật lớn cái hở, bất kể là ngày đó sau gặp gỡ thiên tâm Quan người Đây là thiên tâm quan người thăm dò được hắn bái nhập Vương Tô Nhĩ môn hạ, tất nhiên còn có thể như dõi trong xương, tìm tới tận cửa rồi, bước tránh hắn giao ra sư môn tâm pháp. Vương Sùng cũng không biết nên như thế nào giải quyết việc này, chỉ có thể hy vọng thiên tâm quan đệ tử thân phận bị vạch trần lúc trước, nhiều học chút ý thượng thừa tâm pháp, bỏ chạy một cái không ai địa phương, tiềm tu đến cứng sát, thậm chí đại diễn cảnh giới, làm một cái tiêu dao tán tu. Nếu như Vương nhiên muốn cười, kỳ thật hắn cũng biết, nếu như mình thân phận bại lộ, Chắc là sẽ không có cơ hội đào tàu đấy, dù sao sư phụ của hắn cũng là tiên nhân, nơi nào sẽ làm cho một cái sơ học đạo không mấy năm, tu vi thiển bạc thiếu niên đào tàu. Hắn cơ hội duy nhất là ở sư phụ không có phát hiện thời điểm đào tàu, chạy trốn tới biển góc chân trời, không bao giờ nữa cũng bị tìm được. Hoặc là, Vương Sùng cũng biết mặt khác một ít so sánh cực đoan cách làm, ví dụ như hắn tu thành đạo Pháp, đi đã diệt thiền tâm quan, chỉ cần thiên tâm quan cao thấp đều chết hết, cũng liền không ai biết rõ thân phận của hắn rồi. Thiên tâm quan cao thấp mấy trăm khẩu, tu vi cao nhất lão tổ, cũng không quá đáng đại diễn cảnh, trong môn vài thứ trưởng lão, cũng không quá đáng miễn cưỡng luyện liền cương khí, phẩm chất còn không bằng hòa. Dù là như thế, vương sùng trừ phi là có kim đan trở lên tu vi, mới có thể đem thiên tâm quan cao thấp đều giết chết. Nếu là hắn tu vi không đủ để, lôi đỉnh phích lịch, một kích đánh chết giết thiên tâm quan tu vi cao nhất vài thứ, một khi bị người quân lấy, thiên tâm quan chỉ cần chạy đi vài thứ, chính là hắn sát thân mầm hai vạn, bại lộ căn cơ Thế nhưng là đạo môn trăm năm khổ tu, có thể luyện liền đại diễn cũng đã là tuyệt thế thiên tài, không có 3 năm trăm năm khổ công, ở đâu có thể tấn chức kim đan. Vương Sùng cũng không thấy được, có bí mật gì có thể giấu dếm ba năm trăm năm, như vậy dài dòng buồn chán thời gian. Có lẽ ta hiện tại hết thể tất cả, đều chẳng qua là ảo ảnh trong mơ, thoáng qua thành không, lao trọc đám lời nói, còn thật sự có chút ít đạo lý. Buổi sáng trận mưa lớn này, trọn vẹn dưới hơn nửa canh hình dở, để tản mát mưa thu, sắc trời trong.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 Không bằng hôm nay liền đi bái phòng hắn A. Vương Sùng thay đổi một bộ quần áo, phân phó hạ nhân đem tử tô chuẩn bị tốt bộ yên ngựa, rồi mới tử dung rời phủ, đi bái phòng Lý Thiền. Lý Thiền hai ngày này khó được thanh tĩnh, vương tô nhị không đến quấy rầy hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, đã liền đọc sách đều cảm thấy càng có hào hứng. Đông nhiên cái kia nghe được hạ nhân báo lại, có hảo hữu dương thành đường kinh vũ tới chơi, vội vàng nên đón đi ra, nhìn thấy vương Sùng, liền cười nói, hôm nay buổi sáng mưa to làm cho thế giới đều năng giáo sáng sủa vài phần, ta vốn cũng muốn đi ra ngoài đi một chút, chỉ là chịu không nổi đường lấy lội, không nghĩ tới đường tiểu đệ đã có hào hứng. Vương Sùng hạc hặc cười cười, nói ra, còn thiếu có người đưa một ngựa tốt, chậm rãi đi, ngược lại cũng không thấy đắc đạo đường khó đi. Lý Thiền phân phó hạ nhân thiết lập tiệc diệu, hai người dắt tay ngồi vào vị trí, nói chuyện thi văn, nói nói xấu, cũng là có chút tiêu giao. Vương Sùng đang nghĩ ngợi, nên như thế nào tham dò vị sư huynh này, Lý Gia Gia đinh chợt chạy tới. Bẩm báo nói hôm nay không biết ngọn gió nào tiểu tiền sinh cũng tới bãi phòng rồi tiếng nói còn chưa rơi tiểu Thọ dân cởi mở tiếng cười đã chuyển vào lỗ thai hắn cùng Lý Thiền quen thuộc về cũng không cần bên ngoài đợi chờ có thể trực tiếp tiến dần từng bước lý Thiền nhìn thấy Kiều Thọ dân một thân áo trắng cầm trong tay một chút màu xanh quản giấy ý thái tiêu dao nhịn không được nói ra tiểu đại ca thế nhưng là lại muốn đi lưu tiên lâu Tiểu thọ dân đem màu xanh quạt giấy runở che ở nửa bên mặt trước mặt cười nói Lý Thiền đệ đoán không lầm, chính là muốn đi coi trộm một chút Tôn đại gia. Lý Thiền lắc đầu, đối với Vương Sùng nói ra, "Kiều đại ca cái gì cũng tốt, chính là quá mức phong lưu chút ít. Trong nhà đã có kiểu Thê, rồi lại thiên vị Lưu Luyến Phong Nguyệt chi địa, Lưu tiên lâu Tôn Thanh Nhã mọi người, cầm kỳ thư họa, mọi thứ phong lưu, đem hắn mê một ngày muốn đi bảy tám quay về, bằng không thì liền con mèo nhỏ Trảo Tâm Trảo lá gan bình thường khó chịu." Tiêu Thọ dân bị Lý Thiền trêu trọc, cũng không tức giận, cười hi hi nói: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 Ví dụ như kiều thọ dân ra cảnh liền vô cùng bình thường. Kiều thọ dân nữa thích lưu luyên xóm cô đầu, phong nguyệt thanh lâu, rồi lại thân không quá nhiều bạc sao, mỗi lần đi đều muốn lôi kéo một vị bạn bè, tốt có thể cho hắn trả tiền. Sư tẳng tuyết cùng vương mộng bạch, hôm qua không cho vương sùng cùng theo đi, cũng là sợ vị đại ca kia tại mới kết giao trước mặt bằng hưu đã đánh mất thể diện, bị người cười nhạo nghèo kết hủ lâu. Kiều thọ dân cùng Lý Thiền cũng sẽ không cưới ngựa, vương sùng sẽ đem tử tô để vào lý phủ Bản thân cùng Tiểu Thọ dân cùng Lý Thiền cùng một chỗ, hướng đỉnh đầu cố kiệu, thẳng đến Lưu Tiên lâu. Lưu Tiên lâu chính là Dương Châu bát đại phong nguyệt đứng đầu, gần nhất đã đến tôn thanh nhã vị này mọi người, càng là dẫn tới vô số Dương Châu tài tử hào khách nhau nhau đến đây, liền cứ là nghe một khúc, nếu có thể cùng tôn đại gia vấn đáp vài câu, càng là vui mừng con xiết, giống như nhặt được bảo bối gì bình thường. Tiểu Thọ dân thường xuyên tới đây, tuy rằng hắn không phải có tiền hào khách, dù sao cũng là văn danh bên ngoài, thân phận bất phàm. Lưu tiên lâu cao thấp cũng không dám lãnh đạm, lập tức liền có chút trang điểm xinh đẹp người đẹp hết thời tới đây, hôn nhẹ hâm nóng lôi kéo kiểu thọ dân cánh tay, nói ra, kiểu đại quan nhân hôn qua đi như thế nào. Tôn tiểu thư còn muốn mời người làm thơ một đầu, lại tìm không gặp người. Vị này ma ma gặp được Lý Thiển, trên mặt lập tức sinh ra xuân sắc, têu lên, các cô nương mau đến xem, Lý Công Tử cũng tới. Thái độ so với nhìn thấy kiểu thọ dân, càng thêm thân cận vài phần. Lúc này cũng không phải ngại bần muốn phú. Biết được Lý Thiền trong nhà giàu có, rồi lại là vì Lý Đại Công Tử Thi từ là hoài dương thứ nhất, phá hoa liếu ngõ hẻm cô nương, người nào nếu là có thể cầu được cây mận từ một đầu, phối hợp điệu hát dân gian, ngâm sướng đi ra, mấy ngày liền có thể lan truyền thiên hạ. Trường có người nói, nhưng có phong một chỗ, thì có cây mận tử Cực nói Lý Thiền Thi từ Chi Tử ngữ trao chuốt hoa Mỹ. chương 62, Tài Tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 17. Lý Thiền mỉm cười, nói ra cũng không dám đã đoạt kiểu đại ca danh tiếng, vị này mama cho chúng ta an bài một trô nhã gian, ta hôm nay muốn mời hai vị huynh đại uống rượu. Vương Sùng là lần đầu tới, cho nên nhắm mắt theo đuôi, cùng theo kiểu thọ dân cùng Lý Thiền, cũng không muốn ra cái gì đó người dẫn đầu. Vị này lưu tiên lâu ma ma thấy niên kỷ của hắn quá nhỏ, chỉ cho là là hai người văn bối, chỉ là thoáng treo gẹo nhỏ một câu, tán dương hắn co tuấn Mỹ, liền đi quấn quýt lấy tiểu thọ dân cùng Lý Thiền rồi. Đợi đến ba người tại nhã gian ngồi xuống Liền có mấy cái cô nương tới đây, giống như là cùng Lý Thiển có chút quen thuộc về, đảm tiếu không cố kỵ. tiêu thọ dân nhưng có chút ngồi không yên bộ dạng, liên tục hỏi mấy lần, tôn đại gia khi nào đi ra, cũng bị những cô nương này cười cợt vài câu. Vương Sùng cũng không nhịn bực này náo nhiệt, uống một ly trà, nhớ tới sư phụ Vương Tô Nhĩ đề cập qua mấy lần, là vì bằng hưu đối với nhờ cậy, lúc này mới muốn thu Lý Thiền làm đồ đệ, trong lòng thầm nghĩ, không biết Lý Thiền thúc thúc đến tột cùng là người phương nào. Vậy mà làm cho vương tô nhị cũng không khỏi không bán lớn như vậy mặt mũi. Như người này cũng là tu hành trung nhân, vì sao không bản thân thu đồ đệ? Nếu không phải là tu hành trung nhân, sư phụ ta như thế nào lại kết giao là bằng hữu Tâm hắn dưới ý niệm trong đầu đánh cho một cái vận chuyển, có lòng đều muốn nói bóng nói gió một phen, liền tiêu sái cười cười, mở miệng nói ra, hôm qua ta trong phủ đã đến chút đạo sĩ, không nên nói tu tình viền trong có cái gì yêu quái. Lý Thiền lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Đã liền vài thứ cô nương cũng nhịn không được một thay nhau âm thanh thúc rục nói, nói mau nói mau, đến tuột cùng là cái gì yêu quái. Tiêu thọ dân hạc hạc cười cười, hắn tinh tình có phần muốn khoe khoang, đã đoạt vương sùng mà nói người dẫn đầu, nói ra, ở đâu là tu tỉnh viên có cái gì yêu quái. Là vị đạo sĩ này không còn vòng vò, đã nghĩ muốn giả thần giả quỷ một phen, lừa gạt chút ít tiền. Lý Thiền cười lạnh một tiếng, nói ra, những thứ này hòa thượng đạo sĩ, bọn bị bợm giang hồ, nên đánh ra ngoài. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, Lý Huynh vì sao đối với những người này đến lúc có chút không thích. Tiểu thọ dân lại phục cướp lời nói, Lý Thiền có một thúc thúc, từ nhỏ ái mộ tiên đạo, cũng không biết bị người nào lừa gạt, nói mình tam sinh lịch kiếp, này có không có thành tựu cần phải chuyển thế lại đến, cho nên nhảy sông tự vẫn. Người nói Lý Thiền còn có thể ưa thích những thứ này tăng đạo thuật sĩ sao. Vương Sùng nghe được việc này, không khỏi trong bụng cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đổi lại là ta. Sợ là cũng phải đem tới cửa tăng đạo nhất lưu, toàn bộ đánh ra đi. Chắc không được sư phụ ta Vương Tô Nhĩ, độ hóa không được vị sư huynh này. Vương Sùng Thế mới biết, vì cái gì Lý Thiền thúc thúc không tự mình thu đồ đệ, không nên nhờ Vương Tô Nhĩ, nguyên lai là chuyện thế đi. Lý Thiền tiện tay nâng chén, kêu lên, mau không phải nói những thứ này suốt ruột chuyện này, hôm nay chỉ nói phong nguyệt. Liên vào lúc này, đông nhiên có đàn thanh âm nhẹ văng lên, bên ngoài có một phát âm thanh hét to, là Tôn Đại ra đi ra. La tôn đại gia đi ra. La tôn đại gia đi ra. Không biết bao nhiêu người đều tiếng động lớn dầm dĩ thức dậy, đã liền Kiều thọ dân cùng Lý Thiền cũng ổn định không nén được, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lưu tiên lâu cấu tạo kỳ lạ, hiện ra quay về hình chữ, ngồi ngay ngắn trong phòng có thể nhìn ra xa đến trong sân. Đối diện lầu chính lên, một cái bạch đi ghi nữ tử đang tại sở chút dây đàn, mặc dù bất thành làn điệu, thực sự thanh nhã du dương. Nàng đem dây đàn điều lại điều, đột nhiên thì có bong kêu chi thanh âm giống như nước chảy mây trôi, theo dưới ngón tay trôi tiết ra tới. Dù là vương sùng cũng không thích những thứ này tầm thường nhã đồ vật, cũng không khỏi được tán dương một tiếng, vị này tôn đại gia quả nhiên cầm kỹ cao minh. Vương sùng tiện tay cho mình châm một ly trà, hơi than thở nhẹ, trong lòng nghĩ ngợi nói, bất quá là một người con gái, gì về phần như thế cản rỡ thô lô thất thố. hắn từ nhỏ tu đạo, mặc dù là xuất thân ma môn, nhưng cũng là nghiêm chỉnh người tu hành, đối với thế tục lúc giữa ân oán tình cựu đều có ch cũng không thể giải thích vì sao, những người này vì một nữ tử, rõ ràng kích động như vậy. Tôn Thanh Nhã danh truyền thiên hạ, thật có thực vật liệu thực nở tới, chiêu thức ấy cẩm kỹ, xuất thần nhập hóa, tiếng đàn kích động, tựa hồ có thể làm cho nhân sinh ra cầu nhỏ nước chảy, vạn vật nhân ra hòa quyển, người nghe đều bị gõ nhịp tán thưởng. Tiêu Thọ dân càng là một thay nhau âm thanh trầm trồ khen ngợi, còn thúc dục bên người Lý Điền, tiêu lên, sớm bảo ngươi cho Tôn đại gia ghi một bài hào thơ, ngươi rủ sao vẫn là từ chối không chịu?" Như vậy tiếng đàn Làm sao lại không xứng với ngươi từ rồi hả? Lý Thiền chưa phát giác ra cười khổ, hắn những ngày qua, thật sự có chút phiền não, không có tâm tình làm thơ điện tử, lúc này bị tiểu thọ dân thúc dục hắn đang muốn vắt hết óc ứng đối hảo hữu, đồng nhiên nhìn thấy một bên thanh thản vương sủng, kêu lên, để đó kinh vũ tiểu đệ bực này tài tử, tiểu huynh che chẳng lẽ muốn ta đeo xấu? Tiểu thọ dân trong lòng hơi động một chút, kêu lên, cũng tốt. Kinh vũ tiểu đệ, ngươi mau làm tử, để cho ta bình luận như thế nào? Vương Sùng cũng không từ chối, cười nói, nếu như kiểu đại ca bức bách, ta tiểu lấy thọ dân huynh là để, làm thơ một bài, cũng ép buộc ngươi một phen, cho ngươi khó xử ta. tiêu thọ dân cười ha ha, đống nhiên lơ đếm, ngược lại không ngất lời thúc dục Lý Thiển cũng sinh ra hứng thú, têu lên, chính là muốn nghe nghe. Thọ dân huynh có thể làm thành cái gì từ nhỏ. Vương Sùng vương người đứng dậy, thủ đập lan can, ngâm sướng nói, đường đường bầu trời kiểu công tử, dạ bán khiên sa tiến hỏa, Hà quan bính, hải đề đáng huy. Điều thọ dân cùng Lý Thiền nhịn không được cùng một chỗ kêu một tiếng, hảo thơ. Vương Sùng khoe khoang tinh thần, đề khí quát, trong mây không để giữa tháng mùa thu, mục đồng cười, hoa ao tiết song, thừa lúc tháng minh thuộc về. Long kiếm phân ánh sáng từ đầu niu, trên biển thuộc về cha vạn rằm. Mới là hán điện vô song thủ, ừ đến mân sơn đệ nhất châu. Cũng có tiếng người thức tiên cốt, chỉ nhìn ngày nào nghị phong lưu lại. Lúc này một bài tên điệu tên là Lãng Tiên Lang. Vương Sùng làm tiên khí quanh quẩn. Dù là tiểu thọ dân cùng Lý Thiển cũng là Dương Châu tài tử nổi danh, cũng không khỏi đến nỗi ngay cả âm thanh trầm trồ khen ngợi. Không phải nói hai người, chính là lưu tiên lâu trong lữ khách, nghe được có người ngâm thơ làm thơ, cũng không khỏi phải đem mắt nhìn, thấy Vương Sùng chút nhỏ tiểu thiếu niên lang, phong lưu phóng khoáng, nhân vật tinh hoa, làm dễ dàng chi tử, lại phục hoa mỹ như thế, cũng không khỏi được xì xào bàn tán, đều muốn nghe ngóng là ai ra công tử, khoe khoang đầy bụng tươi đẹp. Tiểu thọ dân cố ý cho Vương Sùng dương danh, quát lớn: Còn đây là Dương Thành Đường Kinh Vũ, 9 tuổi trong tu tài, danh truyền 2 tỉnh 80 thành. Kiều Thọ dân thường tới lưu tiên lâu, không ít khách nhân đều nhận biết vị này đại tài tử, nghe hắn tuyên Dương Đường Kinh Vũ lại danh, lập tức đẩy lầu ầm ầm. Tôn Thanh Nhã tu mi gẩy nhẹ, đối với thị nữ bên người ôn nhu nói, đi mời cái kia ba vị công tử. Lúc Tôn Thanh Nhã tiểu thị nữ đi xuống lầu, nhiều vị khách nhân tiếng động lớn dầm dĩ càng lớn, Tôn Thanh Nhã ngày thường đều là đạn con một bài, hơi chút đối đáp, trở về phòng đi nghỉ ngơi rồi có phải mời khách người lên lầu. Kiều Thọ dân dương dương đáp ý, dắt Lý Thiện cùng Vương Sủng đi lên, "Hôm nay nhờ có hai vị hiền đệ, bằng không thì ta còn không có cơ hội một gần dung mạo." Ba người lên được lầu, chẳng nghe được Tôn Thanh Nhã ôn nhu nói, "Vị này Đường Kinh Vũ công tử, làm dễ dàng thi từ thật sự động lòng người, Thanh Nhã muốn gửi một bản, cũng không biết gặp có vài chỗ sai lộ, ba vị công tử kính xin vui lòng chỉ giáo." Kiều Thọ dân vội vàng kêu lên, đang muốn nghe Tôn đại gia vô song tài đánh đàn. Chương 63 Tài tử giai nhân, kỳ phung địch thủ, 18. Tiểu thọ dân hào hứng bừng bừng, Lý Thiền mặc dù không có biểu hiện như thế gấp gáp, cũng cũng có hào hứng. Vương Sùng đi theo tại tiểu thọ dân cùng Lý Thiền sau lưng, cũng không nhiều nói, nhặt chút châu ngồi, lảng lặng ngồi xuống. Tôn thanh nhã thoáng gây xích mic dây đàn, không chở tay kịp sẽ đem vừa rồi Vương Sùng làm một bài lãng tiên lang cho khẻ đàn đi ra, lại thêm răng ngả khẽ mở, tiết hầu huyền chuyển, đem lúc này một bài tử, hát đi ra ôn thanh nhã không hổ là danh truyền đại giang nam bắc lớn nhà, tiếng ca ung dung, tựa như ngọc châu rơi bàn, đợi đến một câu cuối cùng mới là hán điện vô song thủ, từ đến mân sơn đệ nhất châu. Cũng có tiếng người thức tiên cốt, chỉ nhìn ngày nào nghị phong lưu lại. Hát rừng, ngồi đầy yên tĩnh, đã liền phía ngoài lữ khách cũng nhịn không được thần trì ý hướng, không đành lòng đánh vỡ bầu không khí. Tiêu Thọ Nhân, Lý Thiền đều thông âm luật, lúc này càng là đắm chìm trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Vương Sùng tuy rằng cũng có phần thưởng thức Nhưng cũng không trầm mê, lúc này hắn mới có hứng thú nhiều nhìn vị này Tôn đại gia liếc. Tôn Thanh nhã bất quá xong thập thì giờ, tuổi tác, mặc dù đang lưu tiền lâu, rồi lại không một chút phong trần vẻ, hai con ngươi như tiến thủy, da thịt như non nà, khuôn mặt như vẽ, tóc mây vần cao, cử chỉ đoan trang trầm tĩnh huyền thụ, khắc có một loại phong thái. Có câu thơ có thể khen viết, cửu tiêu hoàn bội truyền nhạc, người ngọc bước đi rơi trần thế. Tôn Thanh nhã khẽ vướt dây đàn, ôn nhu nói, "Đa tạ ba vị công tử, Thanh nhã hôm nay mệt mỏi." Này một khúc đạn không được khá mau chờ ta đóng cửa nghĩ lại mấy ngày, lần sau tiếp tục lĩnh giáo. Vị này thanh lâu lớn nhà một khúc tấu rừng, đồng nhiên mở miệng chục khách, tiểu thọ dân tuy rằng không muốn, rồi lại cũng sẽ không làm ác khách, lôi kéo lý thiền đứng dậy, phất tay ra khỏi cửa phòng mà đi, cũng là có phần tiêu xái tự do. Vương Sùng đứng dậy cùng hai vị này cùng một chỗ ly khai, đi ra ngoài lúc trước, đồng nhiên đứng im lặng hồi lâu chừng quay đầu nói ra, ta coi mạng ngươi không lâu vậy, lần sau chưa hẳn còn có thể thấy. Liền nói trước một tiếng, ngươi vừa rồi sai rồi bà chỗ điều khiển. Tôn thanh nhã bên người tiểu thị nữ tức giận cái gì cũng giống như, thua lên quay hàm, kêu lên, ngươi mới là mệnh không lâu vậy. Nơi nào đến dê sồm, liền dám nguyện rùa tiểu thư nhà chúng ta. Vương Sùng chẳng muốn cùng một cái tiểu thị nữ tranh chấp, cũng không để ý tới nàng kêu la, nên ngang rời đi. Tôn thanh nhã ngược lại là không có tức giận, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, tựa hồ tại thật sâu suy tư. Tiều thọ dân cùng Lý Thiền nghe được Vương Sùng ra này kinh người ngữ điệu, đều có chút ngây người, nguyên rủa nhân mạng không lâu vậy, có chút tác động cũng không quân tử nên làm. Hai người đều cho rằng đường kinh vũ là còn trẻ khí thịnh, mới là một bài lãng tiên lang, đắc chí vừa lòng, bị mời lên tôn thanh nhã khuê phỏng, rồi lại thoáng qua lại bị từng cái giết đi, trong lòng bất mãn, lúc này mới giống như này vừa khôn nói, đều mơ tưởng khuyên mấy câu. Vương Sùng cũng không tranh luận, hai tay ôm cổ tay, cùng tiêu thọ dân cùng Lý Thiền cáo tử. Hai người mấy fan giữ lại, đều cho hắn mỉm cười cự tuyệt, một thân một mình ra lưu tiên lâu. Kiều Thọ dân thủy chung không muốn ly khai, lôi kéo Lý Thiển, như cũ lưu lại uống rượu, Lý Thiển cũng có phần bất mãn Vương Sùng miệng ra ăn ngon, cho nên cũng không có đuổi theo Vương Sùng, tùy ý hắn rời đi. Vương Sùng đi Lý Thiển nhà lấy tử tô, đánh ngửa quay lại tu tình viên, hắn vừa về đến trong nhà, chợt nghe xuống được người đến báo, có khách nhân đến tìm hiểu. Vương Sùng cũng không có hỏi nhiều, làm cho hạ nhân đem lữ khách mời đến. Không bao lâu, liền có một người mặc trường áo choảng, che khuất mặt mũi người, bị dẫn vào tiểu ý liên tinh lâu. Vương Sùng thích thanh tịnh, không thích có thân người bên cạnh, cho nên tiểu ý liên tinh lâu ở bên trong, ngoại trừ tiểu hồ ly hồ tô nhi, nhập lại không có người nào khác tại. Người đến thấy Vương Sùng đuổi đi dẫn đường hạ nhân, lại không làm cho hồ tô nhi lui ra, khẽ cười một tiếng, mở ra áo choảng, lộ ra một trường vui buồn lẫn lộn lốn đồng tiền đẹp, nhưng là trước đây không lâu, lưu tiên lâu chủ khách tôn thanh nhã. Tiểu hồ ly hồ tô nhi nhếch miệng, có vẻ không vui đưa lên trà bánh, thầm nghĩ, công tử nhà ta nguyên lai cũng còn phong lưu, không biết ở đâu kết bạn bực này quyến rũ nữ tử, so với chúng ta hồ ly tinh còn muốn cử chỉ làm r้าง. Lại không nói lúc này người dẫn đầu tiểu hồ ly cảm thấy như thế nào chửi bới Tôn Thanh Nhã, vị này thanh lâu lớn nhà Ôn Nhu hỏi, Thanh Nhã trước muốn tạ ơn công tử một khúc lãng tiên lang, cũng muốn hỏi qua một tiếng, công tử vì sao nói ta mệnh không lâu vậy? Vương sủng cười lạnh một tiếng, nói ra Ta chưa bao giờ thấy qua, ban ngày còn có quỷ vật hiện hình. Bị vương sùng nói thành là quỷ vật, tôn thanh nhã chẳng những không có tức giận, trong đôi mắt đẹp rất nhiều dị sắc, ôn nhu nói, đường công tử có thể nào như thế chửi đối ta. Có quá mức chứng cứ, nói nôn no nôn no là một cái quỷ vật. Vương sùng tu vi chưa đủ, vẫn thật là nhìn không ra, vị này trà trộn thanh lâu tôn đại gia là một cái quỷ vật. Vừa vận hắn tính tình cẩn thận, tại lưu tiên lâu thời điểm, thúc dục một cái minh xà túi dạo qua một vòng. Xem xét có không nguy cơ. Vương Sùng làm cho Luyện Ba Đầu Minh Sả cùng hắn tựa như nhất thể, Minh Sả có sở cảm ứng, hắn cũng có sợ cảm ứng. Cái kia Minh Sả cảm ứng được Tôn Thanh Nhã trên người có một chút cực nhạt quỷ khí, Vương Sùng đương nhiên cũng sẽ biết, vị này thanh lâu lớn nhà cũng không người lạ. Quỷ vật thiên tính thuần âm, mặc dù tu vi như thế nào hùng hậu, lớn vào ban ngày hiện hình, cũng có chút nhận thái dương chân hỏa thiêu đốt, hao tổn nguyên khí, hắn nói Tôn Thanh Nhã mệnh không lâu vậy, cũng là cũng không lời nói xuông. Vương Sùng không phải muốn tìm phiền toái tính tình, mặc dù phát hiện tôn thanh nhã có chút cổ quái, cũng chỉ gặp bỏ mặc hết lần này tới lần khác diễn thiên châu cho hơi có chút linh cơ, làm cho hắn điểm phá nàng này thân phận, cho nên mới có trước khi đi câu nói kia. Vương Sùng cũng không biết diễn thiên châu cuối cùng có mục đích gì, như cũng làm theo. Lúc này tôn thanh nhã làm cho hắn nâng ra làm chứng theo, Vương Sùng thò tay vỗ, thả ra một cái trắng lân minh xả đúng là đầu kia bạch nương nương biến thành, vòng quanh tiểu ý liên tinh lâu nhất tạp. Trước tiên đem nơi này phong bế. Tôn Thanh Nhã nhìn thấy này Minh xà, không khỏi sắc mặt biến hóa, kêu lên, nguyên lai là người trong đồng đạo, chỉ là chúng ta cũng không thù hận, công tử vì sao hùng hổ roa người? Tôn Thanh Nhã trong tay háo mơ hồ có ánh sáng hoa lưu động, hiển nhiên là đã có tiên lễ hổ binh chuẩn bị, nếu là Vương Sùng nhưng nên vì khó, nàng cũng không sợ động thủ. Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi, ở đâu ra mắt loại này tình cảnh? Mất đi nàng tính tình thông minh, vội vàng nhảy đến Vương Sùng bên người, con mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Đấy lòng không biết tại đánh cái gì chú ý. Vương Sùng lắc đầu nói ra, ta lại chưa từng làm khó dễ ngươi, nơi nào đến hùng hổ doa người. Người thân là quỷ vật, như thế nào thấy xích dương. Cũng không cần phải ta ra tay, người đang ở đây lưu tiên lâu rêu rao xuống dưới, tối đa một hai tháng sẽ phải hồn phi phép tán. Tôn Thanh Nhã cũng đoán không ra Vương Sùng lai lịch, nàng thầm nghĩ, thiếu niên này khống chế bạch xà, cũng không huyền môn chính tông con đường, cũng hẳn là bàng môn tà đạo, nói không phải cố ý khó xử, cũng là có bảy tám phần chuẩn Chỉ là, hắn điểm phá thân phận của ta làm chi. Tôn thanh nhã ý niệm trong đầu bảy tám chuyển, chân thành đi tới vương sùng bên người, cũng cùng hắn bình thường, khoanh chân ngồi xuống, trên mặt đều là nhu hòa vui vẻ, nói ra, công tử thế nhưng là có lấy dạy ta. Vương sùng ở đâu có quá mức nói. Hắn đang tại trầm ngầm, diễn thiên châu cũng là trực tiếp dứt khoát, lại phục đưa ra một đạo cảm giác mát, nhất thời suốt mi tâm. Đi gọi hiến bác nhân, hiến kim linh phụ tử tới đây. Vương sùng trong lòng hơi động một chút Mơ hồ đoán được vài phần mặt mày Chương 64, Tài tử gia Nhân, Kỳ Phung Địch Thủ, 19. Hắn hướng về phía tiểu hồ Ly nổ ra miệng, thấp giọng nói ra, đi đem Yến Bắc Nhân phụ tử gọi tới. Tôn Thanh Nhã sắc mặt đại biến, quắc, người rõ ràng giam cầm ta tướng công cùng nữ nhi, quả thực ti tiện. Nàng trong tay háo bay ra một mực đoàn kiếm, nhân kiếm hợp nhất, bao tố quang điện bán. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, ở đâu ngờ tới. Tôn Thanh Nhã chính là Yến Bắc Nhân vợ. Hán vội vàng bắt tay cổ tay một phen, năm ngón tay hư như cầm, trong tay háo một cái thanh lân minh xà, mơ hổ hiện hiện, ban đầu như sợi tóc, tiếp theo như đúa, màu đỏ tin phun ra nuốt vào, phóng lên trời, cùng tôn thanh nhã đấu tại một chỗ. Tôn thanh nhã võ công so với Yến Bắc nhân cao hơn mình, một thân chân khí đạt đến tiên thiên, kiếm thuật thực là được rồi chân truyền, nếu không phải là tu hành xảy ra vấn đề, lại kết hôn có nữ, lúc này sợ không còn sớm liền nói nhập thiên cương. Vương Sùng ba đầu minh xà đều là nuốt khi còn sống có đại diễn cảnh giới tu sĩ thi thể, tuy rằng mới luyện thành công, hỏa hầu chưa đủ, còn cần thời gian ma luyện, rồi lại cũng không phải là người bình thường lúc giữa võ giả có thể định. Tôn Thanh Nhã lúc này bất quá thai nguyên cảnh giới, nếu không có trong tay nàng một mực đoạn kiếm, Thanh Hồng phun ra nuốt vào, rất là linh dị, Vương Sùng lại có ý lưu thủ, này Thanh Lân minh xà đã sớm đem nàng nuốt. Tôn Thanh Nhã cùng này minh xà mời đấu, thoạt nhìn không rơi vào thế hạ phòng. Nấy lòng rồi lại càng ngày càng là nôn nóng. Nàng lúc đầu vốn nghĩ là xuất kỳ bất ý, bắt giữ rồi vương sủng, miễn cho hắn dùng bản thân tướng công cùng nữ nhi uy hiếp, ở đâu ngờ tới thiếu niên này pháp thuật linh kỳ, sử dụng đại xà, giống như pháp thuật phi pháp thuật, giống như pháp bảo phi pháp bảo, vốn công nhưng có khí thế linh động, biến ảo vô phương, liền ngay cả mình sư môn truyền lại tiên kiếm đều chém giết không hết. Tôn Thanh Nhã thầm nghĩ, thiếu niên này cuối cùng lai lịch ra sao? Vì sao nhất định phải cùng ta gây chuyện? Vương Sùng cũng có phần kinh ngạc, hắn cũng không ngờ tới, Tôn Thanh Nhã vậy mà tinh thông kiếm thuật, còn có một khẩu tiên gia kiếm khí. Đáy lòng của hắn cũng tự âm thầm suy nghĩ nói, Tôn Thanh Nhã sử dụng kiếm thuật, tuy rằng cũng không danh môn chính tông, nhưng cũng có chút lai lịch, khó được trong tay còn có một khẩu tế luyện qua tiên gia phi kiếm, phẩm chất cũng không kém Hồng Tuyến kiếm cùng chạm Lôi bảo đao. Nàng này cuối cùng lai lịch ra sao? Diễn Thiên Châu vì sao không nên ta điểm phá thân phận nàng? Hai người có tất cả đồ kỵ. Cũng đều có vô số nghi hoặc, tại tiểu ý liên tinh lâu chúng kiếm ánh sáng rắn hình ảnh, đấu hừng hực khí thế. Tiểu hồ ly hồ tô nhi, sớm liền chạy ra ngoài, nàng một đầu đụng vào yên cha con nhà nhà kể. Quắp, nhanh chút đi với ta tiểu ý liên tinh lâu. Nhà của ngươi phu nhân đã tìm tới cửa. Yến bác nhân cũng lắp bắp kinh hãi, còn chưa tới kịp trấn an nữ nhi. Yến kim linh liền tung nhảy như bay, vượt qua phụ thân cùng hồ tô nhi, lao thẳng tới tiểu ý liên tinh lâu. Cô bé này nhỏ cũng không kiên nhẫn đi, đi thang lầu. Nhảy lên thì có 3 năm trượng cao, như một đầu tiểu hầu nhỏ bình thường, lấy tay tại trên lan can một chảo, một du rung động, lại phục nhảy lên hơn trượng, thân pháp lãnh lợi, hai ba cái liền sông lên 7 tầng lầu, một đầu xâm nhập đi vào. Tôn thanh nhã mắt thấy nữ nhi của mình nhảy tiền đến, không khỏi kinh hãi, kêu lên, chớ để đi qua. Nàng sợ thanh lân minh xà đà thương nữ nhi của mình, đoảng kiếm huyễn ra một mảnh quang ảnh, muốn ngăn trở này yêu xả Vương sùng quát to một tiếng nói, ta cũng không nhốt thiên cha con chớ có lại cùng ta đánh nhau chết sống rồi hắn hư nhuật hư nhất chiều cái kia Thanh Lân Minh xà liền hóa tản ra là từng mảnh màu xanh sương ngủ được thu vào trong tay háo. Tôn Thanh Nhã cũng ôm lấy nữ nhi của mình vui buồn lẫn lột nàng thấy nữ nhi không có trói buộc biết rõ Vương sủng cũng không nốt nàng cảm thấy cũng hơi bông lòng đem đoạn kiếm cũng đã thu vào trong tay áo tiến bác nhân bước chân hơi chậm thế nhưng theo sát lấy đã đến nhìn thấy bản thân phu nhân cũng có đau buồn có tin mừng lại ngươi thật lâu không nói gì Một nhà ba người vớt vé an ủi một lát, Tôn Thanh Nhã lúc này mới dịu dàng vận phúc, vẻ mặt tràn đầy ấy nัย nói, là thiếp thân đã hiểu lầm đường công tử, mong rằng đường công tử chớ nên trách tội. Vương Sùng dơ lên tay khẽ vẫy, lại phục đem vây quanh tiểu ý liên tinh lâu trắng lân minh xả đã thu vào trong tay áo, trong lòng hơi có chút hối hận, trong bụng thầm nghĩ, minh xả phương pháp không nên tùy tiện hi lộ. Có thể ngoại trừ phương pháp này, ta cũng cũng chỉ có nguyên dương kiếm có thể dùng, nguyên dương kiếm lại càng không hợp bị người nhìn thấy. Nếu không phải là Diễn Thiên Châu thúc dục Vương Sùng trọng yếu sẽ không nhúng tay tôn thanh nhã một nhà ba người chuyện này. Vương Sùng cũng không quá đáng mới luyện khí tu vi, không có minh xả tướng trợ, còn thật không dám cùng tôn thanh nhã loại này, được rồi tiên gia kiếm thuật chân chuyển thế hệ đánh nhau. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng là không biết làm thế nào, tổng không thể giết lúc này một nhà ba người. Lúc này Diễn Thiên Châu lại không còn động tĩnh mặc kệ hắn lây Diễn Trời thuật như thế nào thúc dục Diễn Thiên Châu đều chỉ có thể bị hắn tùy ý đem ra sử dụng tại trong kinh mạch chạy, lại sẽ không sinh ra linh ứng với hay cảm giác. Vương Sùng không chiếm được diễn thiên châu đáp lại, chầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng, cũng là ta lô mãng. Lời này cũng có một lời khó nói hết chi ý. Tôn Thanh Nhã có đầy bụng nghi vấn, rồi lại không có một cái nào vấn đề thuận tiện hỏi ra lời, nàng người mang vô số bí mật, nào dám làm cho người ta biết rõ nội tình. Tuy rằng gặp được phu quân cùng nữ nhi, nhưng mà Tôn Thanh Nhã kinh hỉ sau đó, ôm nữ nhi, không khỏi đau buồn để tâm đề Đáng thương nữ nhi của ta, không thể đi theo mẫu thân bên người, tiến bác nhân lúc này đồ hôn trướng, làm sao lại đem kim linh dưỡng như thế gầy yếu. Chắc là ăn cũng không tốt, ngủ cũng không tốt, trên thân quần áo cũng ố bế, hẳn là giặt hồ chưa đủ cần. Tiến kim linh rất lâu chưa thấy qua mẫu thân, tại tôn thanh nhã trong lời nói chịu đựng rủi lau hết sức thân mật, tiến bác nhân thật lâu mới biệt xuất một câu, người còn đi sao. Tôn thanh nhã sắc mặt hơi đổi, vung xuống nữ nhi, đứng dậy đối với vương sủng hơi thi lễ, nói ra. Đa tạ đường công tử để cho ta có thể gặp lại một hồi nữ nhi, chỉ là chúng ta một nhà, cũng không thể đoàn viên, bằng không thì tất có đại họa Sau này kính xin đường công tử nhiều hơn chiếu cô ta đây bất thành khí phu quân, còn có đáng thương tiểu nữ nhi. Vương Sùng đánh cho cái ha ha, chỉ cảm thấy không lời nào để nói, hắn trọng yếu không biết lúc này toàn ra, cuối cùng có vấn đề gì, chỉ có thể trầm mặc. Tôn thanh nhã lưu luyến không rời đem nữ nhi đưa tại Yến Bắc nhân bên người, quay thân liền đi, liền vào lúc này. Diễn Thiên Châu lại phục tống xuất một đạo cảm giác mát, diễn hóa xuất mấy chữ, đem đồng phương minh đạo thư cho nàng. Vương Sùng thầm mắng một câu, lúc này ăn cây táo, rào cây sung đổ vật, bảo bối gì cũng ra bên ngoài đưa. Nhà của ngươi Vương Thiếu Gia cũng còn là một người nghèo đấy. Vương Sùng cũng có chút kỳ quái, vì sao Diễn Thiên Châu lúc này đây như thế sinh động. Tâm hắn người dẫn đầu suy nghĩ, không hề độc làm, Diễn Thiên Châu ổn định không nén được, một đạo lại một đạo cảm giác mát tống suất Đem chút vương sùng cái hốt đều đông lạnh lạnh bớt. Âm định hưu lão đạo phi thăng lúc trước, khâm định ngày sau muốn làm vinh dự Nga Mi cạnh cửa ngũ đại truyền nhân, nhất tiên nhị vân lượng cá linh đàng. Tiến kim linh liền đem tới Nga Mi đời thứ ba xuất sắc nhất nữ đệ tử một trong. Chính là cha mẹ của nàng tương lai cũng là người có lai lịch lớn. Lúc này kết giao, tương lai chỗ tốt vô cùng. Vương sùng ngây ngốc một chút, thầm nghĩ, cái gì nhất tiên nhị vân lượng cá linh đàng. Âm định hưu lão đạo mở cái gì đạo chàng. Tôn Thanh Nhã tuy rằng tàn nhẫn quyết tâm ly khai, đáy lòng rồi lại ruột mềm trăm mối, vạn phần không ớn, nàng lúc trước bị bất đắc dĩ, vứt bỏ nhà trốn đi, chính là vì bảo hộ hai người này, hôm nay lại gặp lại, ngược lại làm cho hắn mơ hổ có chút lo lắng. chương 65, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 20. Vương Sùng tại núi Nga Mi Ngũ Linh Tiên Phủ thời điểm, cùng Tề Bang Vân hầu như không có tiếp xúc, chỉ vẹn vẹn có một lần, cũng không quá đáng là bị Tề băng Vân cứu tỉnh. Vì vậy hắn đối với vị này Nga Mi tứ đại đệ tử bên trong duy nhất nữ đệ tử, cũng không bao nhiêu cảm giác, thậm chí cũng không biết Tề Băng Vân sư phụ là vị nào. Ngược lại là Mạc Ngân Linh, Vương Sủng tương đối quen thuộc. Lúc trước Mạc Ngân Linh bị Yên đạo nhân cầm, Vương Sùng với tư cách nội ứng, mấy lần cản trở Yên đạo nhân sát hại, coi như là có chút ân tình. Mạc Ngân Linh vừa vào Nga Mi, đã bị đại sư Bạch Vân Thu làm môn hạ, truyền thụ chính tông đạo pháp, cô bé này tâm tư linh hoạt, liền tận lực cùng Vương Sủng cùng Nhạc Nguyên Tôn làm bất hòa. Hai người lúc này mới hình như người lạ. Hơn nữa Mạc Hổ Nhi cái này hùng bà bảo, bảo, thực sự quá chói mắt, lại khiêu thoát, nhanh nhẹn lợi hại, hắn coi như là muốn xem nhẹ vị này nghe nói tiền đồ không thể hạn lượng nga mi nữ đệ tử, cũng tuyệt không khả năng. Đã có Tề Băng Vân cùng Mạc Ngân Linh, lại nếu là tăng thêm Yến Kim Linh, Diễn Thiên Châu nói nhất tiên nhị vân lượng cá linh đang, Vương Sủng rõ ràng cũng kiến thức hơn phân nửa, sẽ không biết một tiên là vị nào, mà khác một đóa mây là ai người. Đông Phương Minh đạo thư Ta đã sớm khất trong tâm khảm, cũng không sợ đưa ra ngoài, chỉ là thứ này lai lịch có phần không quang minh, sao tốt tùy tiện tống xuất. Diễn Thiên Châu yên tĩnh chỉ chốc lát, lại phục tống xuất một đạo cảm giấc mát, lúc này đây liền ngắn gọn hơn, chỉ có cái chữ, thập nhị hoa thần cương sát. Vương Sùng Trầm ngâm thật lâu, nhiều lần cân nhắc lợi hại, lúc này mới hạ quyết tâm. Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu trao đổi, bất quá là điện quang hỏa thạch, trong tích tắc mà thôi. Tôn Thanh Nhã mới rơi xuống tiểu ý liên tính lâu Thiếu niên liền thăm dò đi ra ngoài, kêu lên: "Tôn đại gia xin đợi một lát, ta có kiện đồ vật mời người đánh giá." Tiên bác nhân có chút mờ mịt, hắn tuy rằng đều muốn ngăn lại Tôn Thanh nhã, rồi lại trần chờ, mình phu nhân rõ ràng không muốn bọn hắn phụ tử, rồi lại không phải ly khai, tất nhiên có chút duyên cớ. Tiến bác nhân lâu đi giang hồ, cũng biết có một số việc không thể lẽ thường độ chi, vạn nhất có quá mức nguy hiểm, hắn cũng không phải sợ, chỉ sợ liên quan đến đến mình nữ nhi, cho nên Tôn Thanh nhã muốn đi, cũng không có đi ngăn trở. Yến Kim Linh càng là tội nghiệp đấy, cầm lấy phụ thân và áo, hoa hoa kêu to, rồi lại không phát ra được thanh âm nào tới. Yến bác nhân cũng không biết Vương Sùng có thần thông gì bổn sự, có thể để cho bọn họ cả nhà đoàn viên, nhưng tồn tại một phần ngàn vạn hy vọng, vội vàng thi triển khinh công, theo tiểu ý liên tinh lâu lên nhảy xuống tới, ngăn cản Tôn Thanh Nhã. Tôn Thanh Nhã hơi có do dự, đây là dừng bước, ôn Nhu hỏi, "Đường công tử có đồ vật gì đó, muốn cho ta xem." Vương Sùng tiện tay giật xuống trên cái bàn một chương giấy tuyên thành. Đã viết mấy chữ, dơ tay bỏ xuống. Tôn thanh nhã bàn tay trắng non bước khẽ, đem tờ giấy này nhận lấy, đầu nhìn xem trong chốc lát, liền lộ ra vẻ kinh hãi, kêu lên, lúc này chẳng phải là vân thai sơn nói đến đây, tôn thanh nhã ngừng miệng, tựa hồ biết rõ lỡ miệng. Nàng tâm tình bành trướng, bắt được Yến bắt nhân thủ, lôi kéo mình phu quân một lần nữa lên tiểu ý liên tinh lâu. Vương Sùng cũng không kiên nhẫn chơi cái gì lạt mềm buộc chặt, bán cái gì trô hấp dẫn, hắn được rồi diễn thiên châu nhắc nhở. Biết do hiến kim linh ngày sau thành tựu rộng lớn, bản thân nếu có thể sớm kết giao, tương lai có vô cùng chỗ tốt, đạng nghị muốn giải quyết dứt khoát, hai câu ba lời, đối phó chút nguyên bộ. Không chờ tôn thanh nhã mở miệng, vương sùng liền ôn nu nói, ta cũng là trong lúc vô tình được rồi lúc này một bộ pháp quyết, trong cái này rất nhiều khúc chết tôn mọi người cũng không nên hỏi. Vốn phương pháp này không thể nhẹ chuyển, nhưng, có thể cứu người một mạng, rồi lại cũng không tốt kéo kiệt. Tôn thanh nhã hốc mắt đều đỏ lôi kéo hiến bất nhân dịu dàng quý gối, Ôn Nhu nói, "Này đại ân đại đức, khó nữ Tôn Thanh Nha cùng nhà phu suốt đời khó quên." Vương Sùng vung tay lên, làm tiểu hồ Ly đi lấy giấy và bút mực, mình triệt sắn tay háo, đợi đến tiểu hồ Ly đem giấy và bút mực mang tới, liền giữ im lặng bắt đầu viết ra pháp quyết. Vương Sùng từ khi tại Ngũ Linh Tiên phủ tỉnh dậy, bên người liền nhiều hơn Diễn Thiên Châu, vừa thấy tuy rằng lai lịch thần bí, nhưng hắn vẫn có một tầng cảm giác, Diễn Thiên Châu tất nhiên sẽ không hại hắn. Cho nên Vương Sùng tuy rằng không rõ Vì sao Diễn Thiên Châu không nên hắn đem thập nhị hoa thần cương sắt đem tạng, như cũ không suy giảm đem 12 cửa pháp quyết từng cái lạng yên viết ra. Tiểu hồ ly hồ tô nhi, bắt đầu còn có chút lo lắng, tiến bác nhân trong tay là nàng một lần nữa ghi pháp quyết, cũng không phải vương sùng nguyên bản, nếu là bại lộ, cũng không biết tử ra công tử sẽ như thế nào trừng phạt. Nàng đến lúc trong chốc lát, không thấy vương sùng nhấp lên việc này, nhịn không được cực lớn gan thức dậy, vụng trộm ở bên quan sát. Hồ tô nhi xem trong chốc lát, mới nhiên hiểu được Nguyên Lai Pháp Quyết này, tổng cộng 12 quyển sách, mỗi một quyển sách đều không có cùng ý lực, hợp nhất thức dậy, chắc hẳn càng có vô cùng diệu dụng, không khỏi tâm dương nan tao, hận không thể đem vương sủng trong tay viết xong pháp quyết đoạt lấy tới. Chỉ là tiểu hồ ly cũng biết, mình vô luận như thế nào đều trêu trọc không nổi vị công tử này, coi như là trốn về trong nhà, mình lao tổ tông hồ tam nương tử cũng bảo hộ không được bản thân, lúc này mới không dám lỗ mãng. Yến Bắc Nhân vẫn có chút mịt mờ như thế, hắn vụng trộm xé ra mình phu nhân ống tay áo. Hỏi, môn pháp quyết này, có thể là phi thường lợi hại. Thôn thanh nhã thoảng qua do dự, giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Đã có bộ này pháp quyết, ta có thể tại mấy năm ở trong, đạo nhập thiên cương. Không bao giờ nữa sợ quỷ lao đổi giết, nếu là ngươi cùng kim linh cũng có thể tu thành một môn. Chúng ta một nhà là được bao quanh hình cầu, không cần lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ Tiến bác nhân cảm thấy cuồng hỉ, đang muốn nhiều hơn nữa hỏi vài câu, lại bị mình phu nhân lặng lẽ ám chỉ, làm cho hắn không thể mở miệng. Vương Sùng bút chữ, ghi rồng bay phượng múa, chẳng những tốc độ cực nhanh, tuyệt không một chút viết ngoái, hắn trong đầu buồn bực đã viết hơn hai canh giờ, đem 11 cuốn hoa thần cương sát nguyên bộ pháp quyết viết ra đầy đủ hết, thuận tay đưa cho hai vợ chồng, nói ra, còn có một cuốn, ta đã tặng cho hiên tiên sinh, sẽ không một lần nữa dự đã viết. Tôn Thanh Nhã trong lòng cùng hỉ, lôi kèo hiến bác nhân, lần nữa quỷ gối. Vương Sùng cũng không kiên nhẫn nhiều như vậy lễ nghi, phất phất tay, Tôn Thanh Nhã không dám nhiều quái. Dẫn theo Hiến bác Nhân cùng Yến Kim Linh đi một bên, hai vợ chồng nhìn nhau hai mắt đấm lệ, nói liên miên cản nhằn cũng không biết nói gì đó thần mật nói. Tôn Thanh Nhã rút một quyển sách hoa thần cương sát, đưa cho Hiến Bắc Nhân, nói ra, vợ chồng chúng ta tạm thời vẫn không thể đoàn tụ, ta đây sẽ phải đi trong núi tu pháp, đợi đến tu thành pháp thuật, trở về tới tìm các ngươi phụ tử. Đường công tử truyền lại ngũ sắc hoa mai cương sát không thích hợp ngươi tu hành, cái này lớn quỳ hoa thần cương ngươi ngược lại là có thể thử tu hành. Tôn Thanh nhã thu 10 quyển sách hoa thần cương sát, lần nữa dẫn theo phu quân nữ nhi, tới đây cảm ơn Vương Sủng, liền vội vàng mà đi. Yến bác Nhân thập phần không uốn, rồi lại lại không thể làm gì, Yến Kim Linh hoa hoa kêu là, hai chân nhảy loạn, rắp phụ thân, nhanh chóng cái gì cũng giống như đều muốn thúc dục phụ thân đem mẫu thân giữ chặt, nhưng Yến bác Nhân rồi lại không nhúc nhích, về sau, tiểu cô nương này nhỏ hoa hoa một tiếng, gào khóc thức dậy. Vương Sủng cảm thấy thở dài, những thứ này thăng trầm, hắn ngược lại cũng không phải là không thể gặp Chỉ là, hắn lăn lộn không nghĩ tới, yến bác nhân phụ tử đây đối với phiền thoái, rõ ràng còn là rơi trong tay hắn. Thôn thanh nhã vừa rồi đề cập cái quỷ gì lao, không biết là lai lịch gì. Bất quá, loại sự tình này nhỏ cùng ta lại không có làm bộc lại, đã lâu không đi để ý tới. Vương sùng phất ống tay áo, làm cho yến bác nhân phụ tử lui ra, hồ tô nhi nhưng là lanh lợi, lặng lẽ đi theo ra ngoài, nàng coi trọng hai phụ tử trong tay pháp quyết, lại cân nhắc cho hai phụ tử giảng giải pháp quyết đi. Chương 66: Tài tử gia nhân, kỳ phùng địch thủ, 21. Tiêu Thọ Dân cùng Lý Thiển. Ngày đó, cũng không trở về, ngay tại Lưu Tiên lâu ở một đêm. Đợi đến Hưng Đông, lại nghe được Lưu Tiên lâu trong náo ồn ào. Tiêu Thọ Dân thích náo nhiệt, đi nghe xong một hồi, sau khi trở về vẻ mặt cô đơn, thất hồn lạc phách. Lý Thiển tò mò hỏi, "Tiểu huynh là sao như thế sắc mặt?" Tiêu Thọ Dân đáp, "Tôn đại gia chẳng biết tại sao, đông nhiên sẽ không biết tung tích." Lưu Tiên lâu quản sự nhỏ đã báo quan. Chỉ là quan phủ rồi lại không có chút đầu mối, thật đúng làm cho người ta thấp thỏm trong lòng. Nếu để cho ta biết rõ, là ai bắt người cướp của Thanh Nhã, tất nhiên không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Lý Thiền nghe vậy, cũng có phần phiền muộn, hắn cũng là lâu thói quen phong nguyệt, biết rõ Thanh Lâu chỉ gái và em gái bỗng nhiên mất tích không phải lấy người chạy, liền là bị người bắt người cướp của đi. Người phía trước vẫn là tốt rồi, người sau liền vận mệnh khó dò. Đang tại Lưu Tiên Lâu hỏi thăm tình tiết vụ án một vị đầu mục bắt người. Trên mặt cũng rất nhiều thở dài, hắn hỏi thăm một hồi, liền dẫn theo vài thứ bộ khoái ly khai. Có một bộ khoái nhịn không được hỏi, dư bộ đầu. Lúc này bản án cũng có kỳ quạc. Dư bộ đầu lắp đầu, nói ra, chớ có hỏi nhiều. Gần nhất phụ cận, liên tục ra vài thứ đại án, có cả nhà bỗng nhiên chết hết, cũng có người khẩu không hiểu mất tích, đều là không có bất kỳ đầu sợi. Bực này kỳ quạc bản án, không là chúng ta có thể phá án và bắt giam, chúng ta điểm ấy buồn sự, có thể bắt chút ít hại dân hại nước bảo hộ quê nhà bình an, đã không dễ, đây là chờ thêm người dẫn đầu phái người đến đây đi. Bực này phi tặc đạo tặc, chúng ta coi như là điều tra ra hung thủ, cũng không biết làm sao người đợi không được. Dư bộ đầu còn có câu nói, không dám nói ra miệng, hắn thậm chí hoài nghi, gần nhất phủ Dương Châu coi yêu túy, chỉ là loại lời này hắn tùy tiện nói đi ra ngoài, một khi lan truyền mở đi ra, gây được lòng người bằng hoàng hắn cũng khó lấy một cái cổ mê hoặc lòng người tội danh, lúc này thân quan gia sẽ phải bị lột. Thuông chi, cũng lại không có chứng cứ gì, ở đâu tốt tùy tiện ra khỏi miệng phòng đoán. Lưu tiên lâu bên này làm ấm ý một hồi, tiêu thọ dân cùng Lý Thiền cũng không tâm tình tiếp tục tầm hoa vấn liêu. Lý Thiền bản muốn về nhà đi, tiêu thọ dân là một cái ưa thích vui vừa tính tình, kéo lấy hắn nói, chúng ta không bằng đi tu tỉnh viên, tìm kinh vũ tiểu đệ đi uống rượu, chỗ của hắn phong quang vô cùng tốt, cũng có thể khoan khoái dễ chịu ý chí. Lý Thiền bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kêu cố tiệu, cùng tiêu thọ dân cùng đi b Vương Sùng hôm qua đưa đến Tôn thanh Nhã, liền không hề gặp người, chỉ ở tiểu ý liên tinh lâu lên tu hành, hắn đã luyện đã Thông, Kỳ Kinh bắt mạch, muốn phải nhanh một chút đem Thập Nhị Chính Kinh cũng phục quán thông. 72 luyện hình thuật cùng Nga Mi tâm pháp có phần không giống nhau, Nga Mi là thuần khiết kiếm tu con đường, hương khởi lượng tấn, thịnh tại đường tống, phái Nga Mi đệ tử nhập môn luyện khí chi thuật, chính là kiếm quyết, lấy kiếm khí quán thông quanh thân kinh mạch. Ví dụ như Mạc Hổ Nhi, bái sư sau tu luyện là thiếu dương kiếm quyết, Tây xuyên độc lòng tự thiết Lê lão tổ lúc này nhất mạch, Tiên Võ đồng lưu, luyện khí ngoài, cũng có chút tu tập quy pháp, ngao luyện gân cốt, thêm gần lên cổ tu sĩ. Vương Tô Nhi đi vội vàng, cũng không có nghĩ đến cái này Đồ Nhi có khả năng ngắn ngủn mấy tháng, liền luyện thông quanh thân kinh mạch, cho nên chỉ truyền luyện khí pháp môn, cũng không có truyền thụ phối hợp 72 luyện hình thuật quyền pháp, thậm chí cũng không có nói. Vương Sùng tự nhiên cũng không biết, 72 luyện hình thuật quán thông kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh sau đó nên tu luyện như thế nào. Hắn tu luyện một đêm, buổi sáng dùng qua đồ ăn sáng, còn không bao lâu, nghe được tiểu thọ dân cùng Lý Thiền tới chơi, cũng có phần kinh ngạc, vội vàng nên đón đi ra ngoài. Tiểu thọ dân gặp được vương sủng, ai hoán thở dài, kêu lên, đường tiểu huynh đệ. Người cũng đã biết đêm qua lưu tiên lâu có đại sự xảy ra, có người đem tôn đại gia bắt người cấp của rời đi. Vương sùng đây là khoảnh khắc một lát, mới phản ứng tới, tiểu thọ dân nói rất đúng tôn thanh nhã, tâm hắn người dẫn đầu âm thầm cười cười, Tôn nhu hỏi một câu có báo quan chưa Lý Thiền cũng là có chút mặt mày hủ rũ, vị này đại tài tử thấp giọng nói ra, ta nghe nói gần nhất Dương Châu ra vài kiện kỳ quạc bản án. Ví dụ như ngoài cửa nam có một gia đình, cả nhà 67 khẩu, đống nhiên liền chết bất đắc kỳ tử trong phủ, đã liền gà chó đều độ tử. Lại ví dụ như Dương Châu ngoài có chút tam gia thôn, vốn có hơn 70 hộ, cũng không biết lúc nào, tiểu ít đi 5-6 hộ. Các thôn dân phát hiện thiếu người nhà, còn chưa tới kịp báo quan, lại có hai gia đình không còn. Vương Sùng nghe được hơi sướng sở, hắn đông nhiên liền nhớ lại, mình ở thành đô phủ thời điểm, hoa y đi hề băng cao thấp hơn trăm người, đều bị người giết món đó bản án. Lúc ấy hắn cũng không có để ý, cũng không phải hắn đã hạ thủ, húng chi hắn xuất thân ma môn, phổ thường nhân chết trên chảm tám, cũng chỉ cho rằng bình thường. Lúc này nghĩ đến, rồi lại mơ hồ có chút ý kiến, chỉ là mơ hồ không rõ. Vương Sùng thầm nghĩ, hoa y hề băng bản án, chính là tại thành đô phủ, nơi này là phủ Dương Châu, khoảng cách mấy ngàn giảm xa ở đâu có thể có liên hệ rồi. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có thể đơn giản liền giết nhiều người như vậy, chỉ sợ là có tu hành trung nhân ra tay. Tiêu thọ dân cùng Lý Thiền cũng không có cái gì đầu mối, bọn hắn bị Vương Sùng mời được bên trong, tại tiểu ý liên tinh lâu ngồi xuống. Đem biết chuyện này, tùy tiện dây dưa đã thành một đoàn cùng Vương Sùng tùy ý nói lên. Hai vị này cũng không phải là muốn hỏi Vương Sùng tìm chút chú ý, chỉ là tìm hắn nói chút nói, sắp xếp giải tâm đầu ưu phiền. Vương Sùng cũng biết, Hai người cũng không phải là tới tìm hắn hỗ trợ, cùng hai người nói trong chốc lát nói, liền phân phó hạ nhân ăn bài thực rượu. Tiều thọ dân cùng Lý Thiền dù sao cũng là tài tử phong lưu, trên bàn rượu ngâm thơ xứng đối, dần dần đã quên ưu phiền. tiêu thọ dân tại tu tình viên rừng chân đến buổi tối, cũng không chịu rời đi, còn lôi kéo Lý Thiền, muốn cùng Vương Sùng dậy cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm. Vương Sùng nghĩ đến bản thân còn muốn đổ hóa Lý Thiền, cũng không kém lúc này một hai ngày tu luyện công phu, nếu có thể nhiều gần hơn một ít quan hệ. Ngày sau cũng dễ gạt gấm Vương Tô Nhĩ, cũng là vui vẻ giữ lại. Tiều thọ dân cùng Vương Sùng khuyên bảo một hồi, Lý Thiền cũng chỉ làm cho người đi hồi phủ báo tin, cũng lưu tại tu tình viên. Tiều thọ dân cùng Lý Thiền ngủ lại không đi, Vương Sùng còn gọi là người đang trong hoa viên mở một chỗ thịt rượu, ba người uống được trên ánh trăng ngọt liễu, lúc này mới có thể toàn bộ tàn đi. Vương Sùng cho hai người an bài rơi xuống chỗ ở, về tới tiểu ý liên tinh lâu, đã thấy hiến bắt nhân dưới lầu đợi chờ. Vương Sùng không khỏi cười nói Tiên tiên sinh thế nhưng là có chuyện gì vậy? Tiến bác nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nói, có một số việc nhỏ, vốn không muốn báo cho biết đông chủ, miễn cho cho công tử trèo chọc mối họa Hôm nay ngẫu nhiên nghe được ba vị tiên sinh đàm luận dậy gần nhất phủ Dương Châu kỳ quạc bản án, bác người vừa vẫn biết rõ trong đó bí mật, suy nghĩ thật lâu, đây là cùng công tử nói một tiếng. Vương Sùng hơi trầm âm, một cười nói, nếu không phải là giam ba câu, có thể phân nói rõ, tiên tiên sinh liền theo ta lên lầu nói chuyện. Vương Sùng tại cao nhất tầng thứ 7 an giấc, hắn mời đến Yến Bắc Nhân cùng nhau lên tầng trót, phân chủ khách ngồi xuống. Tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi bưng lên trà thơm, còn đưa chút ít trà bánh tới đây, đều là trong phủ đầu bếp chế tạo, có chút đẹp đẽ. Yến Bắc Nhân biết rõ tiểu hồ ly cùng Vương Sùng thân cận, Hồ Tô Nhi có thể cho hắn phụ tử chú giải hoa thần cương sát, hắn liền cho rằng lúc này người dẫn đầu tiểu hồ ly, chắc hẳn cũng phải Vương Sùng chút ít truyền thụ, cũng đạo môn trung nhân, cũng không có kiêng kỵ Hồ Tô Nhi. Chương 67 Tại tử gia nhân, kỳ phong địch thủ, 22. Làm xuống những thứ này bản án người, hẳn là hai cái hung đồ, chính là Thường Sơn Quỷ lão môn hạ, một cái gọi là Hồ Cửu Quy, một cái gọi là Trùng ai. Bọn họ là vì truy tìm chúng ta phụ tử mà đến, nhưng là liên lụy vô tội. Hai người này tổn thương lúc này rất nhiều người tính mạng, là vì luyện một loại tên là Cửu Nha Hiểm thần thuật tà pháp. Cửu Nha Hiểm thần thuật. Vương Sùng trong lòng một cái giật mình, đương nhiên sẽ hiểu Quỷ lão lai lịch. Hắn xuất thân ma môn, Đối với chính tả các phái nhân vật lợi hại hơi, cũng là có nghe thấy. Thường Sơn quỷ lao nhất mạch, đúng cùng hắn bình thường, cũng xuất thân ma môn, chính là 72 ngoại đạo một trong. Tại ma môn thời điểm, Vương Sùng chỉ nghe nói Thường Sơn có một ma môn ngoại đạo, gọi là nha đạo nhân, tinh thông kiểu nhà hiểm thần thuật, cũng không phải biết vị này nha đạo nhân, còn có chút quỷ lao biệt hiệu. Kiểu nhà hiểm thần thuật cùng Thiên xã Vương Kinh đồng cấp, phương pháp này so với Thiên xã Vương Kinh còn muốn càng thêm tàn nhẫn, cần sát thương vô số sinh linh. Lấy sinh linh tinh hồn là tài liệu, sinh để hóa chín người dẫn đầu màu đen hồn nha, có thể vào ngộng giết người, lại thêm có thể nhất nghiệm làm cho người đi vào giấc ngộng đem người tâm thao túng. Thiên ma bảng môn cùng ngoại đạo, sở tu công pháp tốt xấu lẫn lộn, thường thường chỉ có thể quát tháo đấu tàn nhẫn, hoặc là lấy tà môn pháp thuật, kéo dài có kéo dài tánh mạng, lại không thể chính xác được rồi được lớn, cũng vô vọng phi thăng. Thiên tâm quan ngoại trừ ngũ thức ma quyển bên ngoài, truyền lại ma pháp đều lơ lỏng bình thường đã liền khai phái tổ sư cũng không quá đáng đại diễn đẳng cấp, nếu không như thế nào gặp Cam chịu bốc lên lớn hiểm, phái ra vương sùng đi trộm cắp Nga Mi pháp quyết. Như Thiên Tâm Quan bực này tiểu môn hộ, chính xác đem Nga Mi chọc giận, Nga Mi chỉ cần phái ra Huyền Hạc đạo nhân, lý hư ở bên trong, vương giã linh chi lưu, là có thể đem Thiên Tâm Quan cả nhà cao thấp diệt hết. Về phần Nha đạo nhân, nếu không cừu nha hiểm thần thuật, nha đạo nhân cũng chính là yên đạo nhân cấp độ, chỉ là hắn được rồi thiên ma chân truyền, liền mạnh mẽ ra yên đạo nhân một đường. Cho dù có kiểu nha hiểm thần thuật, hắn cũng so ra kém thiên tâm quan bực này mà môn bằng chi, dù sao bảng môn so với ngoại đạo, cao hơn mình một chút. Vương Sùng bên này âm thầm suy nghĩ, Yến Bác Nhân đã đem bản thân biết, đều hêm thai nói tới. Ta tuy rằng không biết kim linh mẫu thân, cuối cùng lai lịch ra sao, nhưng cùng cái này quỷ lão tất nhiên có lớn lao quan hệ. Kim linh mẫu thân, dù sao vẫn là lo lắng bị quỷ lão tìm tới tận cửa rồi, mới bất đắc dĩ ly khai chúng ta phụ tử. Dựa theo kim linh mẫu thân theo như lời quỷ lao nhất định phải nắm nàng đi, tu luyện cái gì tà môn pháp thuật. Còn nói kim linh thể chất đặc thủ, cùng nàng bình thường, nếu là bị quỷ lao phát hiện, cũng sẽ cùng nhau bắt đi, tu luyện cái loại này tàn nhận pháp thuật. Nói đến chỗ này, tiến bác nhân thở dài một tiếng, cũng có ưu hoán chi ý. Vương Sùng khẽ gật đầu, nói ra, cựu nha hiểm thần thuật, cũng không phải là cái gì rất giỏi pháp thuật, nếu là ngươi nhà phu nhân có thể tu thành một môn hoa thần cương sát, nhấc tay dơ lên chừng lúc giữa có thể phá vỡ phương pháp này Vương Sùng xuất thân thiên tâm quan, coi như là cửa nhỏ nhà nghèo, hắn nhập đạo tu hành đến nay, chứng kiến biết, hầu như đều là so với thiên tâm quan mạnh mẽ không biết mấy phần đại môn phái, đây là khó được giống như cơ hội này, miệt thị mặt khác tu hành môn hộ. Vương Sùng nói, cũng là lời nói thật. Thiên xà chân pháp cùng minh xà vương chú, sau cùng thiện đấu pháp, nhất là có thể mượn nhờ người tu đạo thi thể, luyện thành minh xà, biến hóa vô cùng, uy năng khó lường Cựu nha hiểm thần thuật tuy rằng cùng thiên xà vương kinh đồng cấp cũng không phải đấu pháp chi dụng, chính là là dùng để ám hại người khác bản lĩnh. Thập nhị hoa thần cương sát tuy rằng cũng không phải là cái gì đặc biệt thượng thừa pháp môn, tại vân thai sơn thậm chí bị liệt nhập bổ sung lý lịch, không vào chính tông chân pháp, nhưng chính diện đấu pháp khả năng, cũng tại rất nhiều cương khí trung vị xếp trước mau. Nếu là tôn thanh nhã tu thành hoa thần cương sát, đã tìm được quỷ lão chính diện đấu pháp, tất nhiên có thể một trận chiến thành công, đem chi đánh chết tại chỗ, coi như là Yến bắt nhân phụ tử. Nếu có thể tu thành một môn hoa thần cương sát, giờ cũng có thể giết chết quỷ lão. Trừ phi là Tôn Thanh nhã đầu góc sách không rõ, bại lộ hành tung hay hoặc là công khai trả thù, bản thân ở ngoài sáng, quỷ lão rồi lại nút trong bóng tối, âm thầm đánh lén, cự nha hiểm thần thuật phía dưới, hoa thần cương sát đều chưa hẳn có cơ hội xuất thủ. Những thứ này việc vặt nhỏ, Vương Sùng Tửu cũng không để điểm yến bắt nhân phụ tử rồi, Lô Mãng người cả đời Lô Mãng, đem tinh tế người cả đời đem tinh tế, còn đây là trời sinh tính cách Như thế nào đều sửa không được. Yến Bắc Nhân không thể tưởng được nhiều phức tạp hơn, nghe được Vương Sùng nói, nếu là có thể luyện thành Hoa Thần Cương sát, có thể đánh chết Quỷ lão, trong lòng rung động, lập tức liền minh bạch, mình phu nhân tại sao lại như thế cuồng hỉ, còn nói mình phụ tử nếu là cũng có thể luyện thành, người một nhà có thể bào quanh hình cầu. Đấy lòng của hắn giống như con mèo nhỏ gãi bình thường, muốn phải đi về hảo sinh tu luyện, đại quỷ Hoa Thần Cương. Vương Sùng nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ Yến Bác Nhân trong lòng như thế nào muốn Hán tinh thông nhân tâm pha chế rượu chi đạo, lập tức hơi cười một tiếng, nói ra, việc này tâm trạng của ta hiểu rõ. Tiên sinh những ngày qua, liền lưu lại ta trong phủ, chỉ cần không ly khai nơi đây, ta bảo vệ cha ngươi nữ bình yên vô sự. Vương Sùng đạo hạnh mặc dù cạn, có nguyên dương kiếm cùng ba đầu mình xà nơi tay. Thật cũng không sợ nha đạo nhân môn hạ hai cái đồ đệ. Tiện yến bác nhân, Vương Sùng đang muốn thừa dịp lúc ban đêm tu hành, tiểu hồ ly hồ tô nhi hai mắt tỏa ánh sáng để sắt vào đi qua, nình nọt cười nói. Người đều đem vân thai sơn bí pháp truyền yên tiên sinh một nhà, cũng không kém truyền nôn nô một quyển sách. Vương Sùng bị hồ tô nhi nhắc nhở, trong lòng cực kỳ bế tắc, hắn tự tay nâng chán, rất muốn diễn thiên châu tới cho mình chỉ một con đường sáng. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, kiện bảo bối này đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Không câu nệ là luyện liền minh xà, đây là biết được thập nhị hoa thần cương sát, lúc này hai chuyện nhỏ nếu là tiết lộ ra ngoài, quả thực thật to không ổn. Mặc dù có thể đều đẩy tại tần hút trên thân Cuối cùng cũng không phải là chuyện này nhỏ. Hồ Tô Nhi thấy Vương sùng sắc mặt không đúng, cũng không dám nhiều kẻ quấn, xấu xịt chạy đi xuống lầu, lại đi vụng trộm cân nhắc. Theo yên cha con trên thân lửa gạt tới hai quyển sách Hoa Thần Cương Sát. Thập nhị Hoa Thần Cương Sát bị Vân Thai Sơn liệt vào bổ sung lý lịch, còn có một nguyên nhân chính là tu hành tương đối dường rà. Ví dụ như Ngũ Sắc Hoa Mai Cương Sát, không phải tiểu tuyết ban đầu tình, ở đâu ra hoa mai nôn nhị? Không có hoa mai hôm thơm, tự nhiên cũng liền tu luyện không được Ngũ Sắc Hoa Mai Cương Sát. Hoa đảo cương sắt cần phải đi vân quý chi địa, tìm được sinh giá hoa đảo trướng rừng đảo, lấy bí pháp thu nhiếp hoa đảo trướng khí, mới có thể tu luyện, một trận trèo non lội suối, thì càng không cần phải nói. Thập nhị hoa thần cương sắt bên trong, dễ dàng nhất tu luyện, hạn chế ít nhất đấy, ngược lại là đại quỷ hoa thần cương. Quỷ hoa chính là thông thường chi vật, nông hộ đồng ruộng thường có, thậm chí trước phòng sau phòng loại hơn mấy gốc, đợi đến ngày mùa thu, thu hoạch chút ít hẳn dừa, vào đông rảnh rỗi dập đầu lanh vô cùng Tiểu hồ ly hồ tô nhi, dù sao chính là hồ tộc, quanh năm tại giã ngoại đi lang thang, tự nhiên biết do chô đó có quỷ hoa, nàng trong lòng chính tính toán, nên đi nơi nào tu luyện, đống nhiên ai nhà một tiếng, lại phục tức giận tức dậy. Mấy ngày nay, nàng ánh sáng nhớ hoa thần cương sắt tâm pháp, rồi lại đã quên phương pháp này cần phải đột phá tiên thiên, có thai nguyên cảnh giới tu vi, mới có thể bắt tay vào làm tu luyện. Hồ tô nhi liền luyện khí vẫn là không cất bước, chỉ hiểu được chút ít thô thiện điều tức pháp môn ở đâu tu luyện được loại này cao thâm pháp môn. Chương 68, Tài tử gia Nhân, Kỳ Phung Địch Thủ, 23. Hồ Tô Nhi nhất thời bực mình, có vẻ không vui đi trở về trong phòng, lại bắt đầu nhớ, như thế nào theo từ già công tử trên thân đeo trên lấy một môn luyện khí tâm pháp. Tiến Bác Nhân cùng Tiểu Hồ Ly không giống nhau, hắn thế nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ, thỏa mãn tu luyện hoa thần cương sát yêu cầu. Hắn trong người trong phòng, dầu dĩ lật ra mấy lần hai quyển sách tâm pháp, thầm nghĩ, Ngũ sát hoa mai cương sát không hợp của ta bên trong đường cái mấy, ngược lại là lúc này đại quỳ hoa thần cương, có phần hợp lòng ta ý, chỉ là rồi lại đi đâu tìm cái gì quý hoa. Tiến Bác Nhân cũng không phải Hồ Tô Nhi, Hồ Tô Nhi lâu sự tỉnh Dương Châu, đối với trung quanh rất quen thuộc, hắn rồi lại hai nhãn mang mang, trọng yếu không biết đi nơi nào tìm kiếm quý hoa. Tiến Kim Linh ngược lại là không có phiền não, nàng cùng theo phụ thần, thời gian trôi qua lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xóa chợ khó khăn mấy ngày nay, ăn ngon lại có thể đủ yên tâm ngủ say, đã sớm con mèo nhỏ giống nhau, ngủ khỏe khẽ nói nhiều. Tiểu nữ hài Nhi khỏe mắt đều là vui vẻ, nhưng là trong ngộng gặp được Mẫu thân, mơ tới Mẫu thân cho nàng làm bộ đồ mới áo, bản thân đang tại trong đùi hoa nhảy loạn, vui vẻ không được rồi. Tiên bác nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn Nữ Nhi, trong lòng khẽ run lên, dống nhiên sẽ đem quyết định chắc chắn, thầm nghĩ, ta cũng không tin, nặc đại thành Dương Châu, liền tìm không thấy vài quận quý hoa. Dù sao Kim Linh ở chỗ này cũng có phần an toàn ca liền thừa dịp lúc ban đêm đi ra ngoài tìm một phen. Tiên bác nhân nói bảo kiếm, hắn là vương sùng lữ khách, cho nên nên ngang rời đi rồi tu tình viên, cũng không có người cản trở hắn. Vương Sùng cùng tiểu thọ dân, Lý Thiền, ăn uống tiệc rượu đến cực muộn, Tiên bác nhân lại cùng Vương Sùng đàm luận trong chốc lát, lúc này đã là đêm khuya, Tiên bác nhân liền cũng không kiếm kỵ, thi triển khinh công, xuyên tường việt hộ, tìm kiếm dạy quỷ hoa tới. Cũng là hắn vận khí không tệ, tìm gần nửa canh giờ, ngay tại một gia đình sau phòng gặp được hơn 10 gốc quỷ hoa. Tiên bác nhân leo tường mà vào, bình phục một cái tâm tỉnh, liền từ trong lòng lấy cây đốt lửa đi ra, liền ánh trăng, lật xem cái kia một quyển sách đại quỷ hoa thần cương tâm pháp. Hắn nhìn mấy hàng, liền âm thầm điều tức, lấy bí pháp thu nhiếp quỷ hoa lên tụ tập huyết thái dương tinh khí. Vân hai sơn thập nhị hoa thần cương sát, mặc dù là học cấp tốc pháp môn, thực sự cũng không dễ dàng tu luyện. Tiên bác nhân tu hành một đêm, thật cũng không cảm thấy có quá mức tiến bộ, hắn biết rõ còn đây là cao pháp môn. Vội vàng sao động không được, chẳng hề nổi giận lại phục càng ra nhà này chạy viện, đi trở về tu tình viên. Liên tiếp mấy ngày, tiến bác nhân đều tại trong thành Dương Châu tìm kiếm quỳ hoa, tu hành đại quỳ hoa thần cương thỉnh thoảng ban ngày phục đêm ra, có đôi khi ánh sáng trời ban ngày liền đi ra ngoài, thời gian cũng là an nhàn. Vương Sùng Ngoại trừ mỗi ngày tu luyện, cũng là cùng Dương Châu bắt tú, còn có Tào Dương hai nhà kết vải phần hữu nghị, thường xuyên mời người qua phủ tới ăn uống tiệc rượu, thời gian lại thêm không tịch mịn. Trăm phát chính là 7, 8 ngày qua, Vương Sùng một ngày này đang tu luyện, đột nhiên chân khí bắt đầu khởi động, lại một chỗ phủ phiếm thế giới, chỗ mờ mịt này này mấu chốt huyết dũng nhiên mở ra, quần quần thiên địa nguyên khí phun ra mà ra. Vương Sùng vội vàng đem lúc này một cỗ tác dụng thiên địa nguyên khí, lấy 72 luyện hình thuật tâm pháp đưa vào kinh mạch, thừa cơ đem cuối cùng mấy chỗ huyết đạo giải khai, xuyên suốt thủ thái âm phía kinh. Hắn đã thông kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh rồi lại mới bắt đầu tu luyện. Thủ thái âm phía kinh là vương sùng luyện mở đầu thứ nhất thập nhị chính kinh. Vương sùng không kịp vui mừng, chậm rãi đem một thân 72 luyện hình chân khí bình phục, trong lòng sinh ra nghi hoặc chi ý. Tại sao lại giải khai một chỗ thiên địa chi khiếu? Năm đó ta không biết phí hết bao nhiêu khổ công, mới được thiên tâm quan duy nhất tu thành đa là thức người. Mở đệ nhất chỗ thiên địa chi khiếu thời điểm, không biết bao nhiêu khó lòng Hôm nay không cần tốn nhiều sức, liền tu luyện cũng không, có thể luyện mở hai nơi. Sợ không phải có cái gì kỳ quạc Vương Sùng trái lo phải nghĩ, nghĩ tới Vương Tô nhị chuyển thụ cho 72 luyện hình thuật, hắn hai lần mở ra thiên địa chi khiếu, đều là tu luyện 72 luyện hình thuật đã đến mấu chốt, không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ 72 luyện hình thuật cùng ngũ thức ma quyển, có cái gì không hiểu cấu kết? Có cũng không thấy huyền mệnh chi mấu chốt cùng âm dương chi mấu chốt có quá mức biến hóa. Vương Sùng nhiều lần ngâm nghĩ một hồi, thủy chung không thể giải thích, hắn âm thầm thúc dục chân khí thể nghiệm và quan sát bản thân, cũng không thấy có manh mối gì, cũng chỉ có thể đầy bụng nghi hoặc tạm thời không đến miệt mài theo đuổi. Lại phục luyện mở một đường kinh mạch, Vương Sùng trong lòng cũng có phần vui mừng, rốt bỏ dống nhiên mở ra nơi thứ ba thiên địa chi khiếu cổ quái, hắn âm thầm tính toán nói, 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm. Lấy ta trước mắt tiến cảnh, lúc có 7, 8 phần năm chắc tại sư phụ trở về trước, đem thập nhị chính kinh tu luyện xong thành. Chỉ là đột phá tiên thiên, tiến quân thai nguyên cảnh giới, hơi có chút gây khó dễ. Ta lúc đầu tại Thiên Tâm Quan tu hành thời điểm, Cũng chính là luyện mở kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh, không thể đạo nhập tiên thiên, không biết thai nguyên cảnh giới là cái gì phong quang. Vương Sùng tuy rằng cũng coi như thiên tư xuất chúng, không biết làm sao thiên tâm quan thật sự không phải là cái gì đại môn nhà giàu, tâm pháp cũng có phần thô nát, đồng dạng tu hành, hắn xa so ra kém phái nga mi bình thường đệ tử. Đã liền hoa phi diệp đều so với hắn mạnh mẽ ra một bậc, nhân ra giàu gì cũng là thai nguyên cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, người tu hành, chân pháp chuyển thừa quan trọng hơn Không có thượng thừa pháp môn, coi như là thiên tư hơn người, bất thế gia thiên tài, cũng chỉ có nhìn lên trời quan hệ thăng thở, không có thể đột phá cao hơn cảnh giới. Vương Sùng đang suy đoán trên tu hành chuyện này, tiểu hồ ly hồ tô nhi chạy vào, nói ra, tiểu công tử lại tới nữa. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, còn không cho mời. hắn lời còn chưa dứt, tiểu thọ dân thanh em liền từ dưới lầu chuyển đến, tiêu lên, mời cái gì mời. Vi huynh đã tới. Tiểu thọ dân mấy ngày nay, thường xuyên đến tu tình viên chỉ là thường xuyên ăn cơm khách, vị này đại tài tử cũng có phần xấu hổ, lưu lại mấy bước họa làm. Kỳ thật nếu bàn về giá trị, tiểu thọ dân họa tác, vượt xa mấy đốn thịt rượu, chỉ là hắn tính tình cổ quái, nguyện ý cùng Vương Sùng lui tới, mỗi ngày vẽ tranh đem tặng hắn đều cam tâm tình nguyện, thay đổi không nhìn chúng mắt người, coi như là núi vàng núi bạc, hắn cũng là một khoảng không. Vương Sùng vội vàng đuổi tiểu hồ ly nhìn trà, cười nói: "Tiểu huynh mấy ngày nay tới quá gần. Ta mấy lần khuyên bảo dứt khoát rời qua tới." Dù sao tiểu đệ một người sự tình lớn như vậy hoa viên, cũng có phần hư không yên tĩnh lạnh, có kiều huynh tại, còn có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Hết lần này tới lần khác tiểu huynh liền không muốn. tiêu thọ dân đánh cho cái ha ha, che đậy qua, hắn ở đâu là không muốn tới. Trong nhà thư hổ huy phong lấm lấm, như thế nào cho phép hắn suốt ngày giá bên ngoài phóng đảng, tiêu giao tiêu xái Những thứ này mất mặt mà nói, hắn rồi lại bất tiện nói, chuyển hướng chủ đề, nói lên hôm nay lai ý, gần nhất. Phủ Dương Châu lại ra một cái đại án tử. Người cùng tào Dương Hai nhà quan hệ thân mật, cũng biết Dương Gia đã chết người. Vương Sùng kinh ngạc nói, nhưng là không biết. Chuyện gì xảy ra vậy? tiêu Thọ Dân nói ra, Dương Gia cũng là bản phủ nhà giàu, càng thêm đệ tử nhiều tập võ nghệ, chính là Giang Hồ Đại Đạo, cũng mạo phạm không được. Vương Sùng đương nhiên biết rõ, tào Dương Hai nhà đều là võ lâm thế gia, trong tộc đệ tử võ công cao cường, vì vậy cũng có phần giật mình, Dương Gia rõ ràng xảy ra chuyện nhỏ chương 69, Tài tử gia Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 24. Tiều Thọ Dân đem mình nghe được tin tức từng cái nói tới, làm cho Vương Sùng cũng không khỏi được chấn động, trong lòng rung động. Dương gia nhà lớn nghiệp lớn, nhà giữa một chi, sẽ ngủ ở Dương Châu bên ngoài một chỗ trong trang viên. Chính là Dương gia nhà giữa lúc này một chi, trong một đêm, cả nhà chết hết, nghe nói từ trạng đều vô cùng thê thảm. tiêu Thọ Dân được rồi tin tức, liền tranh thủ thời gian tới cùng Vương Sùng nói biết. Tiều thọ dân ngược lại cũng không phải là cảm thấy, vị này dương huyền thiếu niên lang có thủ đoàn gì, có thể phá vụ án này. Chỉ là cả ngày giá ở chung, Vương Sùng trên thân vẻ này lạnh nhạt cố định khí chất, làm cho hắn cảm thấy an tâm, nguyện ý nói với hắn chút ít lời ong tiếng ve mà thôi. Vương Sùng nghe được sự tình từ đầu đến cuối, cũng không khỏi được hơi khiếp sợ, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng không phải là ma môn bản lĩnh, lúc này sợ là, bị ma đầu đoạt phép ra. Ma môn cùng đạo môn chính tông khác biệt lớn nhất chính là tu hành con đường bất đồng. Đạo môn tuy rằng đạo pháp ngàn vạn, nhưng xét đến cùng, không thoát khỏi luyện khí con đường. Ma môn bí pháp thiên biến văn hóa, nhưng căn bản nhất hạt tâm chính là thiên ma đột đạo. Nghe nói, ngoại vực hư không có vô số ma đầu, vô hình vô chất, quay lại vô tung, chỉ cần dừng chân sinh linh một chút ý niệm trong đầu, có thể nhanh nhẹn hạ giới, lấy vô cùng bản lĩnh cổ mê hoặc lòng người, đợi đến sinh linh nhập vào gốm, liền một chút sơi tái sinh linh trì linh tính, cuối cùng mà chuyển biến thành Cho nên đạo môn nặng nhất hàng ma bản lĩnh, miễn cho bị thiên ma làm cho thừa dịp, hỏng mất đạo hạnh. Ma môn trọng yếu tâm pháp, nhưng là huyền thay lòng đổi dạ linh, cầu dẫn thiên ma hạ giới, lại lấy vô thượng bí pháp chém giết ma đầu, chiếm ma đầu pháp lực thần thông, đây là thiên ma đoạt đạo. Ma đầu pháp lực thần thông, ở đâu là dễ dàng cấp lấy. Từ xưa đến nay, ma môn đệ tử, không biết có bao nhiêu là chết ở thiên ma đoạt đạo cửa ải này, không thể chém giết ma đầu, ngược lại bị ma đầu dụ hoặc, một thân công lực, mất hết nước chảy. Phân tử đạo tiêu, hồn phách tản ra diện. Thiên ma đoạt đạo nguy cơ vô cùng, chỗ tốt cũng vô cùng. Chỉ cần chém giết một đầu ngoại vực ma đầu, pháp lực đạo hành có thể bay vọt một cái lớn cấp độ, giống như đạo môn vô thượng linh đan nuốt vào bụng, từ nay về sau cưới gió hơn 9 tầng trời, chính là lớn lao cơ duyên. Thiên ma đoạt đạo mặc dù là vô cùng lợi hại bản lĩnh, có thể tăng trưởng tu vi, luyện tập lấy được thần thông, nhưng ma môn chính tông như đạo môn bình thường, cũng chú ý tiến hành theo chất lượng, từ từ ý đồ chi. Tất cả đại ma môn đệ tử, muốn trước tu thành năm âm ma, lục dục ma, vượt qua trường sinh kiếp, luyện liền khắc chế ma đầu thần thông pháp lực, lại có sư trưởng bảo vệ, mới có thể tiến hành thiên ma đoạt nói. Bang môn ngoại đạo, liền một lời khó nói hết, thích thiên ma đoạt đạo đủ loại chỗ tốt, chỉ vì cái trước mắt người chỗ nào cũng có, tu vi chưa đủ, cũng muốn mạnh mẽ thiên ma đoạt đạo thế hệ, quả thực như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Coi như là ma môn lục đại chính tông. Mười người đệ tử trong có một cái có thể thiên ma đoạt đạo đã coi như là gặp may mắn trời chi may mắn. Cách một bậc bổ sung lý lịch, bà môn, ngoại đạo, chết ở thiên ma đoạt đạo cửa ải này khẩu đếm không hết, chỉ có nghìn một có thể may mắn, còn dư lại hầu như đều là bị ma đầu chiếm phách, đi ngược lại, thậm chí hóa thành ma vợ. Vương Sùng lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích. Không câu nệ ma môn đạo ra, cuối cùng đều là tu hành trung nhân, suốt đời tận lực theo đuổi, không ngoài là tu thành thượng thừa pháp thuật thậm chí pha không phi thăng, tiêu giao thiên ngoại. Coi như là ma môn cũng rất ít có vô duyên vô cớ tàn phế thương tổn sinh mạng linh cử động. Tiến bác nhân cùng Vương Sùng nhấp lên, nha đạo nhân môn hạ hồ cựu quy cùng chủng nhai, tổn thương rất nhiều người tính mạng luyện cửu nha hiểm thần thuật. Vương Sùng cũng không có quá để ý nhiều, còn đây là ma môn đệ tử hàng ngày hành vi, hắn cũng không có gặp chuyện bất bình, chẳng tà chư ác ý niệm trong đầu. Lúc này suy nghĩ, Vương Sùng nhưng có chút ý động. Nếu là hồ cựu quy cùng chủng nhai thật sự bị ma đầu chiếm tâm linh, Hắn thật đúng là muốn ra tay. Ma đầu một khi hàng lầm trong cuộc sống, liền sẽ không ngừng thôn vệ sinh linh, lớn mạnh bản thân. Đối với ma đầu mà nói, tốt nhất quân lương, chính là người tu đạo, nhất là tu ma đạo thế hệ. Vương sùng tu vi thiền bạc, đúng là ma đầu tốt nhất lương thực, coi như là hắn không ra tay, ma đầu cũng tới tìm hắn. Trái lại, ma đầu cũng là ma môn tu sĩ sau cùng mong mỏi, cổ vũ công lực ngoại vật. Tu đạo đường, vượt mọi trông gai, mọi sự đều muốn một thân gánh chịu, ma môn tu sĩ lại thêm chú ý. Cùng, Thiên Ma tranh phong. Về phần đi tìm người xin giúp đỡ, Vương Sùng trọng yếu không hề nghĩ ngợi qua. Đi tìm người tương trợ còn không bằng trực tiếp chạy trốn, chẳng phải là an toàn hơn? Kiều Thọ dân nói miệng đắng lưỡi khô, đã thấy Vương Sùng có chút tinh thần không thuộc, uống một hơi cạn sạch hồ Tô Nhi dâng lên trà thơm, hơi có chút lo lắng lo lắng mà hỏi, cũng không biết quan phủ đám phế vật kia có thể hay không phá vụ án này. Vương Sùng quát to một tiếng nói, "Hồ Tô Nhi, đi đem Yên Tiên Sinh gọi tới." Lại chuẩn bị mấy thứ quà tạo, ta muốn đi dương ra phung viếng. Tiểu thọ dân thoảng qua do dự, nói ra, vì huynh cùng dương ra rồi lại không có gì giao tình. Người giúp ta chuẩn bị một phần quà tạo, ta liền không đi. Vương Sùng biết do kiểu thọ dân không lớn coi những thứ này võ lâm thế ra, cũng không khuyên giải nói, chỉ là nói, tiểu huynh liền ở chỗ này nghỉ lấy, ta còn muốn đi tìm tư đồ huynh, tốt kết bạn cùng đi. Bên này tiếng nói còn chưa rơi. Thì có hạ nhân tới bẩm báo, tư đồ hữu đạo qua phủ tới chơi. Vương Sùng biết rõ tất nhiên là Dương ra chuyện này, kinh động đến tư đồ hữu đạo, sẽ cùng tiểu thọ dân cùng đi ra ngay đón. Tư đồ hữu đạo sắc mặt cũng có phần lo sợ không yên, thấy hai người, cũng không hàn huyên, nói ra, ta là tới mời kinh vũ tiểu đệ cùng ta cùng đi Dương ra phung viếng, tiểu huynh có thể đi hay không. Tiểu thọ dân thở dài một tiếng, nói ra, ta hay là không đi rồi, hai người các ngươi đi toàn bộ một phần tâm đi. Tư đồ hữu đạo cũng không cùng tiểu thọ dân khách sáo, giật lấy Vương Sùng muốn đi. Vương Sùng cũng chỉ có thể làm cho Hiến Bắc Nhân cùng Hồ Tô Nhi tranh thủ thời gian chuẩn bị xe ngựa. Lần này phải đi phương viếng, cần phải mang ít nhân thủ, bằng không thì chẳng lẽ tay không đi, những lễ vật kia cũng nên người chuyển dơ lên. Tư đồ Hữu Đạo tới vội vàng, cũng chưa kịp chuẩn bị bái tế đồ vật. Vương Sùng kêu 78 cái hạ nhân, cùng nhau đi phủ Dương Châu lớn nhất mai táng cửa hàng, mua bái tế vật, lúc này mới chuẩn bị lập tức xe, kêu tư đồ Hữu Đạo cùng một chỗ đồng hành. Đi Dương Gia phương viếng, nhiều loại sự tình lộn sột. Vương Sùng rồi lại xử lý ngay ngắn rõ ràng, tư đổ Hữu Đạo cũng không khỏi được âm thầm tán thưởng, hai người trong xe ngựa, lúc này mới có rảnh nói chuyện với nhau. Tư đồ Hữu Đạo ngữ khí trầm thấp, nói ra, Dương gia đã chết gần hơn 300 khẩu, còn thừa lại tộc nhân giận giữ, mời gần trăm vị người giang hồ, muốn tìm tòi hung thủ. Vì huynh nhớ Dương gia người cái chết quá thảm, tên hung thủ này không kiêng nể gì cả, sợ còn có thể tùy tiện giết người, cũng phục mời. Vương Sùng hơi kinh ngạc, nhưng cũng biết Còn đây là ứng với chi ý. Tào dương hai nhà là võ lâm thế gia tao nộ lớn như thế khó, tất nhiên sẽ không toàn bộ trồng chờ quan phủ tra án, tự hành tổ chức nhân thủ báo thủ, cũng là khắp nơi đã từng quy củ. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, tư đổ hữu đạo vì sao cũng lẫn vào trong đó. Tư đổ hữu đạo tuy rằng văn võ song toàn, nhưng hắn chính là đứng đắn xuất thân sĩ tử, cũng không phải là khắp nơi hào hiệp, loại này động giết người khắp nơi trả thù, đối với một cái người đọc sách mà nói chính là đối với tiền đồ rất có liên quan chuyện này. tiêu thọ dân chính là biết rõ này đoạn, cho nên mới không đến phung viếng. Đương nhiên, hắn cùng dương ra cũng không giao tình, mới là lại thêm nguyên nhân chủ yếu, cũng không gặp nhà ai đã chết người, người qua đường đều như ong vỡ tổ đi phung viếng, đó là ăn tuyệt hậu. chương 70, Tài tử giai nhân, kỳ phung địch thủ, 25. Tư đổ hữu đạo thấy vương sùng sắp mặt, biết rõ hắn cuối cùng nghi hoặc cái gì, hắn thấp giọng nói ra, ta vốn cũng không muốn nhung tay nhưng là thấy nhiều người như vậy, cái chết thảm như vậy, trong lòng luôn luôn một cỗ chính khí, khó có thể ăn mọn. Kinh vũ tiểu đệ, ngươi là không có gặp dương ra trang bộ dáng, từ trên xuống dưới, người người. Chết không toàn thây. Tư đổ hữu đạo nói đến chết không toàn thây lúc này một câu, hai tay đều nắm chặt, không ngừng mà nhẹ nhàng run dậy, tâm tình kích động, khó có thể tự ức. Vương Sùng cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại là ngồi trung yến bắt nhân mí mắt một phen, lộ ra vài phần khen ngợi vẻ. Hán thế nhưng là nghiêm chỉnh người võ lâm, bái sư học nghệ cái ngày đó, đã nghĩ muốn hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ bất bình. Nếu không phải là cưới tôn thanh nhã, bị thường sơn quỷ lão nhất mạch dây dưa, lúc này nói không chừng giống như tứ bảo đại hiệp thượng văn lễ bình thường, trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, tên tuổi như sấm rền văn rội. Tiến bác nhân trong lòng thầm nghĩ, hồ cửu quy cùng trùng ai, như vậy táng tận thiên lương, giết hại người vô tội, thật đúng tội ác chồng chết. Vốn ta cũng không có buồn nhưng bọn hắn vừa vặn trọc công tử bằng hữu, lần này tất nhiên tránh khỏi thiên khiển. Tiến Bác Nhân cũng không biết Vương Sùng nội tình, hắn theo Vương Sùng trong tay học được hoa thần cương sát, không khỏi cũng có chút đem cái này ông chủ hướng cao tính ra, nhận định Vương Sùng có bản lĩnh đánh chết hai cái quỷ lão môn đồ Vương Sùng tuy rằng bất quá mới luyện khí, nhưng có ba cái kêu minh xả cùng nguyên dương kiếm, cũng là thật không sợ chính là hai cái quỷ lão môn đồ huống chi, hắn biết do cửu nhà hiểm thần thuật ưu huyết Chỉ cần không cho hai cái này môn đồ âm thầm thi thuật cơ hội, coi như là đối phương đã luyện thành loại này ma môn tà pháp, cũng không lo lắng thắng bại. Xe ngựa ti tỉ, một đường hướng ngoài thành mà đi. Vương Sùng lần này đi ra ngoài, là muốn tìm ra hung đồ, 89 chín phần mười sẽ động thủ, gọi lên Yến Bắc Nhân, là muốn nhiều khẩn cấp thời điểm giúp đỡ, không để cho tiểu hồ ly hồ tô nhi cùng Yến Kim Linh cùng nhau đi ra ngoài. Vương Sùng cùng Yến bác Nhân, tư đổ hữu đạo ba người xe ngựa vừa đi không lâu, thì có một tử tô chạy ra khỏi tu tình viên. Trên lưng ngựa hai cái nữ hải nhi, một cái khuôn mặt như vẽ, khéo cười tươi đẹp làm sao, một cái hoa hoa kêu to, trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng, thân thể lại hết sức gầy yếu. Hồ tô nhi dương dương đắc ý nói, đến lúc đó, ta cho ngươi ra tay, ngươi liền ra tay. Tiến kim linh ngược lại là nghe lời, liên tục điểm cái đầu nhỏ. Mấy ngày nay tiểu hồ ly hồ tô nhi vất vả khổ cực thay bọn hắn phụ tử chú giải tâm pháp, Thật ra khiến cô bé này nhỏ đối với Tiểu Hồ Ly vô cùng có hảo cảm, cảm thấy Tiểu Hồ Ly là trên đời ít có vài thứ, chịu đối với nàng người thân cận, cực trị được kết giao bạn tốt. Tiểu Hồ Ly mang theo Yến kim linh, nhưng là biết rõ, bản thân tuy rằng đòi khẩu phong, hóa thân trưởng thành, nhưng là liền so với bình thường đại môn không xuất ra, hai môn không bức nữ hài tử, thoáng khí lực lớn chút, thân thể lanh lợi chút ít, cũng không cái gì tranh đấu khả năng. Vì vậy, Tiểu Hồ Ly rất cần yến kim linh cái này bảo tiêu. Dương gia trang viện, buồn bã khóc không ngừng, tàu tì đỏ hứng mắt, hỗ trợ tiếp đái tân khách, trên mặt đều là vẻ tức giận. Tàu dương hai nhà là quan hệ thông ra, hắn lại thường xuyên cùng dương gia trẻ tuổi đệ tử chơi đùa, lúc này đây có phần đã chết vài thứ bạn tốt của hắn. Vị này tàu thập nhị lang, hận không thể bắt được hung thủ, tại chỗ tháo thành tăng khối. Đi theo tàu tì bên người chính là hắn mấy cái hảo Hữu còn có mấy cái đồng môn sư huynh đệ. Đã được biết đến dương gia xảy ra chuyện, hắn liền hướng sư môn cầu viện Tam Tương võ học tông sư Kim Nguyên Tông bản thân có việc tới không được, lại đem môn hạ võ công tốt nhất vài thứ đồ đệ phái đi qua. Một cái dáng người hùng tráng đại hán, thiếu xem hình sói, chính là Kim Nguyên Tông đại đồ đệ, tên là Hùng Thiên Tệ. Hắn hành tẩu giang hồ, cũng có kinh nghiệm, tin tưởng hung thủ tất nhiên còn có thể trở về, nói không chừng liền sen lẫn trong tân khách ở bên trong, cho nên nhìn chằm chằm vào lui tới tân khách, đều muốn tìm ra che giấu hung thủ. Một chiếc xe ngựa bay nhanh mà đến, tư đổ hữu đạo rất xa liền cao quát một tiếng. Vị thân xuống xe ngựa, chiêu thức ấy khinh công cực kỳ tuấn tú. Tao Ti thấy là hắn, bổ nhào qua ôm lấy Tư Đồ Hữu Đạo, nước nở nói: "Làm phiền Tư Đồ huynh huynh đến đây." Tư Đồ Hữu Đạo thở dài một tiếng, nói ra: "Xảy ra lớn như vậy chuyện này, ta có thể nào không đến? Ta tất nhiên cùng Tào huynh đệ cùng một chỗ, đem hung thủ tìm ra. Như thế tội ác chồng chất thế hệ, tất nhiên lưới trời tuy thưa, tránh khỏi truy tìm." Vương Sùng cũng không có khoe khoang võ công, võ công của hắn, kỳ thật cũng không bằng gì Ca Minh. Tư Đồ Hữu Đạo xuất ruột, thi triển khinh công nhảy xuống xe ngựa, hắn rồi lại chờ xe ngựa dừng hẳn, lúc này mới cùng Yến Bắc Nhân cùng một chỗ xuống. Yến Bắc Nhân vừa xuất hiện, Hùng Thiên Tệ liền không nhịn được nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn được đi ra, Yến Bắc Nhân bước chân trầm ngưng, uyên đỉnh nhạc chỉ, vô công sâu không lường được, đi tới, hỏi, hai vị cũng tới Phong Viếng. Vương Sùng bắt tay một lần hành động, hơi có chút ngây thơ nói, tiểu sinh dương huyền đường kinh vũ. Mấy ngày trước hữu duyên cùng Tào Dương hai nhà mấy người bạn tốt kết bạn còn phải mơ hồ Tam tiểu thư cho một bộ trạch viện, cho nên đến đây phung viếng. Đây là nhà ta lão buộc. Vương Sùng tùy tiện một câu. Khai báo yến bắt nhân thân phận, Hùng Thiên Tể lúc này mới chật hiểu. Hắn biết rõ tảo thì gần nhất được rồi một mực bản ly kiếm, chính là cái này thiếu niên ban tạo, không khỏi trong bụng thầm nghĩ, thiếu niên này lai lịch có chút kỳ dị, chẳng những có thể tiện tay tống xuất bản ly kiếm, còn có võ công như thế tinh mạnh lão buộc, ta muốn nhiều hơn chú ý. Hùng Thiên Tể cũng không phải quá hoài nghi Vương Sùng chỉ là Vương Sùng lai lịch kỳ lạ cho nên nhiều thêm vài phần tâm Hùng Thiên Tể cũng từ báo ra môn nói xưng mình là Tào Tì Sư Minh Vương Sùng lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc nhắc tay làm lễ, thái độ ôn nhuận cũng có quân tử phong thái Dương Gia cũng là đại môn hộ đến đây phúng biếng người nối liền không dứt cho nên cũng không phải là mỗi người đều có thể bị Dương Gia đệ tử tiếp đãi tư đổ hữu đạo cùng Vương Sùng những người này đã bị Tào Tì dẫn vào bên trong mấy người dựa theo lễ nghi dâng lên quạt tạo Đi trên linh đường hương, đã bị Tào Tì dẫn tới một chỗ hoa viên. Nơi này có mười mấy tên khuôn mặt khác nhau, nhưng vừa nhìn biết, đều có một thân võ nghệ người giang hồ, còn có 10 cái trên đầu quấn quyết lấy vải trắng, trứng mắt toàn bộ nước ra thiếu niên, đều là dương gia đệ tử. Tào Tì vừa xuất hiện, những người này liền nhau nhau tiến lên, hỏi, thập nhị làng, có có cái gì manh mối? Tào Tì vẻ mặt cười khổ, nói ra, ở đâu có quá mức manh mối? Bất quá hùng binh hình có người bằng hữu chính là thiên hạ danh bộ, đã đáp ứng tới đây hỗ trợ, tất nhiên có thể tìm được ai là giết người hung đồ. Hùng Thiên Tệ xuất sư cực sớm, khắp nơi danh vọng không tầm thường, một đám người giang hồ nghe được, đều không nớt lời trầm trồ khen ngợi, thật ra khiến Hùng Thiên Tệ trên mặt hơi có vài phần đắc ý. Vương Sùng cùng yến Bắc Nhân cũng thì thôi, tư đổ hữu đạo bị dẫn tới bên này, sắc mặt liền không được tốt xem. Hắn cuối cùng là Dương Châu bát tú một trong, thiên hạ tài tử nổi danh, tuy rằng tự phụ văn võ song toàn, nhưng cuối cùng là đọc sách đích sĩ tử. Đối diện với mấy cái này người giang hồ, liền không khỏi có chút toàn thân khó chịu lợi. Vương Sùng thấy tư đồ hữu đạo sắc mặt biến hóa, lòng dạ biết rõ, hắn cũng rất không quen cùng người giang hồ cùng một chỗ. Thấp giọng nói ra, ta đây chút lão buộc cũng có chút hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, có thể làm cho hắn và có đạo huynh đi kiểm nghiệm một phen thi thể, có lẽ có thể nhỏ có sở hạch. chương 71, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phung Địch Thủ, 26. Tao tì ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, hắn vội vã đi ra ngoài chiêu đãi tân khách. Liên đối với một cái sư huynh đệ nói ra, Tiểu Lục Nhi, ngươi tới mang tư đồ huynh huynh bọn hắn, về phía sau viên đỉnh thi chi địa Tao tì vội vàng ly khai, Vương Sùng cùng tư đồ hữu đạo, còn có Yến bác Nhân, cũng tại Tiểu Lục Nhi dưới sự dẫn giác, về phía sau viên đỉnh thi chỗ. Tiểu Lục Nhi cũng là tam tương võ học tông sư Kim Nguyên Tông Môn Đồ, chỉ là niên kỷ có phần nhỏ, có 14-15 tuổi, so với Vương Sùng lớn 1-2 tuổi, tính tình có phần hoạt bát trên đường nhắc tới, ta hùng sư huynh đã nhìn qua cũng không có phát hiện cái gì, các ngươi chắc hẳn cũng nhìn không ra tới cái gì. Bất quá, ta cũng biết, các ngươi những người này, mặc kệ có bản lĩnh hay không, đều mơ tưởng hiển lộ bản thân có thể người thường không thể. Tư đổ hữu đạo lông mày nhữ lại, vừa muốn nói gì, vương sùng liền trụm đập cánh tay của hắn, mỉm cười, ý bảo không cần phải như thế. Tư đổ hữu đạo lúc này mới nhẫn lại xuống dưới. Lúc này đây, Dương Gia đã chết hơn 300 khẩu, chỉ có thể đem hậu viên sáng lập ra, bởi vì quan tài chưa đủ. Thật nhiều hạ nhân đều là cửa hàng chiếu lau xây vải trắng, lúc này trời giận đến còn có, nhưng là mơ hổ có gây mũi mùi vị. Tiến bác nhân đã đến hiện trường, bốn phía đi dạo, ngẫu nhiên vạch trần vải trắng, nhìn liếc mắt nhìn thi thể. Hắn biết rõ dương ra là nhà giàu, không thể để cho người sở trường động trưởng bối cùng phu tiểu tỷ thi thể, cho nên cũng chỉ xem xét một ít hạ nhân thi thể, cũng không đi làm mở hòm quan tài bực này chuyện lô mắng nhỏ. Vương Sùng là ma môn đệ tử, từ nhỏ ngay tại sơn môn tu hành. Ở đâu có hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi thủ pháp, coi như là nhìn, cũng tình biết mình cái gì cũng nhìn không ra. Cũng may Vương Sùng còn có cái khác bản lĩnh, hắn âm thầm đem ba đầu mình xả thả ra một cái. Bạch Nương Nương có thể ẩn có thể hiện, Phạm tục thế hệ cũng xem không lấy, cũng chỉ có Yến bác Nhân, Công Thành Tiên thiên, hơi có cảm thấy, chỉ là đưa mắt nhìn quanh, nhập lại không tìm ra bất luận cái gì manh mối. Một cái trắng lân đại xà, tại hoa viên trên không tới lui tuần tra. Nó tại trong vườn quay quanh một phen, liền hướng về phía phía nam thổ tín. Vương sùng tinh thần đột nhiên chấn động, nói ra, ta qua bên kia nhìn xem. Tư đổ hữu đạo văn võ song toàn, nhưng cũng sẽ không khắp nơi bản lĩnh, hắn lại càng không nhịn nơi đây thi thể thối, thấy vương sùng tựa hồ có phát hiện gì, vội vàng liền đi theo. Tiến bác nhân cũng là bình thường, hắn ở đâu có không cùng theo vương sùng đạo lý. Tiểu lục nhi thấy ba người bọn hắn thẳng đến phía nam, nhịn không được kêu lên, nơi đó là phía sau núi. Cái gì cũng không có, các người đi làm gì. Hắn gọi vài tiếng, vương sùng tư đồ hữu đạo cùng Yến Bắc Nhân ở đâu để ý tới. Tiểu Lục Nhi tự giác là tạo tỷ sư đệ, coi như là nửa cái chủ nhân, những người này có lẽ nghe hắn mà nói, thấy ba người đều không để ý gặp, nhìn không được liền giận đi lên đều muốn cản trở. Hắn không có chọn lựa tư đồ hữu đạo, cũng theo bản năng không để ý đến Yến Bắc Nhân, dù sao hai cái này một cái là tạo tỷ hào hữu, một cái thoạt nhìn liền không dễ trọc. Hảo chết không chết đi cản trở vương sùng. Tiểu lục nhi hơi có chút chỉ cao khí ngang kêu lên, lúc nơi đây là địa phương nào. Còn dám tùy tiện đi đến. Ly khai thôn trang quá xa, chớ có bị cái kia ẩn nút đi đích thực hung đổ giết các người rồi. Vương sùng cũng không đáp lời, chính là hì hì cười cười, một cái thiên ma để luật thức liền phát ra. Hắn lấy thiên tâm quan bí pháp, hồn siêu phách lạc, đối phó một cái tinh thông võ công bình thường hải tử, quả thực là giao châu mổ gà. Tiểu lục nhi nhãn châu xoay động, mí mắt một phen Liền thay đổi một bộ sắt mặt, kêu lên, cần phải ta cũng đi theo, mới có thể bảo đảm an toàn. Vương Sùng không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, che chớ có Tiểu Lục Nhi thiếu hiệp bảo vệ. Tư đổ hữu đạo cùng Yến Bắc Nhân là hai phàm phu tục tử, ở đâu nhìn ra được Vương Sùng sử dụng pháp thuật. Cũng chỉ lúc Tiểu Lục Nhi Tiểu Hải từ này ham chơi, thấy lớn nhà muốn đi chỗ nào, không nên theo đi. Hai người cũng không có phản đối chi ý, bọn hắn cũng không biết Vương Sùng muốn đi chỗ nào, cũng có lời gì nói. Vương Sùng một nhóm bốn người ra dương ra trang viện, thẳng đến phía sau núi. Vương Sùng có bạch nương nương dẫn đường, căn bản không có khúc chết bỏ tới lưng trừng núi, liền thấy được một chỗ huyệt động, bên ngoài hang động có lộn xộn dấu chân, còn có một chút vết máu. Dù là tư đồ hữu đạo cùng tiểu lục nhi, đều không có gì kinh nghiệm giang hồ, cũng biết nơi đây tất nhiên có chỗ đặc biệt. Tiến bác nhân càng là tay đẻ trên lưng chui kiếm, chỉ cần khẽ động nghiệm, có thể rút kiếm chém ra. Vương Sùng ngược lại là không có gì kinh dị Hắn cũng không có ý định bản thân động thủ, mọi sự có minh xà xuất chiến, hắn lại bồi rối mấy thứ gì đó. Vương Sùng đang muốn khu động minh xà, tiến vào huyệt động tìm tòi, chẳng nghe được bên trong có một tiếng giống to, một cái toàn thân sinh ra được lồng chim quái vật vỏ ra, nâng móng đuốt chụp về phía tiểu lục nhi. Thiếu niên này tuy rằng tính tình tự đại, dầu gì cũng là võ học đại tông sư môn hạ có đồ, phản ứng cực nhanh, nhưng người tránh thoát một cách này, hai tay tại bên hông khu vực, bên hông nhiều ra tới một đôi phán quán bút. Đây đối với phán quan bút tuy rằng chỉ có một xích bảy tức, nhưng ở tiểu lục nhi trong tay, thậm chí có thể gọi chim bay, thực là vô cùng lợi hại một đôi binh khí. Tiểu lục nhi tại Kim Nguyên Tông muôn hạ, học chính là đánh huyệt công phu, tại đối với phán quan bút trên dưới 5-6 năm khổ công, có thể một hơi liền đánh 8 chỗ huyệt đạo. Chỉ là tiểu lục nhi đầu lấy người động tới thủ, lại sở trường đánh huyệt, trước mặt hắn lúc này người dẫn đầu yêu vật, toàn thân lông chim, giống như chim không chim, giống như thú không thú, nửa người không quỷ đấy, nơi nào là muốn hại. Ở đâu mới là huyền đạo? Tiểu Lục Nhi không dám bảo muội độc thủ, thân pháp một táp chế, lui ra mấy bước. Toàn thân sinh ra được lồng chim quái vật không có truy kích, tự chảo một phen, liền hướng về phía Tư Đồ Hữu Đạo vô xuống. Tư Đồ hưu Đạo đã sớm nhấn một cái bên hông, giao bảo chuyển phù dung kiếm rút ra, hắn thân pháp như gió, lóe lên tối lùi, trong tay phù dung kiếm trực chỉ yêu vật mắt trái. Vong trích. Một tiếng giòn vang, yêu vật không thể bắt được Tư Đồ Hữu Đạo, nâng móng vuốt một cái, phù dung kiếm cũng là thượng hạng lợi khí. Rõ ràng không thể chặt đứt yêu vật mong đuốt, đầu chém ra tới một đạo xèo sâu. Tư đổ hữu đạo trong lòng kinh hãi, kiếm quang như điện, một hơi xuất liên tục tắm chiều, lại bị lúc này người dẫn đầu yêu vật một đôi cánh tay lớn thu nạp, lấy trên thân cánh chim ngạnh kháng qua. Yến Bác Nhân rút kiếm nơi tay, vẫn còn lực trận, vương sùng nhìn thấy hắn không núp đích, không khỏi thầm mắng một tiếng, người giang hồ quy củ thối nát. Hắn biết do Yến Bác Nhân là không muốn ra tay giáp công, nhất là tư đồ hữu đạo còn chưa có vẻ biểu lộ bại tướng khắp nơi người Có xảo trá gian định đồ, cũng có hùng hồn phong khoáng chi sĩ, có thông minh cơ biến thế hệ, cũng có hiến Bắc nhân loại này thông thái rợm, cấm thủ có chút quý củ, nhưng nhưng căn bản không hiểu được, những quy củ này lúc nào có lẽ giữ vững vị trí, lúc nào, có lẽ vứt bỏ cố chấp nhân vật. Lúc này thời điểm, còn muốn thủ khắp nơi quy củ, không chịu cùng một chỗ ra tay, đến lúc tư đổ hữu đạo bị quái vật giết chết sao. Vương xùng oán thầm một câu, khấu trừ hai quả cục đá bắn ra, hắn tuy rằng không còn nguyên dương chân khí Nhưng bảy luyện hình chân khí cũng không tầm thường, quán chú ở trên, hai quả cục đá giống như không có vũ chi mũi tên, ba ba hai tiếng, đánh nát lúc này người dẫn đầu yêu vật hai mắt. Lúc này rồi lại không phải là cái gì ám khí công phu, mà là hóa kiếm thuật là dùng, chính tông Nga mi kiếm thuật, nguyên dương kiếm thức. chương 72, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 27. Lúc này đầu mục yêu vật ở đâu ngờ tới, bên cạnh rõ ràng còn có vương sùng bực này không nói đạo lý nhân vật. Thê thảm đau đớn điên cuồng kêu một tiếng, lại cũng bất chấp mọi thứ, ra sức điên cuồng phốc. Tư đổ hữu đạo vội vàng thả người nhảy ra, lúc này đầu mục quái vật hai móng vô vào trên một tảng đá, đánh chính là tảng đá vỡ nát, lúc này mới hiểu được, lúc này đầu mục yêu vật chẳng những hai móng lợi như bao kiếm, càng thêm lực lớn vô cùng. Tư đổ hữu đạo giảm thấp xuống thanh âm kêu lên, người nào có ám khí. Lúc này đầu mục yêu vật mù hai mắt, như thế phát cuồng, tiến lên cận chiến, tuyệt không phải là sáng suốt chi trọn Cho nên hắn mới có nảy vừa hỏi. Tiểu lục nhi kêu lên, xem ta. Hắn móc ra tùy thân 6 chi ám tiễn, đưa tay đánh ra. hai chi ám tiễn bị toàn thân sinh ra được lồng chim yêu vật bắn bay, một chi đi không, còn lại 3 chi toàn bộ bắn trúng lúc này đầu mục yêu vật. Tiểu lục nhi ám khí công phu, đã coi như là không tầm thường, chỉ là hắn ám tiễn uy lực không lớn, nếu là trong tại thân người, cũng có thể đem nặng vết thương. Lúc này đầu mục yêu vật trong ám tiễn, hầu như đều không có ảnh hưởng, như cũng phẫn nộ phát như điên con hướng về phía Tiểu Lục Nhi bên này đánh tới. Tiểu Lục Nhi một mặt thi triển khinh công quyến rũ quái vật, một mặt toàn thân lục lọi, "Máng, ngươi tiểu lục ra trên thân, tại đây sáu chi ám tiễn, không, có những vật khác, cho ngươi ăn lúc này nô hẳn rồi." Tư đổ Hưu Đạo là một cái đọc sách đích sĩ tử, trên thân dẫn theo phụ dung kiếm, hay là bởi vì kiếm này là hắn ra tổ truyền, có thể vây quanh ở bên hông, ở đâu có cái gì ám khí? Hắn đem mắt tới nhìn qua Yến Bác Nhân, Yến Bác Nhân cười khổ một tiếng, nói ra da bình sinh không cần ám khí. Yến Bác Nhân tại trong mọi người, võ công cao nhất, đã sớm nhìn ra, lúc này đầu mục yêu vật tuy rằng lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, rồi lại chết mất thần chí, chỉ có một lời hung tính, cũng không thể nói lợi hại, lúc này rút kiếm nơi tay, một chiêu bắt đầu loạn thất tinh, công tới. Vương Sùng thừa dịp lấy ba người bọn hắn cùng yêu vật động thủ, tay áo chặt lại, liền chui vào trong huyệt động. Đang tại tư đồ hữu đạo, Yến Bác Nhân, tiểu lục nhi mằn hắn bất tiện thúc dục mình xạ. Lưu lại cũng không có gì dùng, còn không bằng đi vào tìm một chút, có hay không mặt khác yêu vật. Tâm hắn đầu mục thầm nghĩ, nếu thật là nha đạo nhân hai cái đồ đệ, đã có một cái biến thành yêu vật, không biết khắc một cái gì bộ ráng. Vương sùng đi vài bước, làm cho bạch nương nương hiện hình đi ra, mượn lúc này đầu mục mình xà đôi mắt bắn ra yêu quang, thông dòng đi về phía trước. Đi không được rất xa, chật nghe đã có kêu cứu thanh âm, lúc này xuất động huyệt cũng không lớn, lại đi về phía trước hơn 10 bước. Liền thấy được một người nam tử bị gián tại hoạt động trên đỉnh, gặp được Vương Sùng, trên mặt đại hỷ, têu gọi nói, nhanh tới cứu ta. Vương Sùng lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, người là ai? Sao lại ở chỗ này? Lúc này chút nam tử trẻ tuổi, têu lên, là Dương Gia ngũ thiếu da, Dương Tây Sinh. Bị đầu kia quái vật bắt, muốn ăn sống rồi. Nếu như ngươi là chịu cứu ta, chúng ta Dương Gia ra tài vô số, nguyện ý lấy ngàn lượng bạc trắng đối với thủ. Vương Sùng thì thầm một câu, Dương Tây Sinh. Quái vật kia không phải hai đầu sao. Ngươi chỉ thấy được một đầu. Dương Tây sinh hét lớn, chỉ có một đầu, chính là kia đầu mục chim chóc giống nhau, sinh ra lông chim yêu quái. Ngươi nhanh chút cho ta xuống, nếu không, đến lúc đầu kia quái vật trở về, chúng ta đều muốn bị hàn ăn. Vương Sùng sắc mặt cổ quái, hỏi ngược lại, ngươi vì sao không bản thân xuống? Dương Tây sinh hét lớn, ta làm sao có thể ở dưới tới? Nếu là ta có thể ở dưới, còn năn nỉ ngươi cầu ta làm chi? Vương Sùng chỉ một ngón tay, Trên người của ngươi lại không có dây thừng con chói, không phải chính ngươi hai chân, bắt lấy đỉnh động sao. Dương Tây sinh dương mắt nhìn lên, đầu thấy mình hai chân, biến thành một đôi đen thui cự trào, chính một mực bắt được đỉnh động, không khỏi hoàng hốt, kêu lên, ta như thế nào là bộ dáng như vậy? Ta như thế nào là bộ dáng như vậy? Hắn đột nhiên hú lên quái dị, ẩn dấu ở sau lưng hai cánh mở ra, nghĩ đến vương sùng phốc xuống dưới, trong miệng dít lên nói, ngươi tại sao phải nói toạc, không nói phá, ta còn là người ta còn là người." Vương sùng thở dài một tiếng, ngoài thân quay quanh Bạch Nương Nương, chợt phát hiện thân đi ra, một mực sẽ đem lúc này đầu mục yêu vật cho cắn. Tự xưng dương tây sinh yêu vật, tuy rằng ra sức dây rủa, rồi lại như thế nào ngăn cản được một đầu minh xà. Bạch Nương Nương miệng khổng lồ nuốt trườn, trong khoảnh khắc sẽ đem nó toàn bộ nuốt sống. Đều là yêu vật, minh xà cấp bậc cao hơn nó không biết mấy phần. Vương sùng trong động vòng một vòng, không thấy còn có những thứ khác chướng mắt cái bọc, không khỏi thầm nghĩ, cái này dương tây sinh cũng được Phía ngoài đầu kia yêu vật cũng được, đều không giống như là hồ cửu quy cùng chúng ai, chúng nó đều quá yếu chút ít. Vương Sùng tuy rằng xuất thân ma môn, kỳ thật cũng không phải quá quen thuộc ma môn pháp thuật. Thiên tâm quan đầu là ma môn bằng chi, ngoại trừ ngũ thức ma quyển bên ngoài, cũng không có mặt khác thiên ma chân chuyển. Vương Sùng ngoại trừ ngũ thức ma quyển bên ngoài, duy nhất hơi có hiểu rõ ma môn công pháp, cũng chỉ có thiên xả vương kinh. Vương Sùng nghĩ tới thiên xả vương kinh, nhịn không được suy nghĩ nói. Chẳng lẽ Cửu Nha Hiểm Thần Thuật cùng Thiên Sà Vương kinh bình thường, cũng có hai loại pháp môn, ngoại trừ bản thân tu luyện, còn có thể hóa sinh yêu vật hay sao? Vương Sùng mặc dù biết Cửu Nha Hiểm Thần Thuật danh ngủ, cũng vẹn vẹn biết rõ, phương pháp này sát thương vô số sinh linh, lấy tinh hồn rèn luyện, hóa thành chín đầu mục màu đen hồn nha, có thể vào mộng giết người, lại thêm có thể nhất nghiệm làm cho người đi vào giấc mộng, đem người tâm thao túng. Bạch Nương nương nuốt tự xương dương tây sinh yêu vật, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Hưu. Hưu. "Tổ tín, tựa hồ còn muốn đi về phía nam mà đi." Vương Sùng trước tiên đem Bạch Nương Nương thân hình nhận rồi, ra huy động, lúc này tư đồ Hữu Đạo, Tiểu Lục Nhi cùng Yến Bắc Nhân, đã đem đầu kia yêu vật chém giết. Ba người mặc dù không có bị thương, nhưng cũng như thế quái dị yêu vật ác đấu một trận, đều là miệng lớn thở dốc, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi, có chút kích thích nhân tâm. Tiểu Lục Nhi vốn có chút kiêu căng, lúc này thái độ rồi lại chuyển thành thân mật, trong miệng kêu lên, Yến đại thúc, tư đồ ca, ca may mắn mà có các ngươi." Phương hướng có thể giết lúc này đầu mục yêu vật. Hắn ngưng đầu, thấy vương sùng theo trong hoạt động đi ra, nhìn không được đều muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Vừa rồi vương sùng ra tay, đánh mù yêu vật hai mắt, tiểu lục nhi cũng là nhìn đến rõ ràng, biết rõ cái này thoạt nhìn nho nhã hòa khí. So với chính mình còn nhỏ một chút hai tuổi thiếu niên, vô công chỉ sợ lại thêm trên mình. Tiểu lục nhi có phần hối hận vừa rồi thái độ mình tiêu ngạo, lúc này muốn phải nói xin lỗi, rồi lại xóa sạch không được thể diện. Tư đổ hữu đạo chưa thấy qua vương sùng triển lộ võ công, nhưng hắn tự nhiên sẽ không cho rằng, vương sùng tay chói gà không chặt. Hắn và thiếu niên này mới quen, chính là vương sùng lúc mà Hoàng Chi xâm nhập trong bữa tiệc, trầm rãi mà nói, còn bỏ đi mất tảo thì một mực bàn ly kiếm, người mang như bảo vệ này, còn có thể hào sàng tặng người, vương sùng lai lịch, tuyệt không phải phản tụ. Vừa rồi vương sùng ra tay, chỉ là hai quả cục đá, liền đánh nát yêu vật hai mắt, để cho bọn họ chiếm được thượng phong, càng làm cho tư đổ hữu đạo thầm có khâm phục Tư đổ hữu đạo dù sao cũng là người đọc sách, biết rõ người người đều có thể có chút bí mật, cũng không vương sùng tự ngươi nói lên, bản thân không hợp đến hỏi, vì vậy cũng không có lên tiếng. Chương 73, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 28. Tiến Bác Nhân đã sớm biết vương sùng bất Phàm ba người bên trong, hắn là duy nhất không ngoại ý muốn người, nhìn thấy vương sùng đi ra, vội vàng kêu lên, công tử, có ở bên trong phát hiện cái gì? Vương sùng lắp đầu, nói ra, ta không thấy cái gì. Tiểu lục nhi không phục, nói ra, ta cũng đi xem. Vung ra hai chân, liền hướng trong huyệt động đầu mục chạy. Tư đổ hữu đạo lo lắng, vội vàng theo ở phía sau. Hai người bất quá thời gian chừng nửa nén hương, liền đều đi ra, tiểu lục nhi có chút suối quẩy nói, quả nhiên cái gì cũng không có. Tiểu lục nhi cùng tư đồ hữu đạo đi dò xét huyệt động, vương sùng rồi lại đã sớm cùng Yến Bắc Nhân nói cái nhìn của mình, Yến bác Nhân dã thâm dị vi nhiên, cũng hiểu được lúc này đầu mục yêu vẩn. Cũng không phải hồ cửu quy cùng trùng nhai một trong số đó Cho nên lúc tiểu lục nhi cùng tư đồ hữu đạo đi ra Tiến Bác Nhân đã nói nói Lúc này đầu mục yêu vật tuy rằng lợi hại Thực sự không có khả năng giết dương ra nhiều người như vậy Việc này không có khả năng như vậy chấm dứt Chỉ sợ còn có dấu vết Chúng ta trước tiên đem lúc này đầu mục yêu vật mang về trang viên đi đi Tiểu lục nhi lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ hình dạng Kêu lên, không sai Dương gia cũng là võ lâm thế gia Hơn 300 người Ở đâu là lúc này đầu mục yêu vật có thể giết hết sạch? hắn vốn đang thầm có chút đắc ý, cảm giác mình tìm ra rồi hung thủ, bị Yến Bắc Nhân nhắc nhở, đứa nhỏ này cũng hoàn toàn tình ngộ. Mình và Yến Bắc Nhân, tư đổ hữu đạo liên thủ, có thể đánh chết yêu vật, làm sao có thể đủ giết chết Dương Gia hơn 300 người. Dương Gia vô công hảo thủ cũng không ít, coi như là 10 cái đỉnh một cái, cũng đầy đủ đem lúc này đầu mục yêu vật giết chết 10 nhiều lần. Yến Bắc Nhân đề nghị đem lúc này đầu mục yêu vật mang về Dương gia Tiểu Lục Nhi cùng tư đồ Hữu Đạo đều không có cự tuyệt, Tiểu Lục Nhi thậm chí còn có chút vui vẻ. Hán tuy rằng thư yến Bắc Nhân mà nói, cũng hiểu được lúc này đầu mục yêu vật, tất nhiên không phải hung thủ thật sự, nhưng ít ra cũng có chút liên quan, cũng không thể một đầu yêu vật, cứ như vậy vô duyên vô cớ nghỉ lại ở chỗ này. Giết lúc này đầu mục yêu vật, tổng cũng là mặt dài chuyện này. Tiểu Lục Nhi đi lên bắt được lúc này đầu mục yêu vật một cặp móng, tư đồ Hữu Đạo vốn cũng muốn đi lên, chỉ là nhìn xem lúc này đầu mục yêu vật một thân máu đen có chút dơ bẩn, không khỏi phạm vào thích sạch sẽ. Yến Bác Nhân lâu đi giang hồ, không tránh dơ bẩn, đi lên cùng Tiểu Lục Nhi cùng một chỗ, nhắc lên lúc này đầu mục yêu vật, đi xuống núi đi. Vương Sùng từ đầu tới đuôi, đều không có ý tứ đậu thủ, dù sao lúc này đầu mục yêu vật cũng không quá đáng người bình thường hình thể. Tiểu Lục Nhi cùng Yến Bác Nhân đều là con nhân, hai người cũng đủ để đem lúc này đầu mục yêu vật khiêng đi, không cần hắn ra tay. Hắn hì hì cười cười, lôi kéo rơi ở phía sau tư đồ Hữu đạo nói ra Tư đồ Huynh Huynh, chuyện này có chút kỳ quạc. Ngoại chứ lúc này đầu mục yêu vật, chỉ sợ còn có cái gì tai họa, chúng ta gần nhất muốn cẩn thận nhiều chút ít. Tư đồ Hữu Đạo khẽ gật đầu, hắn cũng tin tưởng, tuyệt không phải là lúc này đầu mục yêu vật giết dương ra cả nhà hơn 300 khẩu. Vương Sùng cũng không nói, bản thân Bạch Nương Nương còn nuốt một đầu yêu vật, dù sao giải thích phiền thoái, dù sao bất quá là không quan trọng gì tiểu nhân vật, cũng sẽ không có quá mức ảnh hưởng. Một nhóm bốn người hạ sơn, về tới Dương gia chăm việc. Lập tức liền khiêu khích vô số người chú ý. Nhất là Tào Tỳ mời tới khắp nơi hào hán, còn có Dương ra một đám thiếu niên đều đã chạy tới vây xem lúc này đầu mục bị giết chết yêu vật. Tiểu lục nhi Dương Dương đắc ý đem giết chết lúc này đầu mục yêu vật quá trình, nói ba hoa chích trẻ. Tào Tỳ cùng Dương ra người trẻ tuổi, ở đâu có lòng dạ thanh thản nghe hắn giảng cổ. Nghe nói lúc này đầu mục yêu quái còn không nhất định là hung thủ, hung thủ thật sự chỉ sợ vẫn còn là nút, thật nhiều người đều ầm ẩm, muốn đến hậ Tiểu Lục Nhi chuyện xưa còn chưa giảng đến một nửa, Tao Ty liền dẫn theo 6-70 người lao thẳng tới phía sau núi. Đem chút Tiểu Lục Nhi làm cho hảo Sinh mất mặt nhỏ, tự giác còn chưa giảng đến đặc sắc chỗ, đã liền Vương Sùng đôi thạch đánh nát yêu vật ánh mắt cái kia một đoạn cũng còn không giảng, rất nhiều phấn khích quan hệ mắt đều bị giấu ở trong bụng. Hắn dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, ưa thích náo nhiệt, hơi chút thất lạc cũng liền tinh thần phấn chấn đi theo, kêu ầm lên, ta cũng đi theo đi. Vương Sùng không muốn lại đi tham gia náo nhiệt. Bạch nương nương tuy rằng như cũ hướng nam, hắn lại biết rõ, hôm nay tất nhiên không có cái gì thu hoạch. Chê cười. Mấy người bọn hắn người làm ra tới động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần hồ cửu quy cùng trùng nhai không phải người ngu, sẽ ẩn nấp ẩn núp đi, bọn hắn đã giết chóc quá nhiều, nếu là còn có thể bảo trì thần trí, này sẽ tất nhiên là tiêu hóa thu hoạch, trấn áp ma đầu, lại tùy tiện giết người, chỉ sợ sẽ bị ma công cắn trả. Như là, bọn hắn đã bị ma đầu đoạt khách, lúc này 89 10, đang tại lột xác, hóa thành yêu vật, cũng sẽ không có dư lực đi thêm dễ chóc. Vương sùng trên thân bí mật quá nhiều, hắn cũng không nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ hành động, miễn cho bị người dòm phá trên thân bí mật, có những người khác ở đây, hắn rất nhiều bản lĩnh cũng bất tiện sử dụng. Bởi vì là nguyên nhân, hắn quyết định đã đến buổi chiều, một thân một mình hành động, lúc này rồi lại muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương ra cũng là nhà giàu, tuy rằng nhà giữa bị tàn sát hơn 300 người, còn có ở phân tán nó chỗ bằng chi, cũng không thiếu tiếp đãi khách nhân nhân vật. Vương Sùng lại là có phần trọng yếu tân khách, cho nên hắn rất nhanh liền được an bài chỗ ở. Tiên bác nhân cùng tư đồ Hữu Đạo cũng được an bài ở đây. Tư đồ Hữu Đạo vốn muốn gia nhập Tao Tỳ tổ chức báo thù đội ngũ, nhưng hắn cùng đầu kia yêu vật đại chiến một trận, lòng còn sợ hãi. Tư đồ Hữu Đạo tuy rằng hành tẩu quá giang hồ, lại không trải qua mấy trận chém giết, càng không cùng loại này yêu vật động tới thủ, tâm cảnh có chút bất ổn, nguyên do mà không có cùng Tao Tỳ bọn hắn đi, cũng giữ lại. Vương Sùng bị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, Liên đóng cửa từ chối tiếp khách, điều tức chân khí, chuẩn bị ban đêm ra tay. Tư đổ hữu đạo vốn còn muốn tìm hắn, tâm sự sự tình, lúc này cũng đành chịu, chỉ có thể cũng trở về chuyển chô ở của mình, tạm thời ăn rớt. Tào tì những người kia, đi hơn hai canh giờ, liền lần lượt lại trở lại, nhập lại không có tìm được dấu vết nào, đầu đem nguyên là cái kia có hai đầu yêu vật hoạt động, thả một mồi lửa, đốt đi một cái thông thấu. Không có có thể tìm tới đầu mối gì, tào tì trong lòng khó chịu, hắn quả thực không tin lắm. Dương gia bản án lại là yêu vật hành hung, chỉ là một hơi đã chết nhiều người như vậy, phụ cận lại đã tìm được loại này yêu vật, làm cho hắn cũng không có chú ý. Tào tì cùng một các sư huynh đệ, còn có mời tới khắp nơi hào khách, dương gia đệ tử trẻ tuổi, ẩm ầm tiến tới một chỗ, thương lượng nửa ngày, cũng không có cái gì kết quả. Vào ban ngày ẩm ẩm đấy, đảo mắt đến buổi tối, ngược lại đều tĩnh lặng lại. Tuy rằng được thỉnh mời tới khắp nơi hào khách không ít, nhưng dù sao dương gia có đại sự xảy ra nhỏ. Những thứ này người giang hồ cũng không tốt yên áo, đại đa số đều an giấc rồi, đầu có mấy cái không kiên nhẫn, cô đơn lạnh leo ra hỏa chuẩn đi tìm rượu ăn. Vương Sùng kiên nhẫn đợi đến lúc trên ánh trăng trong trời, lúc này mới đẩy cửa mà ra, vẫn như cũng là thẳng đến phía sau núi. Lúc này đây, hắn tại Minh xả dưới sự hướng dẫn, trực tiếp bay qua phía sau núi, một đường hướng nam. Vương Sùng cũng không biết, hắn đã đi ra Dương già trang viện không có bao lâu, sau lưng hãy cùng hai cái cái đứa nhỏ. Hồ Tô Nhi cùng Yến Kim Linh Hai người một trước một sau, chăm chú theo sau vương sủng. Hồ Tô Nhi vốn chính là xúc loại, biến hóa nguyên hình, ở đâu đều có thể ẩn nút, thậm chí còn cùng theo lớn nhà đi một chuyến phía sau núi, cũng không có ai phát hiện nàng. Yến Kim Linh trời sinh người mang dị khí, càng bị Yến Bắc Nhân chăm sóc, một thân võ công, hơn xa tàu tỉ tư đổ hữu đạo thế hệ, càng thêm người nhẹ như khói, nhanh chóng như quỷ mị, so với Hồ Tô Nhi hoàn hảo ẩn tàng thân hình. Cho nên hai cái gơ xinh đẹp, Ban ngày tại dương gia trong trang viên tùy ý lấy nhiều, rõ ràng cũng không ai phát hiện. Vương Sùng nửa đêm đứng dậy, tiểu hồ ly lôi kéo Hiến Kim Linh, cũng cùng theo dương gia trang viện. Hiến Kim Linh nước nở nghẹn ngào hai tiếng, đều muốn nói chuyện, hồ tô nhi sẽ ra nàng, cười tủng tìm nói, không nên gấp Ta đây chút cái mũi, Linh Mẫn vô cùng, coi như là vài giảm bên ngoài, còn không sợ truy tìm người. Lúc này đầu mục tiểu hồ ly trời sinh khíu rắc Linh Mẫn, giỏi về truy tung con mồi, trọng yếu không cần để sát vào đi theo. Chỉ bằng Vương Sùng lưu lại mùi, có thể xa xa nhằm vào. Tiễn Kim Linh kỳ thật muốn nói, bản thân trời sinh dị năng, cũng có thể rựa vào mùi, theo dõi Vương Sùng, chỉ là nàng nói không ra lời, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào. Hồ Tô Nhi nói mình trời sinh khiếu giác ngụy cảm, Tiễn Kim Linh liền yên lòng, cùng theo tiểu hồ ly Mạc Sơn vượt đèo. Vương Sùng mặc dù có chút tu vi, dù sao còn thô thiển, trọng yếu không thể phát hiện mình bị tiểu hồ ly cùng yến Kim Linh cho theo dõi. Về Phấn Minh xã, dù sao cũng là chút dị vật. Đối với Minh xà mà nói, hồ tô nhi cùng Yến Kim Linh, hay cùng ven đường thọ rừng gà rừng, trồn, đi chốt đất, nhập lại không có khác nhau chút nào, không có có chủ nhân đem ra sử dụng, cũng không cố ý nhắc nhở Vương Sùng. Vương Sùng bay qua phía sau núi, lấy tay một chảo, theo bản thân huyền mệnh chi mấu chốt trong lấy ra nguyên Dương kiếm cùng thái Hạ hoàn, còn đem ngũ hởn Hà quang bảo mặc vào người. Đạo gia pháp bảo, chia làm đạo truyền pháp khí cùng chú luyện pháp khí hai loại. Đạo truyền pháp khí cấm chế có thiếu. Pháp khí mặt khác một bộ cấm chế, chính là tế luyện pháp quyết. Chủ nhân đều muốn đem ra sử dụng đạo truyền pháp khí, cần phải tu luyện tương ứng pháp quyết, tế luyện pháp quyết cùng pháp khí cấm chế hợp nhất, mới là nguyên vẹn một bộ, có thể triển khai toàn bộ uy lực. Đem ra sử dụng đạo truyền pháp khí, công lực càng sâu, uy lực lại càng lớn, coi như là bị người đo đi, cũng không cách nào sử dụng. Đạo gia phi kiếm 78 phần 10 đều là đạo truyền pháp khí. Chú luyện pháp khí cấm chế nguyên vẹn, chỉ cần có một câu chú ngữ, Bất luận kẻ nào đều có thể như ý đem ra sử dụng, địch nhân đoạt đi sau đó, chỉ cần biết rằng chú ngữ, đơn giản là được hóa cho mình dùng. Có chút chú luyện pháp khí, thậm chí thường nhân cũng có thể vận dụng, chỉ là thường nhân không có chân khí pháp lực, hao tổn chính là tinh huyết, vọng tư khống chế pháp khí, không phải bệnh nặng một trận, chính là hao tổn thọ nguyên. Nguyên Dương kiếm là đạo truyền pháp khí, Thái Hạo hoàn cùng Ngũ Luẩn Hà Quang Bảo đều là chú luyện pháp khí, chỉ cần một câu chú ngữ, có thể triển khai đủ loại diệu dụng. Vương Sùng được rồi Đông Phương Minh đạo thư, bên trong có Tế Luyện Pháp Quyết, hắn học lén Vân Thai Sơn pháp môn, tuy rằng còn chưa nói tới vận dụng như ý, thực sự miễn cưỡng có thể khống chế Thái hạo Hoàn cùng Ngũ Hồn Hà Quang Bảo. Đồ Thiên Liệt Hỏa Kỳ cùng Tiêu Diêu phủ trưởng kỳ sử hai kiện bảo bối, Vương Sùng không có tương ứng pháp quyết, cũng chỉ có thể lực bất phòng tâm. Vương Sùng hôm nay chỉ là luyện khí đẳng cấp, tu vi chưa đủ, mặc vào Ngũ Hồn Hà Quang Bảo đều chỉ là vì khẩn cấp thời điểm, thuận tiện đào tẩu, cũng không dám tùy tiện phân công khống chế bay lên không ngữ khí. Một khi đem chân khí hao hết, thời điểm đối địch, sẽ phải mặc người chém giết rồi, vì vậy như cũ lấy hai chân chạy đi. Vương Sùng ngược lại cũng không tin, Hồ cửu quy cùng trùng lai, coi như là đã luyện thành cửu Nha hiểm thần thuật, lại có thể đấu qua được bản thân. Thấm thoát đi ra hơn 10 dặm, hiển nhiên cảnh ban đêm càng phát ra tính mịch, Vương Sùng thả ra dẫn đường mình xả, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, phát ra cảnh bày ra. Vương Sùng tinh thần khẽ rung lên, bước nhanh hơn, không trở tay kịp Chỉ thấy được một tòa miếu nhỏ, dấu ở trong một cái rừng trúc. Vương Sùng ngắt phất quyết, đem một cái bùi lân minh xà ép buộc, húc lượn bơi vào rừng trúc. Minh xà xuyên qua rừng trúc, chỉ thấy được trong miếu nhỏ có khói bếp lờ lờ, chỉ là loại này nửa đêm canh ba, cũng không phải là chuẩn bị điểm tâm canh giờ, bầu không khí có chút quỷ dị. Này minh xà yêu lực vận chuyển, đem chứng kiến làm cho nghe chuyển cho Vương Sùng. Vương Sùng hơi cảm giác kinh ngạc, chỗ này miếu nhỏ có khói bếp, nhưng không ai dẫn đến, lại quá mức yên tĩnh. Hiển nhiên cũng không nơi thân thiên. Hắn thúc dục minh xà, lặng yên chui vào miếu nhỏ, tha một vòng, lọt vào tránh điện. Minh xà không có bảng ta ý thức, đầu có chủ nhân có chỗ nhu cầu, mới sẽ đem mình sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy một chút không lầm truyền lại. Vương sùng đầu liếc mắt nhìn, liền không nhịn được nhắm mắt lại. Hắn đi ra ngoài ma môn không giả, nhưng chưa từng thấy qua như vậy tàn nhẫn hình ảnh. Chỗ này miếu nhỏ trong tránh điện, có một mực nổi lớn, cái vô đóa tỏa ra hắc khí. Bên trong nấu vô số gây chi tàn phế thân thể, không ngừng có mặt người lơ lửng ở đem đi lên, phát ra im áng hí. Ý yêu yêu yêu yêu hiệu. Vương Sùng tâm thần hơi nhộn nhạo, đồng nhiên cảm giác không ổn, một đầu màu đen ô nha, hai cánh triển khai trừng hơn trượng, một đôi nhạt kim con mắt, gắt gao theo dõi hắn tựa hồ lộ ra vô số đùa cợt. Hắc hồn nha. Vương Sùng cơ hồ là trong thời gian ngắn liền phản ứng tới đây, muốn chờ trấn mắt, cũng rốt cuộc không mở ra được, biết mình nhất thời không xem xét kỹ bị hắc hồn nha kéo vào một cảnh. Vương sùng thử mấy lần, không cách nào tỉnh dậy, cũng không thèm để ý, nhếch răng cười cười, quát, ngươi là hồ cựu quy, đây là chủ ai. Màu đen ô nha trọng yếu không đáp lời, hú lên quái dị, hai cánh chấn động, biến thành vô số màu đen lông chim, nhao nhao xối xối. Màu đen lông chim có một cỗ kỳ dị lực lượng, tùy ý phiêu dãng, càng phân bố càng rộng rãi, không ngừng thôn phệ không gian. Vương sùng sinh ra một cỗ hiểu ra, nếu để cho màu đen lông chim trải rộng hư không, Bản thân sẽ bị đưa vào càng sâu một tầng một cảnh. Hắn chút nào cũng không hoảng loạn. Nếu là còn lại pháp thuật, Vương Sùng tu vi quá thấp, vẫn thật là không có cách nào khác chống lại, nhưng Hắc Hồn Nha đi vào giấc ngộng dưới người, thao Túng Nhân Tâm, vừa đúng hắn cũng ám hiểu. Thiên Ma để Luật Thức mở ra, Vương Sùng một đôi mắt tựa hồ sinh ra vô cùng ma lực, kỳ quang tách ra bán, bị ánh mắt của hắn đảo qua, Hắc Hồn Nha biến thành lông chim, lập tức bị trừ khử không còn. Màu đen lông chim muốn trải rộng hư không, Vương Sùng Thiên Ma Đệ Luật Thức lại có thể hóa đi màu đen lông chim, ổn định mộng cảnh. Song phương pháp lực dây dưa, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Đột nhiên, một đầu màu đen ô nha lại tái nhậm trước hiện, Hắc hồn nha nhạt kim hai con ngươi chính định chống lại Vương Sùng hai mắt, một người một chim, tại trong náy mắt, ý thức vẽ ra quấn. Vương Sùng lập tức sinh ra trăm ngàn luân hồi, ảo ảnh trong mơ cảm giác. Hắn hét lớn một tiếng, thiên ma để luật thức toàn lực phát động, một cái sắp sửa hình thành mộng cảnh phá bể vô số sắc thái sặc sỡ màu đen hết vũ. Vương Sùng tuy rằng đào thoát một kiếp, cũng có vài phần lòng còn sợ hãi, hắn biết rõ, nếu để cho hát Hồn Nha kéo vào ngụm cảnh ở chỗ sâu trong, trong thời gian ngắn có thể thể nghiệm vô số ngụm cảnh nhân sinh, mỗi một trọng ngụm cảnh đều ăn mòn ý thức, thẳng đến đem mình hóa thành cái sắc không hồn, hồn phi phách tán. Một người một yêu, ai cũng có sở trường riêng, lẫn nhau khắc chế. Hắc Hồn Nha thao túng ngụm cảnh, nhập khiếp người tâm, quỷ dị không hiểu. Vương Sùng tu vi mỏng yếu, nhưng mà đấu pháp thời điểm, lại có thể khác người tổng có thể tại tuyệt cảnh bên trong tìm ra phản kích chi đạo. Chương 74, tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 29. Hai người tại trong ngộng cảnh giao liều mạng mấy trăm cái, Hắc hồn nha hú lên quá dị, một đôi màu vàng nhạt hai con ngươi nhỏ ra huyết, Vương Sùng trước mắt sinh ra vô số màu đen lông chim, lại cũng không cách nào thúc dục thiên ma để luật thức, trong mắt kỳ quang mở đi xuống dưới. Hắc hồn nha tuy rằng bị Vương Sùng gây thương tích, rồi lại phá đi Vương Sùng thiên ma để luật thức, Cửu Nha hiểm thần thuật cùng Thiên Ma để luật thức, tuy rằng cũng không đủ tinh chuyên, tuy nhiên cũng dính đến một chút cũng không có lên hồn thuật phạm vi. Thiên hạ pháp thuật không thoát khỏi đạo thần khí cấm tứ môn. Cấm pháp chính là thiên hạ thông pháp. Các môn các phái đều có truyền thụ, như là ẩn thân, giáp mã, hộ thân, cầu phúc, trừ tà, cầu mưa, trận pháp, lôi pháp, cương đấu, đều là cấm pháp liệt kê. Dẫn đến pháp nhưng là thượng cổ tông truyền, kiếm tu quật khởi lưỡng tấn đường tống càng thêm phát dương quang đại dần dần thành chủ lưu lạc. Thần pháp cũng hiệu thần thông, cũng đã bao hàm cấm hải chú pháp, hương khói thần đạo, thời pháp tự tổ tế, cùng với hồn thuật. Thần phápuyên thăm ảo diệu, không lưu loát khó tu, từ khi kiếm tu khởi, dẫn đến pháp ngày càng hưng thịnh, thần pháp một buộc lại rất là suy sụp, hôm nay đã cực ít có người tu tập. Đạo pháp là vật, sau cùng trí cao, chính là cầu trường sinh, được siêu thoát, phi thăng chín tầng trời ảo diệu pháp. Hắc hồn nha phá vương sùng pháp thuật, dít lên liên tục. Đầy trời tung bay hát vũ, càng là nồng đậm, hóa thành tầng tầng mây đen bao phủ thế giới. Vương Sùng hai tay bóp một cái pháp quyết, đột nhiên liền có một đạo kiếm quang như lôi điện, chiếu rọi hư không, vào đầu hướng hát Hồn Nha chém tới. Hắc Hồn Nha kinh hãi hú lên quá dị, hai cánh bổ nhào về phía trước, liền bạn không mà đi, làm cho Vương Sùng kiếm quang đã rơi vào không suất. Còn không đợi Vương Sùng biến hóa kiếm quang, lúc này đạo kiếm quang bên ngoài, liền có vô số hắc vũ một tầng một tầng, đã rơi vào kiếm trên ánh sáng tiếp tiếp ngay lập tức, vương sùng kiếm quang liền từ nứt vỡ. Vương sùng tu vi chưa đủ, ngay thường nghỉ vào nguyên dương kiếm cùng âm định hưu còn sót lại 12 đạo phụ lục, vẫn là có thể sử dụng mấy chiêu kiếm thuật, tại trong ngộng cảnh diễn biến kiếm quang, liền cứ là hào nhoáng bên ngoài. Hắc hồn nha thăm dò ra vương sùng nội tình, lại không ý kỵ, đột nhiên từ phía trên không đập xuống. Vương sùng lộ ra một cái tràn ngập tự tin mỉm cười, hai tay ngắt kiếm quyết, lại phục có hai đạo kiếm quang hiện hiện, hướng Hác hồn nha nên đón tiếp lấy. Hát hồn nhà vốn là lấy Hắc vũ, phá vỡ lần đầu tiên một đạo kiếm quang, lại phục hai móng bóp một cái, phá vỡ đạo thứ hai kiếm quang, liền không cố kỵ nữa, hóa thành vô số hát vũ, nhao nhao sái sái, hướng vương sùng trên thân tre đậy rơi. Vương sùng cũng là tinh thông ma môn chi thuật đạo sĩ, biết mình thiên ma để luật thức bị phá vỡ, nếu để cho Hắc vũ bao phủ, sẽ bị kéo xuống càng sâu một tầng mộng cảnh, rút cuộc tỉnh dậy không đến. Hắn không chút do dự, lại phục biến ảo hai đạo kiếm quang. Hác hồn nha ẩn thân vô cùng hắc vũ bên trong, lộ ra đùa cợt thần sắc, vụ trộm một chảo, tinh thiết bình thường màu đen móng đuốt, xuyên thấu hư không, lao thẳng tới vương sùng cái hót. Nó lúc đầu vốn nghĩ là nhập trong ngộng, tiểu tử này tất nhiên tùy ý bản thân đắn đo, hoàn toàn thật không ngờ, đang ở trong ngộng, vương sùng còn có sức phản kháng. Mặc dù như thế, nó như cũ cho rằng, chính mình một kích, nằm chắc. Lúc này đầu mục hác hồn nha có 10 thành nắm chắc, chỉ cần đem vương sùng kéo vào càng sâu một tầng cảnh bằng bản thân lấy mộng giết người, cầm trêu người tâm bản lĩnh, tất nhiên có thể đem thiếu niên này đùa bỡn tại cô trên lòng bàn tay. Hát hồn nha móng nuốt rơi vào vương sùng trên một thời điểm, đã thấy đến thiếu niên này trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, bản thân một chảo, cũng không có bắt chúng vật dụng thực tế, rồi lại bắt bỏ vào một đoàn kỳ dị vòng xoáy. Vương sùng lòng bàn tay sinh ra một đoàn vòng xoáy, ngăn tại mặt. Lúc này đoàn vòng xoáy rất là kỳ dị, hắc hồn nha toàn thân siết chặt, thân bất do kỷ bị nuốt thu hơn phân nửa thân thể. Nó vội vàng biến thành vô số màu đen lông chim, muốn chạy trốn, ở đâu còn có thể. Vương sùng bàn tay một đoàn vòng xoáy, sinh ra vô hình lực lượng, đem hư không màu đen lông chim từng cái cắn quét. Hắn mưu đồ thật lâu, cố ý bày ra địch lấy yếu, trước giả vờ thiên ma để luật thức bị phá, lại lấy hảo hóa kiếm Quang nên đón địch, làm ra thế cùng lực cạn tư thái, chính là vì dẫn địch nhập vào gốm. hắc hồn nha tuy rằng xảo trá, rồi lại ở đâu bị kịp được ma môn chính tông đệ tử, từ nhập môn bắt đầu. Liền cân nhắc pha chế rượu ma đầu, lừa gạt ma vợ. Vương Sùng bàn tay vòng xoáy, không là cái gì pháp thuật, chính là hắn tu thành thiên ma để luật thức mở ra âm dương chi khiếu. hắc hồn nha bản thể bị âm dương chi khiếu nuốt hút hơn phân nửa, lực lượng lớn suy, chỉ có thể hoa hoa gọi bậy, phun ra một đạo lại một đạo hắc khí, hóa là một người tiếp một người vụn vặt mộng cảnh, đều muốn mơ hồ địch nhân. Nó lúc toàn thịnh, còn không biết làm sao Vương Sùng không được, lúc này thân tàn hồn thiếu, thì như thế nào có thể lấy mộng hoặc Vương Sùng hai mắt kỳ quang tách ra bán, một lần nữa thi triển Thiên Ma để Luật thức, từng cái phá vỡ những thứ này vụn vặt mộng cảnh, đồng thời khống chế âm dương chi khiếu, không ngừng thôn phệ Hắc Hồn Nha biến thành màu đen lông chim. Theo đầy trời màu đen lông chim dần dần giảm bớt, hắn ra sức thoáng dãy rủa, hai mắt một lần nữa mở ra. Vương Sùng thoát ra mộng cảnh, Hắc Hồn Nha sẽ thấy không bất cứ uy hiếp gì. Thiên Ma để Luật thức uy lực toàn bộ triển khai, chỉ là trong thời gian ngắn, liền cắn nát Hắc Hồn Nha cuối cùng một chút chống cự, đem chi đều đã thu vào âm dương chi khiếu. Vương Sùng cũng mặc kệ bị hắn vây khốn vào âm dương chi khiếu đầu kia hát hồn nhà, khống chế minh xà tại trong miếu nhỏ dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện còn lại dấu vết để lại. Hắn mới vừa rồi bị trong miếu tàn nhẫn tình cảnh, kinh hãi một lần, lúc này đã hồi phục xong, đi nhanh xuyên qua rừng trúc, bước chân vào trong miếu. Vương Sùng đi đến tránh điện, nhìn một cái cái vô đóa tỏa ra hắc khí nổi lớn, thở dài một tiếng, chính phải nghĩ biện pháp xử trí vật ấy, đồng nhiên một đoàn hắc khí vọt lên, bảy tám cái khuôn mặt hiện hiện, nữ có nam có Y mắng hí. Y y y y y hi hiệu, thựa như đang cầu cứu bình thường. Vương Sùng biết do những người này bị tà pháp tế luyện, pháp lực mình thấp kém, cũng không có buồn sự cứu người, triệu hoán minh xả, đang muốn kiên cường tâm địa, đánh nát lúc này khẩu nổi lớn, chẳng nghe được có một nam một nữ nói chuyện với nhau thanh âm. Nữ thanh âm thanh thúy là một cái thiếu nữ, kêu lên, ra ra. Chúng ta nơi đây tá túc tốt chứ. Thanh âm giàn mua, cười nói, nơi đây cũng tốt, chính là quay giày trong miếu chúng đại sư rồi. Một cái lao giả dẫn theo một cái hồng y di thiếu nữ thản nhiên đi đến, che bởi vì này tòa miếu nhỏ đại môn rộng mở, căn bản không có ngăn khách chi ý. Vương Sùng trong lòng khẽ động, đi ra tránh điện, nhìn thấy một cái thân hình cao lớn uy mãnh lao giả, còn có một khuôn mặt như vẽ, tuy rằng tuổi tắc còn nhỏ, rồi lại mười phần tiểu Mỹ nhân bại hoại hồng y di thiếu nữ. Hắn hai tay mở ra, quắc, tạm dừng bước. Đây đối với Tổ Tôn đúng là Thượng Văn Lễ, Thượng Hồng Vân Tổ Tôn, bọn hắn cùng Hồng tiến công tử Tần Húc xung đột sau đó Lo lắng bị người trả thù, không dám ở thành đô phủ lâu đốc liền một đường đi về phía nam, đều muốn tới phủ Dương Châu tiếp một vị thượng văn lễ lao hưu. Tổ tôn lưỡng lại không nghĩ rằng, đụng chính đến nơi này tòa miếu trong, gặp vương sùng. Lúc trước mạc hổ nhi cùng thượng hồng vân từng có đối mặt, còn bị thượng hồng vân bắn vài cái ám khí, hai tổ tôn cùng vương sùng rồi lại chưa từng gặp qua, cũng không biết đối phương là người nào. Thượng hồng vân có chút không cam lòng, quắc, ngươi cũng không phải là người trong miếu này, vì sao phải ngăn lại chúng ta. Vương Sùng tuy rằng không biết thượng văn lễ cùng thượng hồng vân tổ tôn lưỡng, nhưng có thể mới thành khẳng định, đây đối với tổ tôn tất nhiên cùng hồ cựu quy, chúng ai không phải một đám, hắn thở dài một tiếng, nói ra, ta cũng mới đến, không khéo phát hiện trong miếu sinh ra án mạng, trong chánh điện có thi hại, rất là khó coi, cho nên mới cản trở hai vị. Thượng hồng vân hồ nghi kêu lên, có mệnh án, sao thấy ngươi cũng không phải là hung thủ. Thượng văn lễ gấp vội vàng nắm được cháu gái đầu vai, quắc, không thể nói lung tung. Vị này tiểu ca mười mấy tuổi, làm sao có thể là hung thủ. Vị này tứ bảo đại hiệp hướng vương sùng chắp tay, nói ra, lào hán lâu đi giang hồ, hơi có chút kinh nghiệm, có thể ta đi vào đánh giá. Nhìn xem là cái gì hung thủ phạm án. Vương sùng không có nhiều hơn nữa ngăn trở, tùy ý thượng văn lễ cùng thượng hồng vân hai tổ tôn xâm nhập tránh điện, thượng văn lễ vẫn là mà thôi, dù sao lâu đi giang hồ, tài cao mật lớn, cũng có lòng dạ, thượng hồng vân rồi lại chịu không nổi, hét lên. Vương Sùng sau đó đi vào chánh điện, vừa đúng thấy Thượng Hồng Vân chạy tới một bên nôn mửa, hiển nhiên là bị trong nổi chi vật, cho làm cho buồn nôn rồi. Vương Sùng tiện tay rút một cái khăn tay, đưa tới. hắn theo Hồng tuyến công tử Tần Húc trên thân trộm tới túi pháp bảo, bên trong có vài chục đeo trên hoa lệ quần áo, những thứ này khăn tay chi vật đều là quần áo phối trang sức. Thượng Hồng Vân giống như rời sông lấp biển, ở đâu còn có cái gì cố kỵ, tiện tay nhận lấy, lau miệng, khó khăn chỉ hoán thở ra một hơi. Lúc này mới lo lắng nhìn xem trong tay khăn tay. Lúc này khối khăn tay chính là tô tú, tính chất là thượng thừa nhất tơ lụa, mặt trên còn có tinh xảo theo thùa nhìn qua có thể biết ngay, giá trị xa xỉ. Thượng Hồng Vân cũng có chút đầy náy, ngượng ngùng nói, là ô hế người khăn. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, một chút đi theo dùng vật, ô Huế cũng liền ô Huế Người đỡ một ít chưa? Thượng Hồng Vân nhẹ gật đầu, nàng nổ ra một trận, hoàn toàn chính xác sống dễ chịu chút ít. Chỉ là quay đầu lại vừa nhìn cái kia khẩu nổi lớn, lại cảm thấy có chút khó chịu, không dám trong tránh điện ở lại đó, vội vàng đi ra ngoài. Thượng Văn Lễ cười một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, trấn an cháu gái. Vương Sùng vốn muốn mượn dùng minh xà lực lượng, xử trí lúc này khẩu nổi lớn, nhiều hơn Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân tổ tôn, hắn bất tiện lại thuốc sử minh xà, cũng liền cùng hai tổ tôn cùng một chỗ, đi ra tránh điện. Thượng Văn Lễ thấy Vương Sùng phái tự nhiên, mây trôi nước chảy biết rõ kẻ này tất nhiên bất phàm Vội vàng một ôm cổ tay, nói ra, lão Phu Thượng Văn Lễ, đây là ta cháu gái Hồng Vân. Vương Sùng vẫn là lấy thi lễ, cười nói, tiểu sinh đường kinh vũ, dương thành nhân sĩ, này tới Dương Châu là hộ tống trưởng bối thăm bạn bè. Vương Sùng ngừng lại một chút, lại phục nói ra, vừa vặn gần nhất, có vị có nhân ra trong gia một đại sự nhỏ, cả nhà bị giết hơn 300 khẩu. Vương Sùng khẩu tài lanh lợi, chỉ là giam 3 câu, sẽ đem sự tình nhân quả nói rõ rõ ràng. Thượng Văn Lễ không khỏi sợ nổi ra gà, Hán tuy rằng lâu đi giang hồ, cũng chưa từng nghe qua như thế hung hiểm tản nhận sự tình, không khỏi ngược lại hít một hơi lanh khí, hỏi, thế nhưng là có đạo thuật chi sĩ. Vương Sùng hơi khẽ gật đầu, loại sự tình này nhỏ cũng không có gì hay dấu dếm, Hắn tuy rằng không biết thượng văn lễ lai lịch, thực sự nhìn ra được, lao giả này bước đi vững vàng, hiển nhiên người mang võ công. Thượng Hồng Vân trong sân, đã tìm được một mực giếng, vội vàng đánh cho một thùng nước, không những mình rửa mặt, còn đem Vương Sùng khăn tay cho tương rửa một cái. Nàng mặc dù là nữ hài tử, nhưng ưa thích mua thương lộng đồng, cũng không đồ hàng len nữ công, tương giặt quần áo gì gì đó càng là cực ít làm. Thương Hồng Vân tuy rằng giặt sạch vài cái, khăn tay lên không thấy được làm bẩn vật, như cũ có chút khí tức khó ngửi, xấu hổ trả lại cho Vương sủng vụ trộm vắt khô dấu tại trên thân thể, chuẩn bị buổi tối hảo sinh tẩy rửa một phen, trả lại làm cho người ta. Cô bé này nhỏ vẫn luôn bám lấy lô thai, nghe Vương sủng giảng thuật chuyện xưa, nàng lau đem mặt, vội vàng quay người trở về, kêu lên Ra ra, lúc này tà phái yêu nhân thật sự đang giận, rõ ràng lạm sát kẻ vô tội, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Thượng văn lễ hơi trầm ngầm, hắn chỉ cảm thấy gần nhất, bản thân tổ tôn năm xưa có chút quỷ dị, vốn là tại thành đô phủ gặp được gặp khống chế yêu xà thiếu niên, lại phục gặp được màn không nói đạo lý, võ công kinh người trẻ tuổi công tử, đã đến phủ Dương Châu, rõ ràng lại phục đụng chính ngay ngắn như vậy kỳ dị hung hiểm. Thượng hồng vân giật lấy ra ra cánh tay, kêu lên, chúng ta hành tẩu giang hồ, hiệp nghĩa làm đầu Ở đâu có gặp được như vậy thảm sự, rồi lại khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Vương Sùng cũng không có kéo người nhập bọn ý tứ, hắn vội vàng kêu lên, việc này hung hiểm, hai vị da láo tôn nhỏ, đây là chớ có lẫn vào. Thượng Hồng Vân không phục kêu lên, ngươi chớ có xem nhẹ người, ta võ công cũng không kém đấy. Cô bé này nhỏ thấy trên nhánh cây có một đầu chim chóc đưa tay chính là vừa bay đào. Thượng Hồng Vân cửu liên hoàn nguyên ương thủ ám khí thủ pháp được rồi tổ phụ chân truyền, ngược lại là cực chuẩn vừa bay đao liền bắn trúng đầu cành lên chim chóc. Thượng hồng vân dơ lên cái cảm, hơi có chút thị uy chi ý. Vương sùng không khỏi có chút buồn cười. Đang muốn nói chút gì đó, chật liền sắc mặt đại biến. Bị phi đao bắn trúng chim chóc, chẳng những không có một đầu ngã quỵ, ngược lại hú lên quái dị, vô cánh bay lên. Lúc này đầu mục chim chóc, giấu trên tàng cây, hình thể tựa như ma tước, vô cánh bay lên, rồi lại đột nhiên lớn hơn một vòng, lại là một đầu màu đen ô nha. Vương sùng trong lòng run sợ Vội vàng thúc dục Thiên Ma để luật thức. Thiên Ma để luật thức phát động, liên tục đánh xuyên tầng 6 mộng cảnh, Vương Sùng chỉ là thân thể nhoáng một cái, bề nhiên vô sự. Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân tổ tôn, không có bất kỳ phòng bị, lại cũng không tu hành chi sĩ, nhưng không có hắn bản lánh như vậy, lập tức ánh mắt Velly chìm vào mộng cảnh. Vương Sùng lúc này đây phản ứng nhanh, không có bị kéo vào mộng cảnh, không thể kéo người đi vào giấc ngộng hắc hồn nha đối với hắn liền không một chút uy hiếp. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, Trên cổ tay Nguyên Dương Kiếm bay lên, chỉ là khét quấn, lúc này đầu mù qua hoa la hoảng hắc hồn nha bị chém giết. Hắc hồn nha tuy rằng yêu tả, rồi lại như thế nào ngăn cản được tiên gia phi kiếm. Đã liền vương sùng thả ra, tại phụ cận tới lui tuần tra bụi lân minh xà cũng nhịn không được toàn thân ru lên, cố ý lay động xa đi một tí. Tiên gia phi kiếm, bầy ta lui tránh. Thứ hai đầu mù khắc hồn nha rồi. Vương sùng đưa tay triệu hồi Nguyên Dương Kiếm, thò tay tại thượng văn lễ cùng thượng hồng vân tổ tôn phía sau l thúc giục thiên ma để luật thức, đánh tan tổ tôn hai người mộng cảnh. Thượng Văn Lễ thanh tỉnh lại, không khỏi liền ra một thân mồ hôi lạnh. Thượng Hồng Vân mới ra đời, ngược lại còn không biết lợi hại, tiểu cô nương này kêu một tiếng, tức giận phân quát, cái gì tà thuật, rõ ràng làm cho người ta làm như vậy ác ngộng. Có loại đi ra, đau thật cây thương thật, luận võ một trận. Thượng Văn Lễ vội vàng quát lớn một câu cháu gái, sắc mặt vẫn còn có sợ hãi, hắn kinh nghiệm giang hồ phong phú, như thế nào không biết Vừa rồi bản thân tổ tôn lưỡng đến cỡ nào nguy hiểm. Lao hiệp khách tuy rằng không thấy vương sùng ra tay, chém giết hát hồn nhà, lấy thiên ma để luật thức phá vỡ vây khốn bọn hắn tổ tôn một cảnh. Nhưng đoán đến, thiếu niên này sợ là có chút bản lĩnh, gấp vội vàng, túi người hành lễ, kêu lên, đa tạ tiểu tiên trưởng cứu rút. chương 75, tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 30. Vương sùng nhịn không được cười lên, nói ra, ta cũng không coi là cái gì tiên trưởng, chỉ là hơi thông chút ít trừ, tà trừ yêu bản lĩnh Thượng Hồng Vân tính tình mình thoải mái, con con lượn quanh tâm tư tiểu ít đi, nghe được tổ phụ cùng Vương Sùng đối đáp, mới hậu chi hậu giác kêu lên, người hiểu được pháp thuật. Có thể hay không dạy ta? Vương Sùng tự nhiên không có khả năng dạy nàng pháp thuật, chính hắn mới bái sư không có mấy ngày, đang muốn luyện chuyển cự tuyệt. Đống nhiên mi tâm mắt lạnh, diễn thiên châu hóa ra một hàng chữ, đem phi hỏa kích lôi đại pháp chuyển nàng. Vương Sùng chưa phát giác ra ngạc nhiên, trong bụng thầm mắng một câu, ăn cây táo, rào cây sung đổ vợ. Như thế nào tổng nhớ cho ngoại nhân chỗ tốt. Diễn Thiên Châu không chút khách khí lại phục đưa ra một đạo cảm rất mát, nàng này là nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang một chồng, chỉ là tiên duyên còn chưa gặp nhau và hòa hợp với nhau, Người sớm đi dựng nộp lên tỉnh, không biết cỡ nào chiếm tiện nghi. Vương Sùng vẫn may kết, còn thật không biết nên như thế nào phản bác. Như thế nào ở đâu đều có thể gặp vỡ, làm Vinh Dự Nga Mi đệ tử. Bên kia có một tiếng Kim Linh, nơi này có chút thượng hừng vân. Ta chẳng lẽ không nên cùng Nga Mi đệ tử dây dưa? Vương Sùng tuy rằng phản nản, nhưng cũng biết diễn thiên châu nói không sai. Thượng Hồng Vân là âm định hưu chỉ định, làm vinh dự phái Nga mi ngũ đại đệ tử một trong, lúc này còn chưa nhập đạo, nếu có thể kết giao, tương lai chỗ tốt vô cùng. Hắn ngâm nghĩ một hồi, trong bụng thầm một phát tàn nhẫn, nói ra, ta sư môn pháp thuật không thể ngoại truyền, gần nhất được mơ hồ một vị trưởng bối truyền một môn tiểu pháp thuật, ngược lại là cũng không cấm kỵ, người muốn học này. Thượng Hồng Vân kinh hỉ cùng đến, vội vàng kêu lên, muốn học, muốn học. Cô bé này nhỏ thập phần vui vẻ, lôi kéo hắn đi bên cạnh một tòa hơi chút sạch sẽ thiên điện, làm hai cái bổ đoàn, ném cho Vương Sủng chút, bản thân đã ngồi một cái, làm ra chuyên tâm nghe giảng bộ dáng. Vương Sủng tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, một bộ phi hỏa kích lôi đại pháp. Thanh Nguyệt đại sư truyền thụ hắn phương pháp này, đưa tặng trảm lôi bảo đao thời điểm, đã nói rõ cùng phạm tục chém hết trần duyên, một đao kia nhất pháp đều quy Vương Sủng rồi, tự nhiên tùy ý nơi đó đưa. Nếu không có Thanh Nguyệt đại sư có nói vậy pháp Vương Sùng cũng không dám tùy ý truyền thụ thượng Hồng Vân. Phi Hỏa Kích Lôi Đại Pháp cũng không coi là cao thâm. Vương Sùng nói một lần, thượng Hồng Vân có thể đọc lâu lâu. Vương Sùng lại hơi chút chỉ điểm, thượng Hồng Vân có thể suy một ra ba, nộ tính chi tốt, dù là Vương Sùng cũng có danh thiên tài, như cũng nhịn không được sinh ra vài phần ước ghen chi tâm. Quả nhiên không hổ là âm định hưu lão đạo khâm định, làm vinh dự Nga Mi đạo môn hạt giống, lúc này nộ tính ta không kịp đấy. Vương Sùng truyền thụ Phi Hỏa Kích Lôi Đại Pháp. Cô ý lấy lòng tại hồng tuyến công tử Tần Húc trong túi Pháp bảo chọn lấy một cái trường kiếm, lấy đi ra, đưa cho Thượng Hồng Vân. Hắn đều còn chưa nghĩ ra, nên có lý do gì tặng kiếm, đem một cây bảo kiếm đưa lên tại Thượng Hồng Vân trong tay, ngoài miệng cũng không cảm giác kẹn há miệng không nói gì. Thượng Hồng Vân cũng không biết, Vương Sùng đống nhiên đưa cho nàng một cây bảo kiếm là có ý gì. Cô bé này tính tình hoạt bát lại là tốt võ, thuận tay liền nhận lấy, nhấn một cái lò xo đem lúc này khẩu trường kiếm rút ra không khỏi liền tán thưởng một tiếng, hảo kiếm. Lúc này khẩu trường kiếm gọi là Phù Quang, chính là lấy phù quang lược ảnh chi ý, xuất từ tiền triều đốc kiếm đại sư, thoát khỏi thoát khỏi xích lê tay. Phù Quang kiếm giải có ba thước ba tấc, rộng hai chỉ, thân kiếm vuông dài, mũi kiếm tựa như ánh trăng, minh như hoàng nước, vốn chính là thoát khỏi thoát khỏi xích lê là một vị công chúa chế tạo, có phần hợp nữ hài tử chi dụng. Thượng Hồng Vân thoáng múa may, đối với lúc này khẩu Phù Quang kiếm lập tức yêu thích không nỡ rời tay. Thượng Văn lễ lúc này lại nhiều hơn tâm, thầm nghĩ, vị này đường kinh vũ công tử, nhân phẩm bất Phàm lại phục hiểu được đạo thuật, rồi lại đối với Vân Nhi như vậy tốt, chớ không phải là có chút suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn cháu gái của mình, Thượng Hồng Vân hình dạng, tự nhiên là ngàn dặm mới tìm được một, hắn lại nhìn lướt qua Vương sủng ngược lại cũng hiểu được thiếu niên này xứng đôi mình cháu gái. Thượng Hồng Vân múa may trong chốc lát bảo kiếm, mặc dù có chút không muốn, rồi lại phục đưa cho Vương sủng nữ hài tử này cũng biết, như vậy bảo vật Tất nhiên chân quý vô cùng, bản thân không có khả năng muốn. Vương Sùng lúc này khó khăn nghĩ ra lấy cớ, cười nói: "Dương ra bản án liên lụy đạo thuật chi sĩ, tất nhiên thập phần hung hiểm. Ta thấy Hồng Vân tiểu thư không có chút tiện tay binh khí, sẽ đem kiếm này tạm mượn, đợi đến tìm ra hung phạm, trả lại ta không mượn." Thương Hồng Vân nghe được thuyết pháp như vậy, liền đem phủ quang kiếm thu, nói ra: "Vậy mượn dùng một hồi." Nữ hài đem phủ quang kiếm treo ở bên hông, lòng tràn đầy đều là vui mừng. Vương Sùng nhẹ nhàng thở ra, đang nguôn nguốn chút biện pháp, xử trí trong chánh điện nồi sát, Thượng Văn Lệ tại bên ngoài hét lớn một tiếng, phương nào tặc tử. Vị này tứ bảo đại hiệp lập tức liền nổi giận quát liên tục, tựa hồ lấy người động thủ thức dậy. Thượng Hồng Vân lo lắng ra ra, một bước liền tung ra thiên điện, mắt thấy một cái toàn thân sinh ra màu đen lồng chim quái nhân, đang cùng bản thân ra ra động thủ. Thượng Văn Lệ một thân thần lực kinh người, lại sở trường về Bách Bộ Phách Không trường, cho nên hành tàu giang hồ. Cho tới bây giờ đều là tay không tấc sắt, theo không sử dụng binh khí. Hắn thi triển quyền cước cùng quái nhân đấu hừng hực khí thế, chỉ là không câu nệ vị này tứ bảo đại hiệp quyền cước uy lực như thế nào kinh người, đánh vào quái dị trên thân người, đều chỉ sẽ sinh ra đồng đồng thanh âm, rồi lại không gây thương tổn đối phương. Thương Hồng Vân run tay chính là ba khẩu phi đao, sau đó vung vậy trường kiếm trong tay, chính là một chiêu xuyên vân cầm tháng. Toàn thân sinh ra màu đen lông chim quái nhân, hai tay đột nhiên run ra. Hai cánh tay của hắn tựa như cánh chim, sinh ra được chuẩn bị trường linh, chỉ là quá ngắn rồi lại không giống như là có thể bay bộ dáng. Quái nhân cùng Thượng Văn Lễ đánh nhau thời điểm, giống như một cái có thể đạp nước gà mái, lúc này hai tay run mở, tựa như hai mặt tấm phấn, trước đánh bay Thượng Hồng Vân Phi đao, cách không vô, đều muốn đem cô bé này nhỏ được bay. Chỉ là quái nhân cũng không có ngờ tới, Thượng Hồng Vân trong tay phủ quan kiếm, chính là Hồng tuyến công tử Tần Húc tư tàng, Tần Húc mặc dù bất thành khí, dầu gì cũng là Vân Thai Sơn truyền nhân, đạo nhập thiên cương cảnh giới, chọn lựa đao kiếm, đều là nhất đẳng khí. Cũng không bình thường bảo đao bảo kiếm có thể so sánh. Thượng Hồng Vân Trường kiếm quét qua, lập tức đem quái nhân nửa cái cánh tay cho rừng xuống dưới, đau quái nhân gào một tiếng. Vương Sùng ở bên cạnh, chẳng hề muốn đi lên động thủ, hắn một thân buồn sự đều tại nguyên dương kiếm cùng ba đầu mình xà trên thân, cũng không muốn bại lộ cho lúc này tổ tổ lưỡng. Vương Sùng cũng là tâm tư nhạy cảm thế hệ, lấy ra một cái bảo đao, cách không ném cho Thượng Văn Lễ, quắc, lào hiệp khách. Thiệt nào Thượng Văn Lễ chính sầu mượn Bản thân bách Bộ Phách không trưởng tổn thương không được quái nhân này, hắn vốn có lòng đem Thượng Hồng Vân trong tay trưởng kiếm lấy đi qua, bản thân đi theo quái nhân động thủ, không cho cháu gái mạo hiểm. Vương Sùng bước ra một cái bảo đao tới đây, Thượng Văn Lễ không cách nào cự tuyệt, lấy tay tiếp nhận, bảo đao vào tay, liền hơi hơi chầm xuống. Dù là tứ bảo đại hiệp Thượng Văn Lễ trời sinh thần lực, lại phục tinh thông cửu nữu nhị hổ nhất điều lang ngoại môn ngành công, có thể nói lực lớn vô cùng, cũng suýt nữa rời tay. Thượng Văn Lễ hơi hơi đánh giá trong tay bảo đao. Nhìn không được kêu một tiếng, hảo đao. Lúc này khẩu bảo đao cũng thoát khỏi thoát khỏi xích lê chế tạo, tên là Bát Bảo Đà Long. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phung Địch Thủ, 31. Bát Bảo Đà Long. Đao này dài 8 thước, nặng 120 cân, lưới đao như tuyết, sống dao vừa dày vừa nặng, cũng không khắp nơi tranh đấu binh khí, nhưng là dùng tại chiến trận chém giết, phá quân sông trận trọng binh dao, thúc địch phá giáp. Sắc bén vô cùng. Thượng văn lễ bát bảo đà long đao nơi tay, đón gió chém ra, chỉ là một đao, sẽ đem quái nhân chém thành hai nửa. Cũng may mà vị này láo hiệp khách, luyện liền kiểu như nhị hổ nhất điều long ngoại môn ngạnh công, hai tay thần lực, mới có thể sử dụng lúc này khẩu bảo đao. Vương Sùng khẽ lắp đầu, lúc này đầu mục quái nhân tuy rằng so với hắn cùng tư đồ hữu đạo, tiến bác nhân, tiểu lục nhi tại hổ sơn gặp phải hơi chút lợi hại một ít, như cũ quá yếu, tuyệt không phải hồ cửu quy, trùng ngai chi lưu. Hắn hơi chấp tay, quắc, lao hiệp khách hảo đạo pháp. Thượng Văn Lễ thủ nâng bảo đao, hắn cũng là con nhân, giống như Tào Tỷ cùng Thượng Hồng Vân bình thường, nhẹ nhàng vuốt phẳng lư đao, lộ ra yêu thích không vông tay thần sắc. Thượng Văn Lễ cuối cùng là hiệp nghĩa thế hệ, không có khả năng cướp đoạt đồ của người khác, huống chi Vương Sùng thần bí khó lường, đơn giản có thể tống xuất phù quan kiếm, bắt bảo đà long đao những bảo vật này, lại sao là bình thường thế hệ. Hắn cũng không dám cưỡng chiếm Vương Sùng đồ vật, đang muốn cây bảo đao trả lại cho Vương Sùng. Còn chưa mở miệng, Vương Sùng liền chứa cười nói, lúc này khẩu đau lao hiệp khách tạm thời lưu dụng, miễn cho gặp được địch nhân, ta còn muốn lại qua tay một lần. Những thứ này yêu vật đau thương bất nhập, không có một cái hảo binh giao liền muốn dùng nhiều phí không có bao nhiêu khí lực. Thượng Hồng Vân thu phủ Quan kiếm, có chút tò mò kêu lên, trên người của ngươi cũng không có cái gì, vì sao có thể lấy ra giải như vậy lớn hai phần đào kiếm. Thượng Văn Lễ chính muốn ngăn cản cháu gái, không thể không lễ, Vương Sùng cười nói, ta có túi pháp bảo một cái có thể cất dấu không ít vận. Thượng Hồng Vân hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp kêu lên, ngươi thu ta làm đồ đệ được không? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm rất mát, chết cũng không thể thu. Vương sùng cười khổ một tiếng, hắn thật muốn thu Thượng Hồng Vân làm đồ đệ, sợ không phải là muốn chết chắc rồi. Thượng Hồng Vân là Nga Mi lão tổ chỉ định, hết sạch đại môn phái đệ tử một trong, hắn không nói đến không có buồn sự thu đồ đệ, coi như là hắn dám thu, thật coi âm định Hưu Phi thằng, liền lộng không chết một người nho nhỏ luyện phí sao? Vương Sùng rỗi tay nâng chán, không biết làm thế nào nói, người muốn bái sư, cũng có chút chọn cái có bản lĩnh đấy, không muốn gặp người liền loạn bái được không. Thượng Hồng Vân khuôn mặt ứng đỏ, rát hắn, hỏi, ta thật có thể bái chút có bản lĩnh sư phụ, cũng có thể với người giống nhau học tiên. Vương Sùng chính cân nhắc, như thế nào mới có thể giải thích, cô nàng này ngày sau là Nga mi đệ tử chân truyền. Diễn Thiên Châu lại lần nữa tống suất lạnh lạnh khí tức, nàng gặp bái tại huyền Đức Môn Hạ. Vương Sùng lập tức im lặng Hắn coi như là biết rõ thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn cùng Thượng Hồng Vân Dự đoàn nói, nàng gặp bái sư tại Nga mi trưởng giáo môn hạ. Ngày sau cô nàng này hỏi sư phụ, vì sao bản thân có thể dự biết tiên tri việc này, không biết muốn chém đứt bao nhiêu đầu chân tướng, mới có thể che giấu đi. Mất đi Thượng Văn Lễ lâu đi giang hồ, có phần hiểu tiến thối, vội vàng kéo qua cháu gái của mình, hỏi, lúc này trong miếu nên xử trí như thế nào? Vương Sùng khoát tay áo, nói ra, tạm thời không cần để ý tới. Vương Sùng Càng muốn đem Tổ Tôn Lưỡng đuổi đi Dương ra báo tin, chỉ là hắn biết rõ, lúc này Tổ Tôn Lưỡng chưa hẳn chịu nghe lời của mình, coi như là lúc ấy quay người rời đi, chỉ sợ cũng sẽ theo kịp, ai cũng như liền dẫn theo đi. Mặc dù có đây đối với Tổ Tôn, hắn rất nhiều bản lĩnh đều dùng không được, rồi lại cũng nhiều hai người trợ rút. Thượng Văn Lễ Cùng Thượng Hồng Vân Tổ Tôn, vốn là muốn tìm cái địa phương ăn giấc ngày hôm nay sắc đã sâu, không thích hợp tiếp tục ra đi, tuy rằng nơi này quá mức quỷ dị. Như cũ ý định tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Vương Sùng tuy rằng chẳng hề buồn ngủ, nhưng cũng không tốt vứt xuống hai người. Ba người cũng không dám tách ra, tại thiên điện ở bên trong, lướt qua mặt đất, liền riêng phần mình dàn xếp xuống. Vương Sùng liên tục hai lần gặp được yêu vật, mười thành khẳng định, hồ cửu quy cùng trùng nhai tất nhiên là mạo hiểm thiên ma đoạt nói, cuối cùng là ma đầu áp chế. Lúc này hơn phân nửa đã biến thành ma vật. Thiên ma đoạt đạo chính là là ma môn nhiều phái, trọng yếu nhất bí pháp, giống như kiếm quyết tại tiên đạo chính tông. Hai người này công lực chưa đủ, còn chưa luyện liền ngũ âm ma, lục dục ma, vượt qua trường sinh kiếp, sẽ phải bảo hiểm thiên ma đoạt đạo nha đạo nhân nhất mạch tâm pháp, chỉ sợ cũng thô lẩu vô cùng, quyết không thể chịu hắn đến lợi hại ma đầu, biến thành ma vợ, chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại, nhiều nhất cũng không quá đáng đạo nhập thiên cương cấp độ. Chỉ là, hai người đã bị ma đầu ngược lại chiếm thân thể, tất nhiên không so sánh được chính thức đạo nhập thiên cương thế hệ, thực lực còn muốn giảm bớt đi nhiều. Vương Sùng Tâm Tư Cẩn Thận Hắn tự nghĩ coi như là gặp được nguy hiểm, bằng thủ đoạn của mình, cũng có thể ứng phó được, coi như là nếu không được, có ngũ ẩn hạ quang bào bên người, cũng có thể vừa đi chi. Hắn nếu không có có này lực lượng, cũng sẽ không độc thân truy tìm hồ cửu quy cùng chúng ai. Vương Sùng đã có cảm giác, mình đã nhanh muốn đổi kịp hai người. Dù sao liên tục hai lần gặp Hắc Hồn Nha, lúc này hai đầu Hắc Hồn Nha, đều có mất đi chủ nhân khống chế dấu hiệu. Vương Sùng đang tại tính toán. Chật nghe được bên người có giày đặc dài nhỏ hô hấp thanh êm. Hắn nhẹ nhàng trẫn mắt, rồi lại chứng kiến Thượng Hồng Vân khoanh chân mà ngồi, đang tại thử luyện khí. Theo hô hấp pháp môn lên, Vương Sùng có thể kết luận, cô nàng này đang tu luyện phi hỏa kích lôi đại pháp. Vương Sùng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, mới bất quá nghe ta nói một lần, có thể thử tu hành, âm định hưu quả nhiên không có chọn sai rồi chuyển nhân. Hắn theo Thượng Hồng Vân trên thân, bỗng nhiên liền nghĩ đến nhất tiên nhị vân lượng cá linh đang bên trong, cùng bản thân liên lụy tối đa mạc ngân linh. Bạch Vân lão Ni cô bất công phải không giả Mạc Ngân Linh tư chất cũng xác thực tốt quá mức. Vương Sùng cũng tự phụ thiên tư hơn người, tại Thiên Tâm Quan mấy năm, cũng không quá đáng mới luyện đạt thông quanh thân kinh mạch. Mạc Ngân Linh được cứu lên Ngami, cũng không có bao lâu, mặc dù có Bạch Vân lão ni cô bất công, ra tay cho tiểu đồ đệ Tẩy Tủy Trinh phạt xương nguyên nhân, tại ngắn ngủi mấy tháng công phu trong, có thể đã thông quanh thân kinh mạch, bước vào Tiên Thiên thai Nguyên, thậm chí luyện liền đạo ra cương khí, có thể khống chế phi kiếm, thiên tư quả thực khinh thường của kim. Thậm chí tại Tiêu Diêu Phủ sắp xếp dưới đại trận, Đô Thiên Liệt hỏa luyện Nga Mi lúc, Mạc Ngân Linh đều có thể không chế phi kiếm đấu lên một trận. Cho dù hao tổn bạch vân 50 năm khổ công một lưỡi phi kiếm, còn bị tề băng vân quát lớn một hồi, như cũ coi như là tại một đám đồng môn trước mặt, ra một cái danh tiếng. Dù sao ngoại trừ tứ đại đệ tử cùng vài thứ đạo hạnh nô cao đồng môn, Nga Mi có thể ngự kiếm đệ tử, cũng không quá đáng 6-7 người mà thôi, còn lại Nga Mi đệ tử, cũng đều không có tu luyện tới một bước này Đừng nói thiên tâm quan loại này cửa nhỏ nhà nghèo, coi như là thiên hạ ma đạo chính tông, như mạc ngân linh như vậy tư chất chuyển nhân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trăm năm hiếm thấy Nga mi đời thứ ba tứ đại đệ tử cùng mấy vị đạo hạnh nhô cao đồng môn tu thành thiên cương cảnh giới, đều là hao tốn mấy năm, thậm chí hơn 10 năm khổ công. Như là hoa phi diệp tu hành mấy gần 10 năm, cũng không quá đáng mới thai nguyên cảnh giới, tạ linh tốn bái sư cũng có chút đầu năm, thậm chí còn không bị chuyển thụ nhập môn tâm pháp. như vậy so sánh Vương Sùng đáy lòng đống nhiên thở dài một tiếng. Hắn theo không có nghĩ qua, cùng mạc hổ nhi chi lưu so sánh. chương 77, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 32. Dù sao cũng là từ nhỏ thì có danh thiên tài, cho dù Vương Sùng cũng biết, thiên tâm quan thiên tài đệ tử đi mặt khác đại môn phái, cũng chưa chắc giống như gì, nhưng mà hắn như cũng đầu đưa ánh mắt, đặt ở những cái kia xuất sắc ra bầy luân thế hệ trên thân. Tại phái Nga Mi cái kia đoạn thời gian trong, Vương Sùng đã từng đem mình cùng Nga Mi tứ đại đệ tử. Mạc Ngân Linh thế hệ đã làm so sánh. Hắn tuy rằng không phục, nhưng nhiều lần so sánh sau đó, như cũ có phần vệ vại. Coi như là lớn nhà tu hành giống nhau công pháp, Vương Sùng cũng không tín tâm, liền nhất định có thể vượt qua như vậy ưu tú nhất Nga mi đệ tử. Coi như là lần chờ một chút Nga mi đệ tử, hắn cũng không có 10 phần tin tưởng có thể ưu mà thắng chi. Mạc Ngân Linh có thể ngắn ngủn mấy tháng hoàn cảnh, đạo nhập thiên cương, khống chế phi kiếm, Vương Sùng ngoại trừ lực bất toàn tâm, không tiếp tục ý khác. Hắn tu luyện Nguyên Dương kiếm quyết cũng có mấy tháng rồi, còn chưa đột phá Luyện khí, đợi đến tu luyện tới thai nguyên cảnh giới, có lẽ muốn 1-2 năm, như vậy chênh lệch quả thực làm cho người lề bại. Vương Sùng thậm chí sinh ra, có muốn hay không thuận tay nhất kiếm chém thượng Hưng Vân, như vậy thiếu một chút đối thủ ý niệm trong đầu. Chỉ là hắn cuối cùng còn có mấy phần lý trí, bản thân tuy rằng lúc này thắng được Thượng Hưng Vân, lại có nhiều loại bản lĩnh, nhưng âm định Hưu lão tổ chỉ định tam đại đệ tử, tất có đại khí vận bên người, vạn nhất bản thân không thể đấu thủ Như vậy nhiều hơn một cái không chết không thôi kiểu nhân Coi như mình đã thủ Cũng không quá đáng ác nga mi Như cũ không có chút chỗ tốt Khó khăn sớm kết giao như vậy nhân vật Rồi lại không nên đi đắc tội Gây ra một cái kiểu già Khác biệt là không khôn ngoan Vương sùng tâm tình phức tạp Báo nguyên thủ nhất Nhưng không có giống như ngày xưa giống nhau tu luyện Mà là âm thầm đem tâm thần cùng ba đầu Minh xà hợp nhất Trung quanh tới lui tuần trà Ba đầu Minh xà Một cái là bạch nương nương Một cái thanh lân Một cái hôi lân. Vương Sùng đem bạch nương nương lưu lại hộ thần, ép buộc thanh lân minh xả cùng hôi lân minh xà hướng xa xa thăm giỏ, hắn biết do hồ cửu quy cùng chủng ai, tất nhiên tại hướng nam phương hướng, cho nên cũng không có quan hệ tập trung lúc đến con đường. Điều này cũng làm cho hắn bỏ lỡ tiểu hồ ly hồ tô nhi cùng Yến Kim Linh, hai cô bé này, tìm một bụi cỏ ổ đang tại rất xa nhìn ra xa miếu nhỏ. Hồ tô nhi nhìn thấy Vương sủng truyền thụ thượng hồng Vân phi hỏa kích lôi đại pháp, không khỏi trong mắt đều là hâm mộ, cùng Yến Kim Linh lại nói Công tử vì sao sẽ không chịu chuyển ta luyện khí chi thuật? Hết lần này tới lần khác gặp được ngươi cùng tùy tiện một nữ hài tử, liền chịu chuyển thụ bọn hắn pháp quyết. Chẳng lẽ là bởi vì ta có không tốt xem? Hồ Tô Nhi so sánh một cái, mình và Thượng Hưng Vân, lại so sánh một cái Yến Kim Linh, tự giác luận tướng mạo, bản thân đây là xuất sắc. Hồ Tô Nhi nghĩ đến, không phải tướng mạo, tất nhiên là bởi vì xuất thân rồi. Ta biến làm nữ hài tử, hình dạng dáng người, ở đâu thua người? Coi như là khôi phục nguyên hình. Cũng là manh manh đát, lông sủ, da lông mềm tinh tế, có thể triệt có thể bóp. Yến Kim Linh ánh mắt nháy cũng không nháy, nhìn miếu nhỏ, căn bản không có tâm tư nghe tiểu hồ ly lành đại. Nàng tự giác được Vương Sùng Đại Ân, đều muốn báo đáp, lúc này đây chịu cùng hồ tô nhi đi ra, cũng là hy vọng có thể hỗ trợ. Nàng ước gì lại có quỷ vật gì yêu vật xuất hiện, bản thân lao ra, giúp đỡ Vương Sùng giết. Vương Sùng cũng không biết, phía sau mình theo hai cái nữ hải nhi, hắn khống chế minh xà. Một đường thăm dò đi ra ngoài hai ba mươi giảm, đồng nhiên mi tâm tê dần, một đạo hắc khí vắt ngang, rậm rạp ma khí, lạnh thông thấu xương. Không xong. Vương Sùng trọng yếu không kịp phân biệt điều tra, do đường minh xà nhìn thấy gì. Một đám ma ý mượn hai cái minh xà làm cầu nối, lại ngươi xâm nhập hắn thức hải. Vương Sùng thiên ma thức mở ra, để luật thức, mặt na thức, đa la thức cùng sử dụng. Trước lấy mặt na thức nịch trở lại sinh tử, làm cho men theo minh xà ý thức xâm nhập thức hải ma ý đã mất đi mục tiêu lại phục thúc dục để luật thức rời thức dễ dàng ý, phân ra một cái hư giả ý thức, dẫn ma ý đột kích. Cuối cùng mới là, vận dụng đa la thức, chuyển hóa 72 luyện hình chân khí một đám, hóa thành Nguyên Dương kiếm dẫn đến, kiếm ý như điện, liên quan hắn phân ra hư giả ý thức cùng ma ý cùng một chỗ chém chết. Nguyên Dương kiếm ý thuần khiết chí dương, sau cùng khắc chế ma ý, nếu như hàng ma chi huy, trong thiên hạ cũng không có mấy cửa tâm pháp so ra mà vượn. Dù sao cái này Nguyên Dương kiếm quyết, chính là âm định Hưu lão đạo Suốt đời kiếm thuật chi góp lại, không giống người thường. Chém chết xâm nhập ma ý, vương sùng toàn thân đều ra mổ hôi lạnh. Vừa rồi nguy cơ, nghìn cân treo sợi tóc, nếu là hơi có ứng đối không lo, hắn sẽ bị ma ý xâm nhiễm, biến thành cái xác không hồn. Vương sùng chém chết ma ý, một lần nữa đã không chế hai cái minh xà, hắn mượn nhờ minh xà hai mắt, đi quan sát ma khí ngút trời dùng tại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai đầu ma vật đang tại lăn lăn lộn lộn chém giết, hơn 10 đầu mục hát hồn nha ở trên trời tr va va tiếng kêu kỳ quái, tựa hồ tự cấp riêng phần mình chủ nhân trợ trợ. Một đầu ma vật sinh ra bảy tám đối với cánh bằng thịt, chỉ là cánh thông ngắn, trọng yếu không thể ngự không, một đầu khác ma vật toàn thân đều là khối thịt, còn đang không ngừng sinh ra thêm nữa huyết nục. Sống lại ra vô số huyết nục xúc tu, như trường tiên thủy thảo bình thường của Vũ, đã nhìn không ra tới là cái gì hình dạng. Hai đầu ma vật giống như hai đầu mềm thịt nhau sẽ đánh cùng một chỗ, buồn nôn quá nhiều hung lệ. Vương Sùng dù sao ma môn xuất thân, Lại có luyện liền thiên ma thức, mượn nhờ Minh xà ánh mắt, xuyên thấu qua hai cô đã hóa thành dị vật thân thể, thấy được gần nút tại hai cô ma vật trong cơ thể ma đầu. Hai đầu ma vật trong cơ thể, dầm dạp chẳng chịp, ký sinh không biết bao nhiêu ma đầu. Những thứ này ma đầu thậm chí nghĩ tranh đoạt thể xác, lúc này hai đầu ma vật thân thể, mỗi một tức đều có chính mình độc lập ý thức, từng cái ma đầu chỉ có thể khống chế một khối huyết nục cưỡng ép điều khiển lúc này khối huyết nục đều muốn thôn phệ đồng loại, chuyển hóa yêu ma thân thể cũng là hồ cửu quy cùng chủng nhai hai người, Trọng yếu không hiểu được ma môn cấm kỵ, mạo hiểm thử thiên ma đoạt đạo tìm đưa tới vô số ma đầu, những thứ này ma đầu lẫn nhau tranh đấu, thậm chí nghĩ đoạt chủ ký sinh thân thể, Trọng yếu không thể triệt để hoàn thành đối với chủ ký sinh thiên ma nhuộn hóa. Như là chỉ có một chút ma đầu hàng lâm, đã sớm chiếm bọn hắn thân thể, ma nhuộn thành công, hóa thành ma vượn, bốn tàn sát vượn bãi nhân gian. Cũng may mà bọn hắn trêu chọc ma đầu quá nhiều, lúc này mới chỉ hoàn thiên ma hóa hình, không có ma đầu thành tiểu khí hầu. Vương Sùng nhịn không được thầm mắng một câu, hai cái ngốc hàng đây là câu dẫn bao nhiêu ma đầu xuống. Coi như là vượt qua trường sinh kiếp thế hệ, cũng chính là câu dẫn một hai cái ma đầu, nào dám như vậy đùa lửa. Chắc không được hát hồn nha đều đã mất đi khống chế, nguyên lai chủ nhân đã sớm chết rồi. Vương Sùng cũng là bất đắc dĩ, hồ cửu quy cùng trùng Nai lúc này đã chết không thể chết lại, nửa khẩu hoạt khí cũng chưa từng lưu lại. Hai người bọn họ tinh phách, sớm đã bị ma đầu đám nuốt vào rồi. Lưu lại thân thể cho những thứ này ma đầu đám tùy tiện tranh đoạn, ma nhuộm phía dưới, đều đã hóa thành thiên ma huyết đủ. Cần phải mau chóng ra tay, chém giết những thứ này ma đầu. Nếu để cho những thứ này ma đầu tranh giành đấu nữa, cuối cùng xuất hiện thôn vệ sở hữu đồng loại người thắng, chỉ sợ ma đầu kia vì năng, sẽ trở thành mức độ bất khả tư nghị tình trạng. Vương Sùng thì thầm một câu, ta đi đi chút thuật tiện. chương 78, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 33 Vương Sùng cũng mặc kệ thượng văn lễ cùng thượng hồng Vân nghe không nghe thấy, ra thiên điện sau đó, liền vừa tung người nhảy ra khỏi miếu nhỏ bên ngoài, chống lay động ngũ ổn Hà Quang Bảo thản nhiên lơ lửng. Nếu là đạo nhập thiên cương thế hệ, một cái có thể lướt đi vài dặm. Vương Sùng bất quá là mượn ngũ ổn Hà Quang Bảo ngự khí, một hơi bay lên không bay ra tầm hơn 10 trượng, liền trên không trung định không ngừng thân thể, nhanh nhẹn chạy xuống. Hắn tuy rằng lần thứ nhất ngự khí, rồi lại cũng không hoang loạn, phó vận chuyển chân khí, hai chân một lần đấy lại phục sông lên không chung. Vương Sùng thứ hai khẩu chân khí ngự không hơi lâu, cũng không quá đáng nhiều lớp được rồi 7-8 trượng, dù là như thế, cũng làm cho Vương Sùng có chút hào hứng, hắn còn là lần đầu tiên ngự khí bay lên không. Vương Sùng thúc dục ngũ hoẩn hà quan bảo, vốn muốn đuổi một hai canh giờ đường, lại chỉ hao tổn dùng một nén nhang công phu. Hắn rất xa thấy được hai đầu ma vật, còn đang dây dưa chém giết, chân mới chạm đất thì có một đầu hắc hồn nhà đập xuống. Vương Sùng từng có hai lần kinh nghiệm, ứng phó loại này yêu vật Đã là quen tay làm nhanh, chính là đem tay háo một nền đón, âm thầm đem âm dương chi khiếu hóa thành một đoàn vòng xoáy, đầu kia hát hồn nha liền tự rơi đầu lưới. Mặt khác vài đầu hát hồn nha thấy thế, cũng không dám lại phốc lao xuống, chỉ ở không trung hoa hoa gọi bậy. Vương Sùng cũng không để ý tới gặp những thứ này hát hồn nhà, hán thoáng điều trị chân khí, đem bảy hai luyện hình chân khí đưa hai ba thành, đưa về thiên địa chi khiếu, một lần nữa rút ra trở về, hóa thành nguyên dương chân khí, lần thứ ba tu luyện nguyên dương quyết So với hai lần trước đều nhanh mấy phần. 72 luyện hình chân khí mặc dù là lục dai đệ nhất âm dương nguyên tinh, rồi lại cùng nguyên dương kiếm hoàn toàn không khế hợp, trọng yếu khống chế không được lúc này khẩu nga mi lão tổ tự tay tế luyện phi kiếm, cho nên cần phải chuyển hóa làm nguyên dương chân khí. Vương Sùng lúc trước cũng không quá đáng luyện đã thông hai đường kinh mạch cùng thủ thiếu dương tam tiêu kinh quan trùng huyết mà thôi, lúc này 72 luyện hình chân khí so với lúc trước hùng hậu quá nhiều, chuyển thành nguyên dương chân khí, chỉ là một nén nhang công phu cũng một lần nữa luyện đã thông thủ Dương Minh đại Tràng kinh cùng thủ huyết thái Dương tiểu trưởng kinh. Về phần thủ thiếu Dương Tam tiêu kinh, Vương Sùng nguyên lai cũng mới luyện thông một chỗ huyền đạo, lúc này đều muốn một lần là xong, liền khả năng không lớn. Vương Sùng luyện mở hai đường kinh mạch, sẽ không lại chuyển hóa 72 luyện hình chân khí, trong cơ thể nguyên dương chân khí chống lay động, đem trên cổ tay nguyên dương kiếm chấn động, rút âm định hưu chuyển lại 12 đạo phù lục, khẽ quát một tiếng, "Đi!" Hết sức chăm chú, thao tú nguyên dương kiếm. Nguyên dương kiếm xuất thế, Thông linh biên hóa, lại phục bướng bỉnh, còn chưa lái qua lợi nhuận, sớm đã có chút ít không kiên nhẫn. Hôm nay bị Vương Sùng thúc xử, lại cảm ứng được ma khí, lập tức hưng phấn kêu rít gạo không ngớt, hóa thành một đạo lớn xích cầu vồng nê, bay vút lên uốn cong nhưng có khí thế, thẳng đến hai đầu đang tại xé rách ma vực. Một cái ma đầu cảm thấy nguy cơ trước mắt, rít lên một tiếng, dẫn theo bản thân khống chế một đoàn huyết đủ, đột nhiên lao ra, hóa thành một đầu huyết hồng xúc tu, hướng Nguyên Dương kiếm đánh tới. Vương Sùng nhẹ nhàng bóp một cái pháp quyết, Nguyên Dương kiếm túi không chuyển một cái, tránh được này huyết nục xúc tu, chỉ là khẽ quấn, liền chặt đứt huyết nục xúc tu, đem ẩn nút trong đó ma đầu dết chết. Không chế lúc này khối huyết nục ma đầu bị chém giết lập tức thì có những thứ khác ma đầu cùng cấp đoạt lúc này khối huyết nục. Vương Sùng nhìn xem lúc này đầu mục ma vật trên thân, thua lên vô số huyết nục bọc mũ, chỉ cảm thấy hơi răng, trong lòng khổ sở vô cùng. Những thứ này ma đầu thật sự là buồn nôn. Vương Sùng cũng không dám sơ suất Trong tay hào âm định hưu truyền lại 12 đạo phù lục biến ảo, Nguyên Dương kiếm kiếm quang xuyên thẳng qua, mỗi nhất kiếm rơi xuống, đều có một cái ma đầu bị chạm, giống như tựa như một đạo đỏ thấm cây kim rải, đâm rách huyết nhục bập mù. Vô số thiên ma, ma ý ngang trời, đều mơ tưởng sâm nhiễm hắn. Chỉ tiếc, chúng nó lẫn nhau tránh đấu, không có thể khống chế một cỗ thể xác, ma ý không cách nào kéo dài qua hư không, cần phải mượn nhờ nào đó cầu, mới có thể ma nhuộm sinh linh. Vương sùng xuất thân ma môn, Dầu gì cũng là thiên ma bằng chi, hiểu được cấm kỵ. Hai cái minh xà sớm đã bị hắn ép buộc, rời xa nơi đây, đã không có minh xà, ma đầu thiếu đi bằng vào chi vợ, tự nhiên không cách nào xâm nhiễm hắn thức Hải Về phần, nguyên dương kiếm, ma đầu chỉ biết bị khắc chế. Ở đâu có thể thông qua nguyên dương kiếm xâm nhiệm vương sủng thức Hải Một cái ma đầu đống nhiên không kiên nhẫn tranh đoạn, đột nhiên thao túng bản thân khống chế huyết nục cùng bản thể thoát ly ra. Một khối đỏ tươi huyết nục sau khi rơi xuống đất Sinh ra bảy tám đầu huyết nhục xúc tu, nhăn nhăn nhỏ nhó, xúc tu hướng một chô dây dưa, cuối cùng hóa ra một cái cánh tay. Một đầu hắc hồn nha đột nhiên lao xuống, đầu nhập vào lúc này khối huyết nhục bên trong, không trở tay kịp, lúc này khối huyết nhục sinh ra cánh tay, liền dài ra vô số màu đen lông chim. Vương Sùng thế mới biết, bản thân lúc trước gặp phải quái vật, cuối cùng là lai lịch gì. Bực này ma vật, không thể bỏ qua. Vương Sùng bắt trong tay háo 12 đạo phụ lục, nguyên dương kiếm như điện lướt qua. Ngay lập tức liền chém lúc này đầu ma đầu. Phụ thuộc ma đầu bị chạm, đầu kia hắc hồn nha liền từ huyết nục bên trong muốn tránh thoát đi ra, Vương Sùng đưa tay bay ra một đoàn vòng sủi, cách không đem chi đã thu vào âm dương chi khiếu. Trong lúc nguy cấp, vô số ma đầu như cũ dây dưa không nớt, lẫn nhau giao đấu, đối với Vương Sùng hờ hững không làm để ý tới. Đây cũng là ma đầu thiên tính, chúng nó chỉ cần có thể xâm nhiễm thân thể, có thể thoát khốn mà ra, nơi nào sẽ cố kỵ đồng loại chết sống. Vương Sùng có thể chém giết ma đầu. Đối với còn lại ma đầu mà nói, ngược lại là thiên đại hảo sự nhỏ, đồng loại chết khá hơn rồi, chúng nó xâm chiếm thân thể liền dễ dàng hơn. Vương Sùng vận dụng nguyên dương kiếm, chém liên tục hơn trăm ma đầu, những thứ này ma đầu cũng còn không ra hồn, giết thức dậy dễ dàng, đáy lòng của hắn thầm nghĩ, theo này đánh tới, chỉ sợ cần phải 5-6 canh giờ mới có thể đem ma đầu đều chém giết, cũng không biết gặp hay không còn có biến cố. Vương Sùng lo lắng là, ma đầu bị hắn giết một đống, còn dư lại ma đầu lẫn nhau thôn phệ. Đối với hồ cửu quy cùng trùng nhai thân thể nắm giữ thêm nữa, nói không chừng sẽ sớm lột xác. hắn trước đây gặp phải sinh ra được lông chim quái vật, chính là thiên ma hóa hình, chỉ là chiếm bộ phận huyết nụ, thành tựu còn chưa dưỡng thành, so với bình thường võ giả mạnh mẽ không cho phép nhiều. Nếu để cho những thứ này ma đầu chiếm cư thân thể, cắn nuốt sinh linh huyết nụ, qua một ít thời gian, sẽ hóa hình, thực lực sẽ suy khí bình thường bánh trướng. Mấy tháng công phu, có thể đạo nhập thiên cương, bay vút lên biên hóa, rút cuộc khó chế ngự Một đầu ma vật trong cơ thể ma đầu, tựa hồ bắt đầu nôn nóng thức dậy, đồng nhiên có 7-8 khối huyết nục thoát ly, dưới mặt đất núp nhích, không ngừng biến hóa, có sinh ra huyết nục xúc tu có sinh trưởng cánh tay đuổi, thậm chí thai mắt tị khẩu, lỗ mũi, chỉ là những thứ này ma đầu, nhập lại không hiểu được nhân loại vì sao phải có ngũ quan tứ chi, sinh trưởng tứ chi có tất cả không trọn vẹn, trọng yếu không cách nào hành động tự nhiên. Một đầu khác ma vật tựa hồ cũng bị cuốn hút, cũng chia nước ra xuất huyết thịt, mỗi một khối huyết nục đều kỳ quái Khó có thể hình dung. Vương Sùng thở dài trong lòng, thầm nghĩ, ta công lực đây là chưa đủ, nếu là tu hành ma môn lựa bừng, hay hoặc là đạo môn cương lôi, lúc này một đạo ma hỏa, hay hoặc là lôi pháp xuống dưới, những thứ này ma đầu đều muốn đều bị bụi, bụi. Chỉ tiếc, Vương Sùng muốn những thủ đoạn này, ít nhất cũng phải đạo nhập thiên cương mới có thể tu hành, hắn lúc này liền trông mơ giải khắc cũng không có được hy vọng. Chỉ có thể như cũ lấy âm định hưu láo tổ 12 đạo phù lục, khống chế nguyên dương kiếm chém giết ma đầu. Trưng 79, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 34. Những cái kia ma đầu tựa hồ đã có tác động bình thường, càng phân liệt càng nhiều. Hai đầu ma vật rất nhanh sẽ không thành bộ dáng, phân chia thành hơn 10 khối huyết nục, trên mặt đất hốn qua hốn lại. Không xong. Nếu để cho những thứ này ma đầu đào tẩu một ít, có thể đã quá mức nguy hiểm. Vương Sùng mới có cái ý nghĩ này, thì có một đầu hát hồn nha bị tác động, đầu nhập vào một khối huyết nục bên trong, lúc này khối huyết nục sinh ra màu đen lông chim. Rõ ràng không có giải ra cánh tay đùi, mà là sinh ra hai cánh, hai cánh chấn động, chớp hai cái, lại ngươi bay lên trời. Một khối huyết nục sinh ra hai cánh, vỗ cánh bay lượn nói không nên lời quỷ dị. Vương Sùng chỉ huy nguyên dương kiếm đi chạm, rồi lại thủy trung chậm một đường, công lực của hắn chưa đủ, cũng chỉ có thể ngự kiếm 20 bước, lúc này khối huyết nục bay lên không, rất nhanh liền vượt ra khỏi hắn ngự kiếm cực hạn. Vương Sùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua, lúc này khối huyết nục càng bay càng cao. Chi bằng Vương tham một cái minh xả. Vương sùng nghiến răng, thúc dục một cái hôi lân minh xả, đột nhiên tử hư không hiện thân, một cái nuốt cái kia khối sinh ra hai cánh huyết đục. Lúc này đây, Vương sùng không cố kỵ nữa, làm sơ đem ra sử dụng, này hôi lân minh xả túi lao xuống, miệng khổng lồ mở ra, sinh ra tràn đầy hấp lực, đem trên mặt đất tản ra nước ra huyết đục chi khối, đều nuốt hút đã đến trong bụng Những ngày kia ma phụ thể huyết đục khối tựa hồ biết rõ thai vạ đến nơi, hối hả ngược xuôi, có sinh ra vô số xúc tu Giao thoa chạy như điên, có điên cuồng núp nhích, có dứt khoát hóa thành viên thịt, hưu, hưu, chuyển động. Chỉ là những thứ này huyết nhục ma khối đều chạy không thoát hôi lân minh xả miệng lớn. Này hôi lân minh xả chỉ là một lát, sẽ đem trên mặt đất huyết nhục nuốt vào sạch sẽ. Ma đầu ở đâu là ăn ngon hay sao? Hôi lân minh xả thân bên trên truyền da bành trướng ma ý, một đôi tròng mắt cũng chuyển thành đỏ thấm, ra sức dây ruộng, đều muốn thoát ly vương sùng nắm giữ. Cũng may mà ma môn bí chuyển. Trời sinh liền vì khắc chế thiên ma sáng chế, coi như là thiên xạ vương kinh loại này ngoại đạo, cũng có chống cự thiên ma phương pháp. Thiên xạ vương kinh luyện liền minh xả, cũng không sinh linh, thiên ma chỉ có thể nhuộn hóa hữu tình chúng sinh, không cách nào xâm nhiễm minh xả bực này vô tình yêu vận, chỉ có thể tiếp minh xả là thông đạo, điên cuồng hướng vương sùng thức hại vọt tới. Vương sùng thúc dục thiên ma thức, ngăn cản theo hôi lân minh xả thân trên truyền lại ngập trời ma ý, một tiếng quát trói thai, mở ra huyền mệnh chi khiếu. Ma môn các phái trọng yếu nhất công pháp chính là thiên ma đoạt đạo phương pháp. Thiên tâm quan duy nhất thiên ma truyền thừa, chính là Ngũ Thức Ma Quyền. Thiên ma Ngũ Thức chính là thiên tâm quan duy nhất truyền thừa thiên ma đoạt đạo phương pháp. Vương Sùng nếu là tu thành Ngũ Âm Ma, Lục Dụ Ma, vượt qua trưởng sinh kiếp, có thể lấy thiên ma thức câu dẫn ma đầu hàng lâm, trái lại thôn phệ ma đầu tinh khí, cướp lấy ma đầu pháp lực thần thông, thành tựu bản thân. Vương Sùng bây giờ pháp lực xa xa không đến cái kia to như vậy bước, trọng điếu không dám đi nhiễm ma đầu, lại không dám đi thiên ma đoạt đạo. Nhưng mà hắn rồi lại có biện pháp phong ấn những thứ này ma đầu. Mặt na thức có thể, câu thông âm dương, nịch trở lại sinh tử. Mặt na thức mở ra huyền mệnh chi khiếu, lấy có thể chuyển sinh chết, nạp hư không. Huyền mệnh chi khiếu mở ra, hôi lân minh xà kìm lòng không được, liền tìm nơi nương tựa mà đi, mặc dù trong cơ thể vô số thiên ma ti tỉ, như cũ không thể ngăn cản bực này bản năng. Vương sùng tinh thần, thật giống như tại làm việc nguy hiểm bình thường, thao túng thiên ma thức, khống chế minh xà, để cho đưa vào huyền mệnh chi khiếu Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Theo Hôi Lân Minh xả nuốt vô số thiên ma nhuộn hóa huyết nục, đến đưa vào huyền Mệnh chi khiếu, bất quá ngắn ngủn một cái mắt, lại làm cho Vương Sùng mồ hôi đầm địa, tinh thần căng thẳng đã đến cực hạn. Đợi đến Hôi Lân Minh xả chui vào huyền Mệnh chi khiếu, Vương Sùng ngâm ngồi trên mặt đất, toàn thân tựa hồ cũng muốn hư thoát. Vừa rồi sinh tử một phát, như thế hắn khống chế không nổi, làm cho thiên ma chạy ra, nên đón hắn tất nhiên là không thể vãn hồi cục diện. Vậy thì thật là Tình hình chung đi vậy. Hôi lân minh xả cho đã thu vào huyền mệnh chi khiếu, này minh xả về sau cũng không có thể đem ra sử dụng rồi. Có thể lấy một cái hôi lân minh xả phong ấn vô số ma đầu, đã là kết quả tốt nhất. Vương Sùng thật to thở dài một hơi, thỏ tay phất một cái, thu nguyên dương kiếm. nha đạo nhân dạy đồ đệ, thực không ra hồn, điểm ấy đạo hạnh, cũng dám câu dẫn ma đầu. Vương Sùng nôn danh một câu, ẩn nấp vận công lực lượng, đem nguyên dương chân khí lại phục viên và chuyển nghề là 72 luyện hình chân khí. Vương Sùng lúc này đây pháp Không có đem 72 luyện hình chân khí toàn bộ chuyển hóa, nguyên do mà không cần một lần nữa đả thông kinh mạch, nguyên dương chân khí một lần nữa hóa thành 72 luyện hình chân khí, hòa nhập vào kỳ kinh bắt mạch, lập tức như sông lớn nhập biển. Vương Sùng thở hát ra, đầu cảm giác mình 72 luyện hình chân khí, tựa hồ lại cường thịnh một phần. Vương Sùng cũng không rảnh bận tâm việc này, thả ra còn lại hai cái minh xà, túi không dạo qua một vòng, Bạch Nương Nương đã tìm được một trục hắc trầm thiết quyển, ngậm trở về, nôn tại trong ngực của hắn. Vương Sùng hơi chút đở qua, liền khẳng định này tất nhiên là ghi chép cựu nha hiểm thần thuật thất quyển, hắn ngẩn đầu nhìn một cái bầu trời lưỡng lự hơn 10 đầu mục hắc hồn nha. Những thứ này yêu vật đã mất đi chủ nhân, hoang mang sợ sợ, hoa hoa gọi bậy. Minh xả cũng được, hắc hồn nha cũng được, đều là lấy nhân loại huyết nục cùng tinh hồn, sinh sôi luyện tạo nên tinh quái, trời sinh thì có đặc thù dị năng. Ma môn chi sĩ thói quen muốn lấy những thứ này tạo ra yêu vật hành động hộ thân đấu pháp chi dụ. Vương Sùng lấy được cựu nha hiểm thần thuật thất quyển, Dơ lên tay khẽ vẫy, những ngày kia không lên lưỡng lửa hắc hồn nha rẽ rủa trong chốc lát, liền một đầu tiếp một đầu rơi xuống. Vương Sùng cũng không rảnh thu phục những thứ này hắc hồn nha, thúc giục câm dương chi khiếu, đem hơn 10 đầu mục hắc hồn nha cùng một chỗ thu. Làm xong chuyện này, hắn cũng không hề lưu lại, như cũ thúc giục ngũ hẩn hà quan bảo, chạy về này tòa miếu nhỏ. Vương Sùng toàn lực chạy đi, không bao lâu, một hơi lơ lửng, rất xa đã thấy được này tòa miếu nhỏ, đã thấy 4 đoàn bóng dáng đang tại tranh đấu hắn một hơi không chê không ngừng, lập tức rơi xuống rơi xuống. Cũng may vương sùng còn có chút võ công, một cái diều hâu trở mình, đồng bền rơi xuống đất, trước tiên đem nguyên dương kiếm cùng ngũ vẩn hạ quang bảo đều đã thu vào thái hạo hoàn, như cũ làm cho bạch nương nương ngậm trong mồm tại trong miệng, lúc này mới thi triển khinh thân công phu, chạy tới trong miếu nhỏ. Thượng văn lễ cùng Thượng Hồng Vân Tổ Tôn, đã cùng Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi cùng Yến Kim Linh chém giết thấy nộ khí. Thượng văn lễ võ công chắc tu Yến Kim Linh cũng chính là thân thể nhẹ sắc nhọn, còn có thể trèo trống nhất thời. Thượng Hồng Vân là tổ phụ một tay dạy dỗ võ công cũng có phần không tầm thường, tiểu hồ ly trọng yếu đấu không lại nàng, lúc này đã hóa nguyên hình, đầy sân vung ra tiểu móng đuốt chạy như điên, thượng Hồng Vân liền hơn 10 khẩu phi đao, cũng không thể bắn chúng nàng. Bất kể là theo tình cảnh lên, đây là trên thực chất, Yến Kim Linh cùng tiểu hồ ly đều rơi hạ phòng, chẳng đầy nguy cơ. Vương Sùng thả người bay qua tường vây, nhịn không được trong lòng cười khổ Quát to một tiếng nói, đều xin dừng tay, cô bé này nhỏ là ta văn bối, tiểu hồ ly chính là nhà ta dưỡng tiểu sủng, không phải là cái gì địch nhân. Thượng văn lễ nghe được, vội vàng rút lui thủ, thượng hồng vân cũng dừng tay, cô bé này nhỏ có chút ngựa ngủng, mới tử vương sủng trong tay được rồi chỗ tốt, liền đuổi giết nhân ra vãn bối cùng sủng vận thật sự quá không thể nào nói nổi. chương 80, Tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 35. Tiểu hồ ly bị khuất lốt bốc đấy, bốn móng bước chạy như điên. Nào vào vương sùng trong lực cái miệng nhỏ nhắn một dẹp, để lại có gào khóc. Vương Sủng cũng là bất đắc dĩ, hắn nào biết đâu, hai cô bé này rõ ràng cũng theo tới. Hắn đem tiểu hồ ly cầm lấy cổ ra, ném xuống đất, đem Yến Kim Linh chiêu đi qua. Đối với thượng văn lệ nói ra, cô bé này nhỏ trời sinh sẽ không nói chuyện, muốn là cũng không biết giải thích, có lẽ trách không được lão hiệp khách hiểu lầm. Thượng văn lệ cũng không lắm không biết xấu hổ, gấp vội vàng không người thi lễ, cho Yến Kim Linh xin lỗi. Yến Kim Linh cũng không phải để trong lòng, nàng trời sinh người mang dị khí, so với viên hầu còn muốn linh hoạt, mặc dù đang thượng văn lễ bác bảo đà lòng giới đao, nguy hiểm muôn phần, nhưng mà cô bé này nhỏ trời sinh ra lớn, cũng không thấy được có cái gì. Thượng Hồng Vân lúc này, cũng vẻ mặt lung túng, có chút nhăn nhó đã đi tới, trước cho Hiến Kim Linh nói lời xin lỗi, lại cùng tiểu hồ ly xá một cái, có chút không phục nói, ta ở đâu ngờ tới, đường công tử rõ ràng còn thu dưỡng loại này tiểu sủng vừa rồi công tử không coi ở đây. Ta lại gặp được lúc này. Nàng có thể biến hóa, liền cho rằng là cái gì yêu quái. Tiểu hồ ly nước nở nghẹn ngào vài tiếng, con mắt ung ngủ cục chuyện. Trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ kỹ lý do thoái thác, nàng tâm tư cũng linh, biết rõ vương sủng cũng không nhất định che chở nàng. Ngay tại trô đánh cho lăn một vòng, biến thành một cái áo trắng thiếu nữ, liệu dịu kêu lên, bất quá là hiểu lầm, vị tỷ tỷ này cũng không cần để ở trong lòng. Tiểu hồ ly đoạt trước nói lời này, làm cho thượng hồng vân đống nhiên sinh ra hảo cảm, chính nàng làm kém Đối phương rồi lại bảo vệ bản thân mặt mũi, nhất là tiểu hồ ly rõ ràng có thể biến hóa thân người, nàng nghe nói qua như vậy tinh quái, nhưng chưa từng thấy qua, lúc này cũng cũng có hiếu kỳ, vội vàng hỏi, vừa rồi có thể đã thương ngươi rồi chưa? Ta còn chưa thấy qua có thể biến hóa tiểu hồ ly. Hồ Tô Nhi chép miệng, cảm thấy ủy khuất, nhưng vẻ mặt gió xuân, ánh mắt nháy nha nháy, kéo lại Thượng Hồng Vân, liền châu đầu gật hai, cũng không biết nói gì đó thân mật mà nói, Thượng Hồng Vân rõ ràng bị trêu chọc nở nụ cười lên tiếng. Thượng văn lễ lâu đi ra hồ, tuy rằng cũng đã gặp mấy lần tinh quái, nhưng người yêu khác đường, hắn đều là gánh chịu hoàn toàn cẩn thận, cũng không dám dễ tin yêu vợ, lại không dám tiếp cận. Nhưng mà vương sùng rõ ràng cho thấy người mang đạo thuật, tiểu hồ ly hồ tô nhi, cũng biểu hiện ra ngoài, ôn nhu ngây thơ, nhập lại không có gì hung ác trong miệng, lao hiệp khách cũng nhịn không được nữa thầm nghĩ, tu tiên người, quả nhiên tiêu giao, nuôi như vậy một đầu tiểu hồ ly, như thường ngày không biết như thế nào hiệp chơi. Nghĩ tới đây... Lão hiệp khách lại cảm giác mình mạch suy nghĩ chưa đủ trang trọng, không dám nhiều hơn nữa nghĩ lại, chẳng qua là mới phát giác được Vương Sùng cũng xứng đôi cháu gái của mình tâm tư, cũng bất chi bất giác phai nhạt. Vương Sùng cũng không biết, mình ở thượng văn lễ trong suy nghĩ, đã thay đổi một bộ hình tượng, hắn tay háo phất một cái, nói ra, ta vừa mới phát hiện một tia dấu vết, truy tung dưới đi, bất quá cũng không có gì thu hoạch. Lúc này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn lại thêm bất tiện nói lên, bản thân đã tìm được đã hóa thành ma vật hồ cửu quy cùng chúng ai Hơn nữa tiện tay ngoại trừ. Vương Sùng cũng không cần tham công, càng không có người cho hắn khen thưởng công lao, vì vậy ai cũng như che giấu đi, muốn ít thật nhiều phiền toái Thượng Văn Lễ, Thượng Hồng Vân, Yến Kim Linh đều không có chút nào hoài nghi, tiểu hồ ly hồ tô nhi, tuy rằng cảm thấy tự rơi ra công tử có chút biến hóa, rồi lại cũng không dám nuôn ngữ. Một đêm này, không tiếp tục sự tình khác. Vương Sùng tại trong miếu nhỏ nghỉ ngơi một đêm, trời vừa sáng, liền đề nghị quay lại giường ra trang viện, Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân Tự nhiên cũng không gì nghĩ. Một nhóm mấy người mới ly khai miếu nhỏ không bao xa, thì có một chi đội kỵ mã lao nhanh mà đến. Vương Sùng xa xa nhìn thấy, cầm đầu đúng là Tảo Tỷ cùng Tư Đồ Hữu Đạo, đã liền yến bắt nhân cũng kẹp ở trong đội ngũ. Vương Sùng tiện tay nhấn một cái yến kim linh phía sau lưng, thúc dục 72 luyện hình thuật, đem trong cơ thể nàng dị khí toàn bộ chân áp, đã không có dị khí, Tiễn Kim Linh phật nhìn, liền bất quá là chút gầy yếu tiểu nữ hài nhi, cũng không một chút dị trạng. Tiến kim linh vốn đang có chút sợ hãi, nàng không sợ cùng thượng văn lễ đấu chút sinh tử, cũng không sợ tao ngộ cái gì yêu vật, nhưng rất là người phải sợ hãi, lo lắng những người này hô đánh tiếng tiêu giết. Vương sùng bàn tay đặt tại trên lưng nàng, cô bé này nhỏ liền toàn thân run lên, đợi đến cảm giác được, trong cơ thể dị khí đều bị đặt ở trong kinh mạch, liền không khỏi lộ ra vài phần cảm kích, chỉ là nàng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể hừ nhẹ hai tiếng, giống như con mèo nhỏ tiểu cầu tại ngáy ngủ bình thường. Tiến bác nhân xa xa nhìn thấy nữ nhi của mình, không khỏi quá sợ hãi, cũng bất chấp mọi thứ, thả người nhảy lên, thi chiến khinh công, đổi tại tất cả mọi người phía trước, vọt tới trong miếu nhỏ. Tao tì cùng dương ra một đám thiếu niên, còn có các lộ võ lâm hào kiệt, thậm chí bao gồm kim nguyên tông môn hạ vài thứ đồ đệ, đều rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đường kinh vũ cái này lá buộc, võ công rõ ràng, cao minh như thế. Tiến bác nhân nhào tới nữ nhi của mình trước người, phát hiện trên người nữ nhi cũng không hắc hí. Lúc này mới thật to thở dài một hơi Cũng không rảnh chấn an nữ nhi Vội vàng cùng Vương Sùng xin lỗi Kim Linh có cho công tử gây ra phiền thoái Vương Sùng cười nhẹ một tiếng Nói ra, các nàng hai cái chạy ra Thật cũng không gây phiền thoái gì Chính là suýt nữa bị còn lão hiệp khách cho chém Thượng văn lễ tuy rằng tự phụ một thân võ công Nhưng vừa rồi Yến Bắc Nhân thi triển khinh công Lại làm cho tâm hắn đầu mù cơm thầm khâm phục Biết rõ cái này đạo trang trang điểm trung niên đại hán Võ công tuyệt không thua kém chi mình Vương Sùng thuận miệng một câu, nửa là trêu trọc, hắn cũng không dám không lo thực, gấp gấp nói, lúc ấy công tử đi ra, ta không biết là lệnh ái, ra tay lô mãng chút ít, mong rằng huynh đại chớ trách. Tiến Bác Nhân nhìn thượng văn lễ liếc, vốn trong lòng có chút oán khí, chật nhớ tới một người, hỏi, thế nhưng là tứ bảo đại hiệp ở trước mặt. Thượng văn lễ cũng không có ngờ tới, rõ ràng bị người khám phá thân phận, gấp gấp nói, đúng là lao phu. Khắp nơi phế hiệu, cũng không lo được thực. Tiến Bác Nhân đang theo thượng văn lễ tự lễ, Tao tỷ đám người đã rục ngựa bay chạy tới, hét lớn, "Đường tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào sớm được rồi một bước." Vương Sùng tìm chút lấy cớ, nói ra, "Ta nửa đêm phát hiện một đầu quái vật lén lén lút lút, nhìn trộm trang viện, nhất thời xúc động, liền đuổi xuống dưới, ở chỗ này đụng phải còn lao hiệp khách, hợp lực chém giết lúc này đầu mục quái vật." Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hưng Vân, tuy rằng cảm thấy Vương Sùng nói có chút không giống con đường, nhưng cũng không tốt vật trận, dù sao cũng thật là tổ tôn lưỡng giết trong miếu nhỏ quái vật. Tao tì lập tức kêu một tiếng, dẫn theo đại đội nhân mã, xông vào miếu nhỏ, quả nhiên phát hiện quái vật thi thể, còn có trong tránh điện một nồi huyết đủ. Lúc ấy thì có dương ra người, bị thương một tiếng, nhận ra mấy tấm thể diện, đội ngũ lập tức liền tao bắt đầu chuyển động. Hùng thiên tề yên lặng quan sát, hắn cũng không tin thì có như thế trùng hợp, vương sùng một mình một người truy tung, có thể gặp được hai cái võ công cao cường tổ tôn. Mặc dù hắn cũng hiểu được, việc này không lớn hợp lý, hiến bác nhân. Thượng văn lễ đều không giống như là cùng hung cực cát thế hệ, như cũ đem Vương Sùng lúc này một số người hoài nghi. Chương 81, Tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 36. Tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 38. Cái này Đường công tử vốn là lai lịch cổ quái, cùng ta sư đệ kết bạn thời điểm, đây là lẻ loi một mình, hiện tại chẳng những nhiều hơn chút võ công cao cường lão buộc, còn nhiều thêm hai người thị nữ, hôm nay lại xuất hiện hai tổ tôn. Nếu nói là người này không có vấn đề Lời nào đến nhiều như vậy trùng hợp. Hung Thiên Tệ là tất cả đem tinh tế người, tuy rằng đầy cái bụng nghi vấn, rồi lại cũng sẽ không cùng Vương Sủng đám người ác ngữ đối với hướng, ngược lại càng phát ra lộ ra thân cận, đều muốn lấy hỏi mấy người nội tình. Thượng Văn Lễ ngược lại là không có gì có dấu dếm, Hung Thiên Tệ hỏi, hắn đã nói thân phận của mình. Hung Thiên Tệ nghe được tứ bảo đại hiệp Thượng Văn Lễ tục danh, trong lòng không khỏi đi thêm vài phần hoài nghi. Thượng Văn Lễ cùng sư phụ hắn Kim Nguyên Tông chính là cùng thế hệ, cũng hơi có giao tình. Càng là trên giang hồ uy danh chắc lấy tiền bối, Hùng Thiên Tề vội vàng chấp đệ tử lễ nghi, hỏi tới Thượng Văn Lễ vì sao xuất hiện ở này. Thượng Văn Lễ thuận miệng đáp, Hùng Thiên Tề ngược lại là tin tưởng bọn họ tổ tôn cũng không phải là cùng vương sùng có cái gì liên quan, chỉ là càng thêm khó hiểu đường kinh vũ trên thân nhiều loại kỳ quạc. Tao tí đám người phát hiện quái vật thi thể, lại phát hiện một nồi mình thân nhân bằng hưu huyết đủ, ở đâu còn đuổi theo từ bỏ ý đồ. Cả đám lên ngựa lên ngựa, dẫn đường dẫn đường. Một nhóm người này trong nhiều hơn một cái Hùng Thiên Tề hảo hữu trí giao, tam nhãn thần bắt khâu có thể dừng, người này thói quen thiện truy tung, dẫn theo mọi người liền một đường đuổi theo. Hùng Thiên Tề tuy rằng vẫn cảm thấy, Vương Sùng trên thân trùng hợp quá nhiều, nhưng lo lắng sư đệ đám người, đây là đi theo đại đội nhân mã đuổi theo. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ biết rõ Vương Sùng bất Phàm lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, Yến Kim Linh, Thượng Hồng Vân, Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi, đều làm không được chủ. Vương Sùng đưa mắt nhìn tàu thì cùng đại đội nhân mã hướng nam, mỉm cười, nói ra, chúng ta cũng theo sau đi. Vương Sùng tự tay đã trấn áp hai đầu ma vật, biết rõ hổ cứu quy cùng chủng nhai cũng đã không có ở đây nhân thế, chẳng hề muốn tiếp tục truy tìm, chỉ là hắn liền tự rơi quay lại, cũng thực sự quá không hợp với lẽ thưởng đành phải cố mà làm, làm dáng một chút. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cùng tàu thì bọn người nói ra chân tướng. Dù sao nói ra chân tướng, không nói ra bản thân nhiều loại bí mật, cũng không tốt thủ tín tại người. Vì thủ tín một đám phản tục liền bại lộ bí mật của mình, Vương Sùng cũng tuyệt không chịu làm. Về phần Dương gia thảm án, Vương Sùng coi như là thay Dương gia người báo thủ, hắn cũng không cần những người này cắm kích, bỏ mặc những người này tốn nhiều chút ít khí lực, với hắn mà nói, liền cũng không coi vào đầu chuyện này. Mấy người bọn hắn người đều không có ngựa, Vương Sùng lại không có quá mức nhật tâm, một đoàn người liền cũng không có thi triển kinh công, chỉ là đi bộ còn hơn, chậm rãi mà đi. Đi ra không bao xa. Vương Sùng liền chứng kiến Tư Đồ Hữu Đạo dắt một con ngựa, tại đạo tà đứng đợi. Vương Sùng mỉm cười hô, "Có đạo huynh, như thế nào không đuổi kịp bọn hắn, rồi lại đợi chờ chúng ta làm chi?" Tư Đồ Hữu Đạo sắc mặt phức tạp, âm u hỏi một tiếng nói, "Đường tiểu huynh đệ thế, nhưng là đạo thuật chi sĩ." Vương Sùng sắc mặt cổ quái, hỏi ngược lại, "Có đạo huynh như thế nào làm nghĩ như vậy?" Tư Đồ Hữu Đạo thở dài một tiếng, nói ra, "Nếu là lúc này cũng nhìn không ra, ta Tư Đồ Hữu Đạo cũng không tránh khỏi quá ngốc ngu rồi." Vương Sùng ha ha cười cười, không làm nói. Tư đồ Hưu đạo vẻ mặt tràn đầy hy vọng, hỏi, không biết kinh vũ tiểu đệ, có thể hay không truyền ta đạo pháp? Vương Sùng mỉm cười, hỏi ngược lại, tư đồ huynh huynh có thể ném nhà cửa nghiệp, theo ta đi tu hành sao? Tư đồ Hưu đạo có chút không muốn mà hỏi, chẳng lẽ không có thể vừa đi học, một bên tu hành? Kinh vũ tiểu đệ truyền ta đạo pháp, ta trong nhà tu hành cùng xuất gia tu hành có cái gì khác nhau? Không cần nhất định phải ném nhà cửa nghiệp, ngói vứt bỏ công danh Vương Sùng suy nghĩ một hồi, đồng nhiên cười nói, nói cũng đúng. Ta chỗ này có một quyển sách phi hỏa kích lôi đại pháp, có thể chuyển cùng tư đồ huynh huynh. Tư đồ hưu đạo lập tức vui mừng, luôn miệng nói tạ. Thượng Văn Lễ cùng Yến bác Nhân, hai người nhìn nhau liếc, đồng nhiên đều đã có một cái quyết đoán, thái độ đều làm vi diệu cải biến. Lúc trước Thượng Văn Lễ còn lấy tuổi khoe khoang, dù sao hắn cũng là võ lâm tiền bối, tên tuổi cực vang sáng, đối với Vương Sùng cũng là ngang hàng nhìn tới, chẳng hề tự rơi nhẹ Lúc này lại học được Yến Bác Nhân. Vương Sùng mặc dù đối với bên ngoài Xương Yến Bác Nhân là trong nhà lão buộc, nhưng có chút tôn kính, chẳng hề khinh mạn. Yến Bác Nhân cũng chỉ là lấy ân công cho chi, cũng không có thật sự tự cho mình là gia phó, lúc này lại hơi thay đổi tư thái, trong lòng đã nhận định, Vương Sùng chính là tự rơi ra công tử. Vương Sùng kỳ thật cũng nhập lại không có gì thâm ý, cùng hắn nghĩ đến, nếu là Tư đổ Hữu Đạo nguyện ý cùng hắn vào núi đi tu hành, mới là thật to phiền thoái. Tư Đồ Hữu Đạo cũng không phải lý điển. Hắn sang người này, sư phụ vương tôi nhị có chưa chắc sẽ thu, hắn cũng không cảm thấy, tư đổ hữu đạo tham luyến hồng trận, là bỏ lỡ cái gì tiên duyên, vương sùng mình cũng không hẳn như vậy có cái gì tiên duyên, làm sao có thể đủ cho tư đổ hữu đạo. Về phần phi hỏa kích lôi đại pháp, dù sao thanh nguyệt lao hòa thượng đều đứt gây duyên pháp, tự nhiên toàn bộ theo hắn xử trí, cũng không kém nhiều chuyển một chút người. Về phần thượng văn lễ cùng yến bác nhân, như vậy đổi cái nhìn cái nhìn, hắn càng là không để trong lòng. Đến lúc Vương Tô nhị trở về, dẫn hắn vào núi đi tu luyện, những người này, hắn cũng không có bản lãnh gì thu lưu. huống chi thượng hồng vân cùng Yến Kim Linh Mệnh trong nhất định là Nga Mi đệ tử, hai cái gơ xinh đẹp ông nội hòa thân đa có thể nào không có chỗ đi. Về phần tiểu hồ ly, đến lúc đó đuổi đi về nhà là được. Tư đổ hữu đạo có phần nhiệt tình, Vương Sùng cũng chỉ cũng may dịa đường tạm lưu lại, hắn cũng không tránh mở yến bắc nhân cùng thượng văn lễ, thậm chí đem tiểu hồ ly cũng gọi đi qua, cùng nhau truyền thụ phi hỏa kích lôi đại pháp. Phi hỏa kích lôi đại pháp, chính là tu hành sơ bộ, có lẽ luyện khí, thai nguyên, một đường tu hành đến thiên cương cảnh, như vậy tiềm lực rủ xuống toàn bộ, tiến đến không đường, nhưng mà đối với Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ mà nói, cũng đã là vô thượng diệu pháp, có thể làm cho bọn hắn đột phá nhân gian võ đạo, đặt đến một cái khác cấp độ. Tư đồ hữu đạo, Yến Bắc Nhân cùng Yến Kim Linh phụ tử, Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân Tổ Tôn, 5 cái đều vui mừng vô cùng, tiểu hồ ly hồ tô nhi lại lớn lớn đau buồn thúc. nàng đòi khẩu phong có thể biến hóa thân người, nhưng lại cũng không thông cái gì đạo hạnh pháp thuật, tuy rằng theo hiến bắt nhân phụ tử trong tay, lừa đại quý hoa thần cường cùng ngũ sắc hoa mai cơn sát, nhưng không có luyện khí pháp quyết, chỉ có thể nhìn trông mà thèm, không cách nào tu hành. Phi hỏa kích lôi đại pháp, những người khác tu hành không có vấn đề, tiểu hồ ly rồi lại hết lần này tới lần khác luyện không được, nàng là suốt loại xuất thân, sợ nhất lôi hỏa, nào dám tìm đường chết đi mạnh mẽ luyện. Tiểu hồ ly ánh mắt nháy nha nháy, chỉ cảm thấy lúc trước Bản thân ném nhà cửa nghiệp, theo vị này đường công tử, chính là bình sinh thông minh nhất quyết định. Chỉ là, cũng không biết tự rơi ra công tử, khi nào mới có thể cho nàng một chút chỗ tốt. Vương Sùng dạy dỗ mấy người trước tiên đem phi hỏa kích lôi đại pháp khẩu quyết học thuộc lòng, lại phục chỉ điểm thiếu nghi, trước sau bỏ ra 2-3 canh giờ phía nam trên đường lớn, móng ngựa đặc biệt đặc biệt, tàu tì đám người đã sớm trở về. Vương Sùng thấy tàu dương hai nhà cùng khắp nơi hào kiệt quanh co khúc hữu trở về, liền im ngay không có ở đây giảng thuật Yến bác Nhân, Thượng Văn Lễ, Tư Đổ Hữu Đạo cũng biết việc này chính là bí mật trong bí mật, tu muôn phần cẩn thận, không thể cho bên ngoài người biết được, cũng đều cảm thấy mỹ mãn, chỉ cảm thấy lần này thu hoạch không nhỏ. chương 82, Tài Tử gia Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 37 Thượng Hồng Vân, Yến Kim Linh, Tiểu Hồ Ly ba nữ hài tử, liệu dĩu, rõ ràng ngắn ngủ nửa ngày, quan hệ liền trô vô cùng tốt. Chỉ bất quả Yến Kim Linh không nói nên lời, đều là Thượng Hồng Vân cùng Tiểu Hồ Ly đang nói chuyện. Tao tí lúc này đây, tìm thấy được một ít gì đó, có chút riêu võ dương ai. Tam nhãn thần bắt khâu có thể dừng cũng một bộ đứng co công lớn lao bộ ráng, chẳng những ai hùng anh phát, nói chuyện cũng lớn tiếng rất nhiều, rất có chút ít hùng hồn. Vương Sùng thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, nghe lén bài câu, không khỏi nhịn không được cười lên. Những người này lục soát ra được mặt khác một đống thi hại, còn đã tìm được một ít tố pháp sự đồ vật, tam nhãn thần bắt khâu có thể dừng bằng mấy thứ này phán định sát hại Dương già cao thấp hơn 300 khẩu yêu nhân bị tà pháp cản trở, đã chết không toàn thây. Hung Thiên Tệ tự nhiên muốn cho hảo hữu chống đỡ mặt mũi, cũng dốc hết sức ủng hộ Tam Nhãn Thần Bắt Khâu có thể dừng lời nói, đã cho rằng yêu người đã chơi với lửa có ngày chết cháy, tẩu hỏa nhập ma. Tao Ti hầu như không có đi quá giang hồ, kinh nghiệm chưa đủ, đương nhiên cũng liền đã tin tưởng cái này thuyết pháp, về phần những cái kia được mời tới khắp nơi hảo khách, tự nhiên cũng là vui sướng hớn hở, cũng chỉ có Dương gia người trẻ tuổi có chút tức giận. Chỉ là tà đạo yêu nhân đều bị tà pháp cắn trả, chết đều chết hết, bọn hắn cũng không thể tránh được. Vương Sùng biết rõ chân tướng, cũng không có bóc trần chân tướng ý niệm trong đầu, bên này chuyện này vốn là nên sớm cho kịp chấm dứt, công lao tính làm ai trên đầu, ngược lại là cực không trọng yếu chuyện nhỏ. Vương Sùng chút người tu hành, cần những thứ này hư danh có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người tại cao hứng, liền cũng không có người chú ý Vương Sùng mấy người bọn hắn. Vương Sùng đám người cũng cùng theo đại đội nhân mã, trở về dương gia trang viện. Vương Sùng không có ở lâu, chỉ là lại phục bái thanh toán người chết, liền đưa ra cáo tử. Tào tì cùng dương ra người, cũng thật sự chiêu đãi không đến nhiều như vậy lữ khách, cung kính đem bọn họ mấy người này đưa đi. Tào tì còn hẹn lần sau đến nhà bái phỏng tạ ơn Vương Sùng cùng tư đổ hữu đạo hỗ trợ. Vương Sùng lúc trở về, gần đây thời điểm đội ngũ đồ sộ vài phần, hắn tới thời điểm, còn dẫn theo mấy cái hạ nhân chuyển dơ lên lễ vận, cho nên lúc trở về, rõ ràng cũng có hơn 10 người quy mô. Trở về tu tình viên. Vương Sùng liền thoái thác có chút mệt mỏi, làm cho tiểu hồ ly cho thượng văn lễ cùng thượng hồng vân tổ tôn cũng an bài chỗ ở, tư đổ hữu đạo cũng không có thu xếp về nhà, trực tiếp đi tìm Kiều Thọ dân chuyện phiếm đi, cũng ở tại tu tình viên. Trói mắt một đêm qua, Vương Sùng khôi phục hơn phân nửa tinh thần. Hắn trong đêm tiềm tu 72 luyện hình thuật, lại ngươi nhiều đả thông nửa đường kinh mạch, trong lòng không thắng vui mừng, thầm nghĩ, mấy ngày nay tuy rằng dày vò, chỗ tốt cũng không ít, chẳng những phải vài đầu hát hồn nha, tu vi rõ ràng còn hơi có tiến cảnh. Hắc hồn nha mặc dù đang đấu pháp thời điểm, xa không kịp minh xà hung lệ, đã có rất nhiều diệu dụng. Thực tế có thể nhất niệm làm cho người đi vào giấc ngộng, giỏi về đi vào giấc ngộng giết người, đem người tâm thao túng, chính là trong thiên hạ tiện lợi nhất ám toán người khác bản lĩnh. Vương sùng lấy ra được từ hồ cửu quy cùng trùng nhai trên thân thiết quyển, kiên nhẫn đọc một lần, lúc này mới rút pháp quyết, theo âm dương chi khiếu trong thả một đầu hắc hồn nha đi ra. Những thứ này hắc hồn nha là ma môn bí pháp tạo ra yêu vật, nếu là không có chủ nhân điều khiển, Sẽ vì ma pháp cán trả, cũng tồn tại thế hệ không lâu. Này là ma môn bí pháp đặc sắc, không câu nệ là minh Xả đây là hát hồn nha, đều là đại hung lớn tà chi vật nếu không đủ loại bản lĩnh thao túng, sớm muộn đều muốn trở thành chủ nhân truy hồn ma sát. Cho nên vương sùng cầm trong tay ghi chép có cửu nha hiểm thần thuật thiết quyển, hát hồn nha liền cam tâm thần phục bởi vì chúng nó cũng biết, bản thân nhất định phải có người chủ nhân.